vô thượng thần đế 499 chương 5382 vô pháp chi h u y có thể là sau một khắc làm mục tiêu thiên thân ảnh xuất hiện trước người thời khắc lâm thiên dưỡng lại là cảm giác đến chính mình hết thảy công kích phản phất đều là đánh vào hư không bên trên mục tiêu thiên thân ảnh bình yên vô sự xuất hiện tại hắn thân trước quá vô chi mục tiêu thiên hử lạnh một tiếng âm âm ầm ầm sát na ở giữa lâm thiên dưỡng vừa mới vung ra hàng ngàn hàng vạn quyền toàn bộ t ừ trên trời giáng xuống oanh kích đến phía dưới lâm tộc phủ đệ phương viên trăm r ặ m lâm tộc trong nháy mắt thành phế tích những kia đạo trụ đạo đài đạo hải đạo vấn đạo phủ thiên quân cấp bậc nhân vật tại phế tích ở giữa bị quyền ảnh trực tiếp đánh thành cho cẩn vãng sinh cực lạc lâm thiên dưỡng nhìn đến cách này một màn ánh mắt ngẩn ngơ hắn quyền rõ ràng oanh kích mục tiêu thiên có thể hiện tại lại là thằng hướng chính mình tộc nhân nhìn đến kia lâm phủ phế tích chỗ hàng ngàn hàng vạn người bi thương mắng chửi thay thảm bộ dáng lâm thiên dưỡng hai mắt đỏ t h ấ m thân thể run rẩy ngươi, ngươi, vô pháp, lâm thiên dưỡng sinh ra một chủng cảm giác bất lực, vô pháp thần cảnh, lâm thiên dưỡng dùng đại đạo thần cảnh lực lượng công kích mục tiêu thiên, hoàn toàn liền giống là một con kiến cắn một cách đại tượng, không đau, thậm chí còn có điểm ngứa, cái này liền là vô pháp thần cảnh, h ồ n g hoang thời kỳ, c à n k hôn đại thế giới, thần đế thư t h ớ t vô thiên cảnh thư t h ớ t vô pháp cảnh cũng thư thớt a lâm thiên dưỡng năm đó đỉnh phong đều chưa từng đặt chân vô pháp có thể là hắn gặp qua phục thiên điện bên trong vô pháp cảnh mục tiêu thiên không ra thì thôi một ngày suốt thế cũng đã là vô pháp cảnh lúc này mục tiêu thiên bàn tay hơi hơi một nắm một quyền đơn giản vung ra đông ngột ngạt đông tiếng vang bỗng nhiên vang lên Lâm Thiên Dưỡng không có cảm giác đến bất kỳ công kích, không có bất kỳ phòng bị nào. Sau một khắc, hắn lồng ngực trái tim vị trí trực tiếp bị một đạo huyền ảnh đánh nát. Xuất hiện một đạo t r ố n g sống, tiên huyết từ cái hố bên trong chảy ra. Hắn trái tim lúc này xuất hiện tại mục tiêu thiên bàn tay bên trên một bộ hắc y mục tiêu thiên mắt bên trong mang theo vài phần t r ê u tức hờ hững nói. bốn đại thần đế dám đối với bản tòa hậu nhân xuất thủ vậy bản tòa liền dám loại b ọ n hắn nhanh vuốt b à n h lâm thiên dưỡng trái tim bị bóp nát cả cái người thân thể run lên tộc trưởng tộc trưởng lâm kinh vũ lâm tinh hà mấy vị lâm tộc cao tầng lần lượt sung phong mà tới một cái trước mắt mấy c h ụ c đảo thân ảnh tại bốn đại nhân vật dẫn đường hướng lấy mục tiêu thiên vây sát mà tới dù cho biết rõ phải chết bọn hắn cũng phải giết ra một con đường sống đến bảo h ộ tộc trường an toàn có thể là sau một khắc đất trời bốn phía đột nhiên giam cầm kia từng đạo phóng tới mục tiêu thiên thân ảnh tại cách này lúc dừng lại giữa không trung vô pháp cảnh là có ý gì các ngươi minh bạch sao chi pháp không có thể b ó ta chi pháp đều là phải theo ta mục tiêu thiên hử lạnh nói v ô chi bảnh bảnh bảnh bảnh một s á t na ở giữa cả cách lâm tộc bầu trời tựa như thả lên yên hoa chỉ bất quá những kia yên hoa tận đều là huyết sắc từng vị lâm tộc cao tầng hoàng giả đế giả thậm chí là hoàng giả đế giả phía trên nhân vật không một cách ngoại lệ thân thể bảo liệt hồn phách cũng là nổ tung, cách này liền là một vị vô pháp thần cảnh nhân vật khủng bố thần đế phía dưới đối thần đế đến nói đều là sâu kiến có thể vô pháp phía dưới đối vô pháp đến nói sao lại không phải như này lâm thiên dưỡng trái tim trống rỗng mờ mịt nhìn lấy đất trời bốn phía tân thế giới tập hợp lâm tộc từ h ồ n g hoang thời kỳ vượt qua tai nạn đi đến hiện tại từng bước một khôi phục nhiều năm bây giờ hết thầy là như hoàng lương nhất mộng lâm tộc xong à. lâm thiên dưỡng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mục tiêu thiên quát ngươi biết rõ ta lâm tộc biết đến mục vân tin tức liền bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đến diệt ta lâm tộc tốt ngoan tâm mục tiêu thiên mỉm cười nói không phải đâu bá hắn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lâm thiên dưỡng thân trước bàn tay nhẹ n h ẹ n h ô ra lòng bàn tay bên trong quang mang ngưng tụ một điểm trực tiếp c h e tại lâm thiên dưỡng mi tâm mục tiêu thiên thanh âm yếu ớt mở miệng chậm rãi nói ra một câu lâm thiên dưỡng cả cái người thân thể như bị sét đánh bất khả tư nghị nhìn lấy gần trong gang tấc mục tiêu thiên ngạc nhiên nói ngươi không có chết thanh âm rơi xuống lâm thiên dưỡng thân thể hóa thành bột mịn cách này thiên địa lại không này người mà cách này thiên địa lại không lâm tộc mục tiêu thiên hai tay để sau từ từ nói nhớ lấy lâm tộc người một cách không buông tha trên trăm vị đến từ thái t ú i các cường giả tại cách này lúc đáp xuống càng có người tại bốn phía bố trí k é p giới phòng n g ự a lâm tộc người đào tẩu mà lúc này mục tiêu thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa tư không tại cách này lúc ba động giống như có khủng bố khí tức từ từ tán tràn đến thật nhanh mục tiêu thiên lầm bẩm nói may mà ta hạ t h ổ đ ổ nhanh lời nói rơi xuống hắn thân ảnh đằng không mà lên xuất hiện tại cử ly lâm tộc bên ngoài ba vạn dặm không trung ở giữa mục tiêu thiên bàn tay vung lên thiên địa tại cách này lúc rung động t ư không bị kéo ra một đường viết sách đủ có trăm r ằ m kéo dài kia lỗ kéo ra đến mấy thân ảnh từng cái hiện thân dẫn đầu một vị nam tử nhìn lên đến hai mươi mấy tuổi bộ dáng đôi mắt hẹp dài dáng vẻ đường đường khí độ bất phàm vô p h ụ c quân nhìn đến dẫn đầu người mục tiêu thiên cười nói nhiều năm không thấy để ta nhìn ngươi hiện tại tu vi như thế nào mục tiêu thiên một câu rơi xuống trực tiếp công sát mà ra vô phục quân phục thiên thần đế dưới chương 8 đại thiên vương một trong thậm chí có thể nói là đứng đầu mới vừa xuất hiện mục tiêu thiên trực tiếp ra tay giết đến vô phục quân nội tâm giận dữ cảm giác đến phục thiên cổ giới có người xâm nhập vô phục quân để nhất thời gian dẫn người chạy tới lâm tộc phương hướng có thể là cách này một chút thời gian lâm tộc không có cả cây tân thế giới thiên địa có thể làm đến bước này bấm tay có thể đếm được mà mục tiêu thiên hiển nhiên là tại hàng ngũ này oanh không gian sôi trào nổ tung lăn lộn gào thét mục tiêu thiên công kích trực tiếp vô phục quân giữa hai người chém d ế p không thôi vô phục quân quát mắng mục tiêu thiên ngươi là người điên sao không sợ chết mục tiêu thiên cười lạnh nói bốn đại thần đế đối ta mục tiêu thiên hậu nhân xuất thủ ta mục tiêu thiên xuất quan như không vì hậu nhân lấy một hơi thở còn là mười đại vô thiên giả đứng đầu sao hiện tại thần đế nhóm chưa từng khôi phục lão tử liền là muốn để thần đế nhóm biết rõ đại tai đại nạn tương lai người nào dám đối ta tử tôn hậu r u dụng xuất thủ ta liền cùng người nào liều mạng cách này lời nói mục tiêu thiên dùng một miệng nộ khí hô lên tiếng chấn cả c c h phục thiên cổ giới mục tiêu thiên minh bạch muốn nghe người có thể nghe đến hắn kia liền được cần liền là trưng bày một cái thái độ tại cách này bên trong vô phục thiên bọn hắn cùng lý thương lan đấu lão tử không quản, có thể lão tử hậu d ụ cái gì cũng không làm, các ngươi liền dám đi giết, lão tử cách này đều có thể nhịn, còn hắn gọi mục tiêu thiên sao? mục tiêu thiên khẽ nói, vô phục quân, ngươi một người không phải ta đối thủ, cái khác ngũ vương đâu, đều gọi đến, không phải lão tử giết không có tí sức lực nào, vô phục quân nghe đến cách này lời nói. Tuấn tú khuôn mặt mang theo vài phần nộ khí, mà lúc này Tư không vỡ tan, một thân ảnh như sao chổi nháy mắt đi đến, hướng lấy mục tiêu Thiên Va chạm mà đi. Oanh! Mục tiêu Thiên cả cái người bị đụng ra ngoài vạn r ẩ m Tư không bị hắn thân ảnh kéo ra một đạo dài dài viết sách tới. Vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g n 3 8 3 g n ư ơ g ư ờ i thế mà đến. A! đứng vững thân ảnh mục tiêu thiên nhìn về phía phương xa tượng hồ cách lấy vạn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng xuất hiện tại vô phục thiên thân bên là một vị xuyên lấy màu xanh t r ư ờ n g sam thanh niên thanh niên bộ dáng tuấn tú một đôi mắt to con ngươi sáng người có thần mày dậm đột nhiên nổi lên lúc này thanh niên nhìn về phía lâm tộc phương hướng hai tay nắm lấy nắm. mắn g câu đáng chết lâm thiên dưỡng khí tức không có lâm tộc mấy vị siêu việt đế giả cấp bậc đỉnh tiêm nhân vật cũng đều khí tức hoàn toàn không có tại cách này phục thiên cổ giới bên trong khí tức hoàn toàn không có kia chính là chết phụ thiên hữu mục tiêu thiên lúc này thân ảnh một lõi lại là xuất hiện ở kia mày rậm mắt to x á i khí tuấn lãng thanh n h thanh n i ê n thân trước cười h ắ c h ắ c nói ngươi cũng không có chết đâu ta nghe thấy ôn giang cùng cung minh doanh hai vị thiên vương chết tại thương lan còn nghĩ lấy ngươi thế nào không chết tại chỗ đó nghe đến cách này lời nói phủ thiên hữu song quyền lạch cạch lạch cạch rung động thân thể bốn phía không gian đều là bắt đầu sập xuống mục tiêu thiên phủ thiên hữu quát ngươi nói không nói lý thương lan bên trọng m ụ c thanh vũ diệt vũ thi chết đi nhưng chúng ta cũng là tổn thất mấy vị đỉnh tiêm nhân vật hiện nay ngươi giết tới ta phục thiên cổ giới là có ý gì mục tiêu thiên cười nhạo nói nói lý ta mục thái t ố i lúc nào nói qua đạo lý đạo lý là dựa vào q u y ề n đầu nói người của ta các ngươi có thể giết các ngươi người ta ngược lại không thể g i ế t rồi lão tử hôm nay diệt lâm tộc liền là vì nói cho vô p h ụ c thiên bọn hắn ấm quy cổ đến làm đại gia người nào cũng không sợ người nào không theo quy cổ đến kia liền loạn chơi nhìn người nào chơi đến qua người nào lão tử không sợ chết hắn thần đế không sợ chết sao ngươi ngươi cái gì ngươi mục tiêu thiên cười nhạo nói cùng lão tử giảng đạo lý ngươi xem là ôn răng cung minh doanh sư hủ ninh tụ bùi t h i ể u mấy người là thế nào chết là một thanh vũ giết chết đó là bọn họ tiến vào thương lan bên trong bị lý thương lan chơi chết đát vô phục thiên không muốn mặt đối ta hậu duệ đồng thủ kia ta cũng không muốn mặt đối lâm tộc xuất thủ chỉ là bắt đầu tiếp xuống ngọc tu là dưới trứng lôi tộc ta cũng h ồ i diệt có b ả n lĩnh các ngươi liền thời thời khắc khắc phòng bị ta cách này lời nói ra vô p h c quân phổ thiên hữu hai người mắt bên trong cơ hồ phun ra lửa quy tắc bên trong đại gia một khối chơi không theo quy củ đến đại gia đều đừng chơi mục tiêu thiên khẽ nói quy tắc vô phục quân cười lạnh nói ngươi hiện tại xứng nói quy tắc sao cùng thần đế nói quy tắc suy tâm vọng tưởng có thể g i ế t một thanh vũ một vân bốn đại thần đế muốn g i ế t cứ g i ế t m ụ c tiêu thiên tính là thứ gì mời đại vô thiên giả đứng đầu có thể không phải thần đế thần đế bằng c á i gì cùng một cách vô thiên giả nói quy củ lão tử không xứng ngươi xứng ngươi xứng mấy cái? mục tiêu thiên không khách khí chút nào nói. tìm chết. vô phục quân. phổ thiên h ư ớ hai người nhìn nhau. lập tức sung phong ra ngoài. nhìn đến hai người giận dữ đánh tới. mục tiêu thiên cười hắc hắc. chờ chính là hiện tại. mục tiêu thiên thân ảnh một l ó i nháy mắt xuất hiện tại kia vô phục quân thân trước. bàn tay như r u t chảo. hướng lấy vô phục quân bắt đi. cách này nhất khắc vô p h ụ c quân cảm giác đến một cổ pháp tắc lực lượng h à n g lâm bản thân chính mình thân thể động một cách cũng không thể động đỉnh tiêm cường giả giao thủ mạnh hơn ngươi liền là mạnh hơn ngươi bất kỳ c á i gì thủ đoạn đều là đáng tiếc vô pháp vô thiên thần đế ba đại cảnh liền là siêu thoát thế tục hết thảy tồn tại vương bát đàn phổ thiên hữu nhìn đến cách này một màn t r ự c kích mục tiêu thiên mà đi, có thể hắn thân ảnh đến gần mục tiêu thiên trực kích, lại là hơi ngừng, bị ngăn trở, mắt nhìn mục tiêu thiên một trảo trực tiếp muốn xuyên thủng vô phục quân lồng ngực, một đạo bạch y thân ảnh đột nhiên đến nơi, hắn bàn tay nhẹ nhẹ nhô ra, ngăn tại mục tiêu thiên trảo trước, hít t h ầ y sắc bén, k h o ả n h k h ắ c hóa dày, mục tiêu thiên thân ảnh lập tức lùi lại. vô phục quân p h ụ thiên h ữ u hai người lập tức cảm thấy đến kia cố vinh khủng kiềm n é n khí tức biến mất lấy mà thay thế một đạo bạch y thân ảnh hai con mắt nhìn lấy hai người một lời chưa phát tiếp theo quay người nhìn về phía khác một bên m ụ c tiêu thiên người tới một bộ bạch y tóc dài tản ra tóc trắng phơ như ba ngàn tơ bạc hắn khuôn mặt nói không r a yêu gì, da thịt như tơ lụa, trắng nõn, như hải nhi một dạng tinh tế, rõ ràng là một vị nam tử, có thể cho người cảm giác lại có chút yêu gì gần như nữ tử khí tức, rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như cử ly mấy người ngàn ngàn vạn vạn bên trong xa xôi, đại nhân, đại nhân, v u phụ quân. Phụ Thiên hữu lần lượt khom người thi lễ. Phục Thiên thần đế vô Phục Thiên đến, người thế mà đến rồi. Mục Tiêu Thiên cười hắt hắt. Vô Phục Thiên thanh âm nhỏ chán. n h ư u h ò a nói, ngươi không phải liền là chờ ta tới sao? Mục Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng. Vô Phục Thiên tiếp theo nói, ngươi không phải liền muốn biết? Bây giờ ta đi đến cái gì cấp bậc sao? Đắc như đây. thỏa mãn ngươi chính là nói vô phục thiên vẫy tay một cái hai thân ảnh biến mất mà cùng lúc đó khác một bên lâm tộc địa giới trên trăm vị thái t ú i c á c võ giả diệt lâm tộc trực tiếp biến mất lập tức chạy đi đây cũng là các chủ ngay từ đầu liền phân phó bọn hắn lưu xuống liền là tìm chết thái t ú c á c cường giả đến đến nhanh đi đến càng nhanh. Không đi. Kia không phải bị phục thiên điện người cho đồ thành cảnh bã a. Đến mức các chủ đại nhân ngược lại nghe các chủ mệnh lệnh lập tức chạy trốn liền được. Bọn hắn quản nhiều như vậy làm gì? Rất nhanh. Hơn trăm người xuất hiện tại tiêu thiên giới. Thái t ú i c á c bên trong từng vị trưởng lão lập tức lên trước hỏi như thế nào? Lâm tộc diệt. một vị thái t ú i cát cường giả mở miệng nói: các chủ đâu? người nào hỏi ngươi lâm tộc? kia trưởng lão bất mãn nói: các chủ từ thân xuất thủ, lâm tộc không bị diệt mới là lạ, có thể diệt lâm tộc, các chủ không chạy được, thật giống cùng vô phục thiên đánh lên, chúng ta chạy, không biết rõ lắm. a, từng vị trưởng lão, ánh mắt đờ đẫn, các ngươi cách này bày cẩu đồ vật. một vị trưởng lão quát mắng các chủ cùng người đánh lên các ngươi chạy rồi theo lấy mục tiêu thiên tiến vào phục thiên cổ giới từng vị cường giả hai mặt nhìn nhau bọn hắn không chạy chờ chết sao các chủ sát những kia lâm tộc người như chém dư a thái sau đơn giản có thể phục thiên điện mấy vị thiên vương giết bọn hắn cũng là chém dư a thái sau một dạng đơn giản a bọn hắn lưu xuống cũng vô dụng thôi. tức chết ta, tức chết ta. một vị trưởng lão nổ phát căng phòng nói: các ngươi đem các chủ đặt mình vào hiểm địa, chính mình trở về rồi. Ngô trưởng lão, bớt nóng, bớt nóng. mà liền tại cách này lúc, cách đó không xa, một thân ảnh chống r ố n g xuất hiện, cười ha hà nói: hắn thân mang một kiện màu xanh đen trường b à o trường bào trước ngực cân vạt khắc in một t o a bát quái linh đ à i văn ấm bát quái lệnh chủ thiên cơ giác nhìn người tới chư vị trưởng lão lại là vây lại bát quái lệnh chủ ngươi nhanh bói một quẻ các chủ lần này có phải hay không có đại nguy hiểm một vị trưởng lão mở miệng nói đúng vậy a đúng vậy a các chủ thế nào có thể cùng vô phục thiên giao thủ a đúng đúng đúng nghe đến tất cả trường lão lao nhau nghị luận ầm ĩ thiên cơ g i á c nổi tâm im lặng ta bói một quẻ quẻ ngươi nương ngươi ra các chủ cây gì cảnh giới ta là cây gì cảnh giới ta tính một chút chính mình nửa cách mạng không có các ngươi bồi sao vô thượng thần đế 499, c h ư ơ n g 5384 t ta đã quyết định nằm ngửa Thiên Cơ g i á c nội tâm nghĩ như vậy, có thể bày tỏ mặt lại là cười ha hà nói: yên tâm yên tâm, một cát chủ trước đi thời điểm để ta tính một quẻ, hắn này chuyến đi tuyệt đối không ngại, Chư vị trưởng lão không cần phải lo lắng. Thiên Cơ g i á c nguyên bản cũng là một phương thiết lực bát quái cung cung chủ, người x ư n g bát quái lệnh chủ h ồ n g hoang thời kỳ cũng là khó lường nhân vật. có thể h ồ n g hoang thời kỳ, ác nguyên tai nạn, bát quái cung song đời, thiên cơ g i á c thuộc hạ chít hết sạch, chính mình là chỉ còn mỗi cái gốc. hiện tại hắn cũng không có dự định trùng kiến bát quái cung, xây lại như thế nào? chờ thần đế lại đánh lên, còn là song đời, d ứ t khoát một người cô đơn, không có vướng víu, rất tốt. thiên cơ g i á c lần nữa nói. chư vị trưởng lão yên lòng nghe đến thiên cơ giác cách này lời nói từng vị trưởng lão mới an tâm xuống đến thái t ú i các hạc tâm liền là mục tiêu thiên đại nhân mục tiêu thiên đại nhân liền là trời trời không có thể sập bằng không thái t ú i các k h o ả n g khắc ở giữa liền song đời chấn an được từng vị thái t ú i các trưởng lão thiên cơ giác hướng lấy thái t ú i các hậu sơn quần thể mà đi đi đến kia hai tòa núi cao trước. Thiên Cơ Giác không khỏi nói: các ngươi c á c chủ chuyện ra sao? Thế nào xúc động như vậy? nhìn đến Thiên Cơ Giác đến nơi, hai thân ảnh ngưng tụ mà ra, Tư Huyến sáng rấp đứng tại chân núi, một trái một phải nhìn về phía Thiên Cơ Giác, cung khom người thi cách lễ, Thiên Cơ Giác cũng là đáp lễ lại bên trái người. Thanh âm bình tĩnh nói. Mục thiếu chủ bị lâm tộc người ngẫu nhiên đụng đến. Nếu là bị vô phục thiên biết rõ mục thiếu chủ chỗ hội có nguy hiểm. Cho nên các chủ đại nhân xuất thủ p h á ha hắn ngược lại là thông minh. Thiên cơ giác cười nói còn biết rõ đổi cái thân phận làm sự tình. Thiên cơ giác ngay sau đó nhìn về phía hai thân ảnh mở miệng nói cầu xích viêm. nhậm cương cương, các ngươi hai người lúc nào mới có thể khôi phục lúc trước tầng thứ? Lời này vừa nói ra, bên phải một người lắc đầu nói, không biết rõ, ách, xác thực là không biết rõ. Bên phải đứng vững nhậm cương cương cười khổ nói, bây giờ tân thế giới khôi phục, đại gia đều tại khôi phục, thiên tài địa bảo khan hiếm, các chủ đã nghĩ biện pháp, có thể không có nhanh như vậy. thiên cơ giác bất đắc dĩ nói đây cũng là hiện tại tất cả mọi người là bỏ đủ sức lực khôi phục đỉnh phong không biết rõ đều đi đến đỉnh phong thời điểm kia tiểu tử có thể trở thành thành tựu gì lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều a thiên cơ giác lại là nói bọn hắn chín cách đâu thiên cơ giác nhìn về phía hai tòa núi cao phía sau chỗ cầu xích viêm nhậm cương cương đều là lắc đầu thiên cơ giác bất đắc dĩ mã đức các ngươi không biết rõ lão tử tin các ngươi cay ruột từng cách đều học với ai cáo già một điểm ý không thấu cút đi đi lão tử lười nhắc cùng các ngươi tán g ấ u thiên cơ giác cười nói đ ộ c cô diệp đâu đã lâu không gặp ta tìm hắn tán g ấ u diệp lão tựa hồ còn không có diệu b ớ t những n à y năm một mực chính mình ở lại, không để ý tới bên ngoài sự tình. a, thiên cơ giác ngẩn người nói, cũng thế. đổi lại là ta bị mục thanh vũ cùng diệp vũ thi cái này dỗ sành. ta cũng mộng bức, ta đi tìm hắn tán g ấ u nói thiên cơ giác hóa thành một đạo lưu quang biến mất. cầu xích viêm nhìn về phía nhậm cương cương, chân thành nói. hắn vừa rồi lời nói khẳng định mắng chúng ta. nhậm cương cương nghiêm túc gật đầu. kia ngươi không đánh hắn. cầu xích viêm nghiêm túc nói. chưa c ắ h ủ còn không có người mắng qua bọn hắn. tâm lý mắng cũng không được. nhậm cương cương lại là dầu dĩ nói. ta đánh hắn, không liền bại lộ ta thực lực rồi. cầu xích viêm ngẩn người nói. có đạo lý. hai người thân ảnh biến mất. một bên khác, thiên cơ giác đi đến thái t ú i các hậu sơn một phiến khu vực, này chỗ sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở, mà có lấy từng mảnh từng mảnh hồ nước, mà lúc này một tòa hồ nước một bên, ngồi lấy một đạo thân ảnh già n u a tốt cánh tay tốt chân đ ộ cô diệt, lúc này lẻ loi một mình cầm lấy cần câu, câu lấy cá, thiên cơ giác đứng tại đ ộ cô diệt thân một bên. mở miệng nói lão diệp đ ộ c cô diệp tựa hồ không nghe thấy đồng dạng không quan tâm mã đức thiên cơ giác n ổ i tâm mắng một câu cầu xích viêm cùng nhậm cương cương không để ý tới hắn cũng liền thôi đ ộ c cô diệp cũng sĩ diện thật sự cho rằng là diệp vũ thi lão sư phụ hắn liền không dám ra tay giáo huấn rồi hắn thiên cơ giác có thể là đã từng b á t quái cung b á t quái lệnh chủ đại đạo thần cảnh đỉnh phong cực hạn nhân vật đ ộ c cô diệp thiên cơ giác gọi một tiếng a cá mắc câu rồi mắc câu rồi đ ộ c cô diệp đột nhiên thức tỉnh kéo lên cần câu khoảng không một vật mã đức ngủ lấy rồi thiên cơ giác xuất hiện tại đ ộ c cô diệp thân một bên mở miệng nói ngươi còn ngủ được a thiên cơ cung chủ đ ộ c cô diệp cười cười nói ngươi thế nào đến rồi? thiên cơ giác cười ha hà ngồi xuống nói câu cá đây à? ta câu cây sấm một nói câu cá đ ộ c cô diệp đến hỏa khí khẽ nói lão phu thực lực thấp cách này h ổ nước bên trong cá nếu không hung có thể thực lực so lão phu còn mạnh hơn ta câu không đến nếu là hung lão phu không phải câu cá là cho cá ăn. Độc Cô Diệp không nói. Ban đầu vừa tới đến Tiêu Thiên giới Thái t ú Cát, hắn còn thật sự bị hồ nước bên trong cá cho nuốt. Tốt tại Thái t ú Cát người phát hiện kịp thời, cứu xuống hắn. Nhặt về một đầu mạng, quá vũ nhục người. Cá so người mạnh, thế nào câu cá? Sau đến, Thái t ú i Cát người ngược lại là đổi hồ nước bên trong cá, yếu gà cá. kết quả không có câu một đoạn thời gian những g h a cá đều chết cả cây thái t ú i cắt nội ngoại thiên địa lực lượng bá đạo yếu cá không xứng tại hồ cá này hồ nước bên trong sống sót đ ộ c cô diệp cảm giác nhận đến rất lớn đ à kích hồ nước bên trong cá là yếu có thể hắn đ ộ c cô diệp là yếu gà đ ộ c cô diệp lẩm bẩm nói ta lúc đó cùng diệp tiêu diêu quen biết cảm tình cực tốt, hắn chết rồi. Ta dạy bảo Diệp Vũ thi trận thuật. Có ai nghĩ được? Diệp Vũ thi là Diệp Vân Lam chuyển thế. Ta thành vô thiên giả sư phụ. Thiên cơ giác, n g ư ờ i minh bạch sao? Cách này rất giống. Ta là cách này trong hồ nước cá lớn. Dạy bảo cá nhỏ tu luyện. Có thể kết quả. Cách này cá nhỏ là biển bên trong cá mập. ngươi nói cách này gọi cái gì sự tình thiên cơ giác đồng tình vỗ vỗ đ ộ c cô d i ệ p bà vai diệp lão thật không dễ dàng a diệp lão không nên nản t r í ngươi còn dạy dỗ qua mục vân đâu nghe đến cách này lời nói đ ộ c cô diệp càng là nghĩ một miệng lão huyết phun ra có thể đừng nói sao mục vân cái kia trận pháp thiên phú hoàn toàn liền là truyền thừa diệp vũ thi còn cần hắn dạy bảo thiên cơ giác lại là chấn an nói kỳ thực thái t ú i các bây giờ vui vẻ phồn vinh các bên trong tồn tại đảo quyết chân bảo vô số kể diệp lão cũng có thể tiếp tục tu luyện đề thăng chính mình ta không đ ộ c cô diệp ngôn tử cử tuyệt ta đã quyết định nằm ngửa đ ộ c cô diệp một mặt ngạo nghễ nói ta liền tính tu luyện cũng theo không kịp bọn hắn trẻ tuổi người càng theo không kịp những kia truyền thí ngủ say từng cái nhân vật ta tu cái r á m nằm ngửa không tốt sao tại cách này thái t ú ý t các bên trong không ai dám động ta người người đều phải tôn x ư n g ta một tiếng diệt lão về sau có thời gian ta còn nghĩ lấy đi vân lam giới vân lam sơn chuyển chuyển đến thời điểm đều phải x ư n g hô ta d i ệ p lão nghe nói vân lam sơn nữ tử nhiều một ít nói không chừng có thể tìm cách bạn già an độ tuổi già đâu thế giới hủy diệt ta liền chết chứ sao thế giới không hủy diệt m ụ c thanh vũ bọn hắn thua thần đế tổng không thể bắt lấy ta cách này yếu gà đồ à thần đế không có nhỏ nhen như vậy à giết ngươi thiên cơ giác ta cảm thấy là nhất định m ụ c thanh vũ bọn hắn thắng về sau m ụ c vân nếu là thành vì thần đế kia ta tốt xấu là thần đế chi sư, vạn giới đều phải xưng hô ta là đế sư. ngược lại bất kể nói thế nào, lão phu nằm ngửa. đ ộ c cô d i ệ p vung ra lưới câu, vui tươi hớn hở nói, không quan tâm câu được hay không. câu lấy liền là, thiên cơ giác ngồi ở một bên, nội tâm cười lạnh, dùng lão tử đối mục thanh vũ diệt vũ thi hiểu rõ. người đ ộ c cô d i ệ p nghĩ nằm ngửa. không có cửa nói không chắc ngày nào liền đến đem ngươi quay một vòng chờ xem đi ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5385 không thể tính nội tâm nghĩ như vậy thiên cơ giác cười hắc hắc nói bản t ỏ a vừa được đến một vân g i a tiểu tử tin tức độc cô diệp nghe đến c á i này lời nói lập tức hỏi kia tiểu tử thế nào dạng rồi tại thiên phạt cổ giới bị lâm tộc biết rõ lâm tộc muốn bắt hắn một đại các chủ liền xuất thủ nghe đến mấy câu này độc cô diệp cười hắc hắc nói xú tiểu tử hiện tại cái gì cảnh giới rồi cái này hỏi một chút bát quái lệnh chủ thiên cơ giác sường sốt cái gì cảnh giới hắn còn thật không biết ngươi tính một quẻ a ta tính ngươi nương thiên cơ giác nghĩ mắng chửi người người người đều có thể tính toán sao mục thanh vũ diệp vũ thi tính không được thần đ ế tính không được mục vân càng tính không được thế nào rồi đ ộ c cô diệp hỏi không thể tính u v f q q m nghe đến cách này lời nói đ ộ c cô diệp hiếu kỳ nói cái này ngược lại là có ý tứ lão phu để ngươi tính cái này tính cái kia những năm gần đây ngươi một cách cũng không thể tính kia ngươi tu cái gì quẻ thuật dứt khoát đem chính mình treo cây bên trên được rồi tào thiên cơ r á c giận đứng dậy căm giận bất bình nói thần đế nhóm cách nào có thể tính tính toán ta liền không có mạng vô thiên giả ta cũng không tính cũng là không có mạng, vô thiên cảnh, vô pháp cảnh nhân vật. ta tính ngược lại là có thể dùng, có thể phải bỏ ra đại giới đến mức m ụ c vân. lão phu tính hắn một quẻ, không phải mạng có không có vấn đề là lời đến này chỗ thiên cơ giác đột nhiên im miệng. đ ộ c cô diệp ngẩng đầu lên nói tiếp tục nói a không có cái gì ngược lại không thể tính thiên cơ g i á c ngồi xuống tiếp theo nói ai tân thế giới hiện tại các phương hóa trang lên sân khấu chư vị thần đế ngược lại là an tĩnh lại có thể là tay thuộc hạ lại là lộn xộn ngươi mang người lén lúc đi ta thế giới ta mang người lén lúc đi ngươi thế giới lúc đó một chiến đánh quá áp điều này sẽ đưa đến thế giới sụp đổ hiện tại thế giới tập hợp có thể là người của ngươi tại ta thế giới bên trong ngủ say truyền thế ta người tại ngươi thế giới bên trong xuất hiện hoàn toàn rối bời vì đó các phương việc cấp bách đều là tìm kiếm chính mình năm đó chưa từng chiến tử thuộc hạ như lâm tộc đi thiên phạt cổ giới thu hồi chi mạch đây chỉ là một góc của băng sơn các đại thế giới các phương võ giả đều tại cách này làm cổ lão mười đại thần tộc càng là như vậy có thể đối mặt cách này hết thảy người nào cũng không có biện pháp cách này trùng loạn thẳng đến các phương tìm khắp xong người mới hội từng bước đình chỉ đi thiên cơ giác cười hắc hắc nói bản tỏ cách này đoạn thời gian vô sự tại chỗ này bồi ngươi cách này lão gia hỏa tránh khỏi ngươi n h à m chán độc cô diệp gật gật đầu hắn cũng xác thực là rất cô độc thái t ú i các người đều cũng bái hắn cái này liền sản sinh tử ly cảm giác một nhìn hắn không vui từng cách đều nghĩ cách nịnh bợ nịnh nọt hắn làm đến hắn độc cô diệp tiểu hài tử một dạng n h ó n một cái nửa tháng thời gian trôi qua cái này một ngày sơn cốc bên trong một thân ảnh vượt bước mà tới hắn một thân hắc bào tóc dài tới eo no, tán ở sau óc dáng dấp cao lớn thể phách cường trắng hắn khuôn mặt giống như đao tước góc cạnh rõ ràng một đôi mắt mang lấy nhíp hồn phách người khí tức mục tiêu thiên thiên cơ giác nhìn người tới lập tức sững sờ vội vàng nói ngươi không sao chứ một thân hắc bào mục tiêu thiên lắc đầu kéo ra trước ngực mình quần áo chỉ gặp hắn lồng ngực vị trí huyết nhục nhúc nhích ẩm ẩm ở giữa có lấy phiền phức phức tạp đạo cắt không ngừng phá hủy hắn huyết nhục làm cho ngực kia vết thương khôi phục nước ra khôi phục lại lại nước ra tuần hoàn không ngừng phục thiên thần đế phục thiên pháp chủ thiên cơ g i á c nhìn đến c á i này một màn thần sắc run lên nội tâm càng là run rẩy kịch liệt. 18 t h ầ n đế, ngạo thì vạn giới, mỗi một vị thần đế, tự nhiên có lấy độc thuộc về mình vô địch thần uy chi thuật, phục thiên pháp chủ, chính là phục thiên thần đế chi thần thuật, đã từng h ồ n g hoang thời kỳ, một đạo pháp chủ hàng lâm, một giới c h ỗ ước vạn sinh linh, nháy mắt mẫn diệt. ngươi có thể bức bách hắn thi triển r a phục thiên pháp chú nhìn tới cách này một chiến đánh ngược lại là kinh thiên động địa thiên cơ giác thở dài nói mục tiêu thiên nghe răng trợn mắt nói thật đau nghe đến cách này lời nói thiên cơ giác biểu tình cổ quái ta cảm thấy ngươi là phân liệt chứng võ giả thiên cơ giác sầu dĩ nói c h t mục tiêu thiên mở miệng nói ta muốn bế quan có sự tình các ngươi liên hệ diệp vân lam đi cách này một chiến có thể không phải phí công chịu đ ộ c cô diệp dầu d ĩ nói là không có phí công đánh chịu một trận đánh sao diệp lão lời này sai rồi mục tiêu thiên chân thành nói cách này một chiến chí ít để vô phục thiên cái kia c ầ u vật trì hoãn mấy ngàn năm khôi phục thời gian mà lại ta chịu hắn phục thiên pháp chúa có thể từ hắn công kích bên trong đến nhìn thiên cơ tìm kiếm thần đế chi đạo lời này vừa nói ra thiên cơ giác đ ộ c cô d i ệ p đều là xứng s ờ mục tiêu thiên tiếp tục nói h ồ n g hoang thời kỳ thần đế chỉ có 18 vị lý thương lan thân một bên xuất hiện chín vị thần đế ta cảm thấy cùng sáng thế trường khống rất có liên hệ lý thương lan muốn làm gì ta không biết rõ, có thể hiện tại lâm thiên nguyên chết rồi, vậy thì tương đương với để chống một vị trí, vị trí này để chống mời đại vô thiên giả bên trong ta diệp vân l a m t ế tử nguyên ba người cơ hội lớn nhất, ta phải nhiều cùng thần đế đồng đồng thủ nhìn nhìn có thể hay không nhìn trộm bọn hắn thiên cơ, mượn cơ hội này ta như đăng đỉnh bước ra một bước kia. thành vì thần đế thế giới cách cục có thể là phải biến mục tiêu thiên mắt bên trong tinh quang hiện lên chờ coi đi m ộ phủ đổ ngọc tu la cổ pha đà ta phải cùng bọn hắn đấu lời nói rơi xuống mục tiêu thiên thân ảnh một lõi biến mất thiên cơ giác cùng độc cô diệt hai người hai mặt nhìn nhau thiên cơ cung chủ cái gì là sáng thế cái gì là trưởng khống? thiên cơ giác xứng sờ tại tại chỗ biểu tình kia phảng phất là đang nói ngươi cảm thấy ta biết rõ đ ộ cô diệp xua tay tính một cái câu cá đi nhìn lấy thân trước hồ nước bên trong những kia kích động nghĩ muốn nuốt ăn chính mình cá đ ộ cô diệp phấn t ấ t không n g ớ t câu câu cây ruột tào phục thiên cổ giới phục thiên giới phục thiên điện, phục thiên điện vốn liền là phục thiên thần đế tự tay chế tạo. dưới chương tám đại thiên vương, năm đó đỉnh phong, danh t r ấ n càn khôn đại thế giới, thương lan thế giới chi chiến, ôn giang chết đi, c ù n g minh doanh chết đi, tám đại thiên vương hiện nay chỉ có 6 vị, mà trong đó có mấy vị cũng chưa khôi phục nhất định thực lực, còn có người trước mắt còn chưa quy vị. u ám hỗn độn đại điện sâu chỗ vô p h ụ c quân cùng phủ thiên hữu hai vị thiên vương một trái một phải đứng tại phía dưới hai người thân trước một phiến hỗn độn ở giữa từng bước khôi phục thanh minh một vị bạch y bạch phát thanh niên yêu gì ngồi lại ngưng tụ mà ra cái ghế bên trên dáng dấp nghiêng sắc mặt hơi trắng b ệ h đại nhân đại nhân Vô phụ c quân cùng phủ thiên hữu lần lượt k h o m n g ư ờ i quỳ xuống đất. Thần đế đại nhân cùng mục tiêu thiên một chiến. Thế mà là đánh lâu như vậy. Kết quả như thế nào? Bọn hắn cũng không biết rõ. Vô phụ c thiên nghiêng người ngồi tại cái ghế bên trên. Từng bước kia cái ghế bên trên v ế t máu thẩm thấu hắn bên hông quần áo. Tí tách rơi trên mặt đất. đại điện mặt đất rất nhanh đều là bị huyết mang bao phủ tràn ngập đại nhân nhìn đến cách này một màn vô phụ c quân cùng phủ thiên hữu đều là sắc mặt run lên thần đế đại nhân bị thương rồi ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g năm 6 à n càn khôn đ ể nhất cổ tộc Vô Phục Thiên lúc này xua tay, từ từ nói: Không ngại, m ụ c thập cựu hồng hoang thôn thiên pháp, quả thực bá đạo. Cùng hắn tử chiến. Hiện tại ta không khả năng bình yên vô sự. Vô Phục Thiên thanh âm êm dịu, khuôn mặt bình tĩnh, không hề để ý. Vô Phục Quân cùng Phổ Thiên hữu hai người biết rõ, đại nhân nhận thương. Kia mục tiêu thiên nhất định càng là chật vật. ôn rằng c ù n g minh doanh chết đi hiện nay lâm tộc hủy diệt mục tiêu thiên quá vô liêm sỉ vô phục quân khẽ nói lúc đó tiến vào thương lan không chỉ chúng ta phục thiên điện kia ba vị mục tiêu thiên thế nào không dám đi mà lại lần này mục tiêu thiên như này phương thức kia ba vị lại là chưa từng ra mặt không sao cả vô phục thiên lại lần nữa nói nơi này sự t ỉ n h các ngươi không rõ không cần để ý chỉ là lần này chậm chế ta một chút thời gian nghĩ nghĩ vô phục thiên lại lần nữa nói m ụ c thập c ử u tức giận như vậy nghĩ đến mục thanh vũ cùng diệt vũ thi chết rồi trước mắt ta vô pháp thôi diễn ra mục vân mệnh số không biết rõ hắn như thế nào bất quá dựa theo lý thương lan thủ đoạn m ộ c vân nhất định là chưa chết, muốn tìm hắn quả thực rất khó. Thần đế thực lực tự nhiên dễ tìm, có thể hiện tại không dễ dàng. vô phục quân tiếp theo nói kia m ộ c thanh vũ có có thôn phệ lực lượng lúc trước tại liền là suy đoán hắn là m ộ c tiêu thiên hậu nhân bây giờ nhìn lên đến xác định như này, đ á c như đây đại nhân. kia Mục v â n chưa chết, tiếp xuống muốn giết hắn, sợ là khó. Lý Thương Lan một phương, tất nhiên sẽ không để Mục v â n bị bốn đại thần đế chém giết. Ban đầu ở Thương Lan thế giới, Lý Thương Lan chưa từng xuất thủ, hẳn là có nguyên nhân khác. Có thể hiện tại, không nhất định. Nghe nói là phía Tây kia một bên, Thương Lan cổ giới có đồng tính. có lẽ lý thương lan đã trở về lời này vừa nói ra vô phục thiên từ từ nói hắn trở về vốn liền là chuyện chắc như đinh đóng cột bất quá lần này hắn lý thương lan đừng nghĩ như lần trước vô phục quân phổ thiên hữu đều là nhìn về phía thần đế đại nhân vô phục thiên giải thích nói năm đó chi chiến lâm thiên nguyên chết đi thiên nguyên thần đế mất mạng kia thiên vũ thần đế tất nhiên sẽ không đi theo lý thương lan thiên nguyên thần đế thiên vũ thần đế cái này hai người là đ ạ o lữ lâm thiên nguyên chết đi thương cung vũ không khả năng lại bảo chỉ đối lý thương lan tuyệt đối tín nhiệm bây giờ thương minh thần đế thương minh diễn ngược lại là t ử trung lý thương lan cái này chết đầu đó. lâm thiên nguyên đều chết rồi hắn còn không biết rõ động não phổ thiên hữu tức giận nói vô phục thiên mỉm cười nói nếu như nói mấy vị khác thần đế đối lý thương lan có thể phản bội thương minh diễn tuyệt đối sẽ không tuy nói mấy vị khác thần đế cùng lý thương lan cũng có một chút cái gọi là sư đồ quan hệ nhưng trên thực tế lý thương lan chân chính thân truyền đệ tử cũng liền thương minh diễn một người Thương Minh diễn liền tính biết rõ cái gì, cũng tuyệt đối hội duy trì lý thương lan. Hai người nghe nói, c h ầ m rãi gật đầu. Thạc Thông Thiên kia ra hỏa, cùng Lâm Thiên Nguyên rất có giao tình. Lâm Thiên Nguyên chết đi, cũng để hắn có cảnh giác. Hiện nay cũng là thuộc về thành thành thật thật, đến mức hiên viên thần đế, vô phục thiên nghĩ nghĩ, cái gì cũng không nói. c á i này hai hàng có thể thành thần đế quả thực là trời cao cho hắn tạo hóa này người không đ ể t ậ p tới cũng được nhất huyền thần đế nhất t ố n thần đế hai người đối lý thương lan đại khái tỷ lệ cũng là trung tâm hai người này cũng là số lượng không nhiều cảm thấy lý thương lan là bọn hắn sư phụ đến mức nhất huyền thần đế cùng nhất tiên thần đế kia liền chưa chắc đặc biệt là nhất tiên thần đế cùng diệp tộc quan hệ không tầm thường diệp tộc đi ra nhân vật lợi hại tràn đầy cả c á i càn khôn đại thế giới các đại thần đế các đại vô thiên giả các đại thần tộc phái hệ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có diệp tộc người tồn tại càn khôn đ ế nhất cổ tộc danh hào không phải hư danh nhất tiên thần đế cùng diệp vũ thi m ụ c thanh vũ cùng với m ụ c vân quan hệ không ít hắn có lẽ hiện tại cũng tài xoán s u ố t cho dù là thần đế cũng không phải tuyệt tình người. phục thiên thần đế lời đến này chỗ, ngừng một chút nói. lý thương lan nhất mạch mời đại thần đế. bây giờ chín vị cũng không phải lẫn nhau một thể. bất quá chúng ta tám người cũng là như này. thương lan đại chiến chỉ là diệp lưu ly không cùng bọn hắn bốn người một đạo. ngược lại là đứng tại mộ thanh vũ diệp vũ thi một bên rồi vân minh chiêu thần huyền linh hai người giả chết cố thanh tiêu thanh tiêu thần đế cố bát thần rất nhiều người cũng là sưng hô hắn vì cố thanh tiêu cố thanh tiêu g i a ra hỏa về đến cố tộc bạch vô âm tín vô phục thiên thì thầm nói lâm thiên nguyên chết ảnh hưởng quá lớn quá lớn một tiếng lầm bẩm nói không hết nội tâm mọi loại cảm xúc mục tiêu thiên xâm nhập phục thiên cổ giới diệt trừ lâm tộc c á i này sự tình tại không lâu phía sau truyền lại đến cả cái tân thế giới đương nhiên chỉ là giới hạn tại tân thế giới bên trong những kia đỉnh tiêm thế lực suy cho cùng liên lụy đến lâm tộc cách này dạng một phương bá chủ tồn tại cả cái tân thế giới hạ tầng nhân vật nhóm chỗ nào khả năng nhận được tin tức như này n h ó g một cái mười năm thời gian đi qua tân thế giới đại địa giống như trước đây có thể liên quan tới phục thiên thần đế cùng mục tiêu thiên một chiến kết quả không người biết đến cũng không có người tiếp tục tìm kiếm thiên phạt cổ giới thương vân cảnh nội mười năm đã qua thương vân cảnh nội lại không năm đại châu các đại thế lực một nói bây giờ thương vân cảnh nội chỉ có vân các bình châu thạch thành này chỗ bây giờ đã là trở thành vân các hải tâm mười năm này vân các nội bộ bắt đầu chỉnh hợp hiện nay vân các các chủ vương tâm nhã phó các chủ thẩm mộ quy triệu văn đình hai đại tòa thượng trưởng lão thương thiên vũ cùng loan bạch vũ Thương Thiên Vũ cuối cùng vẫn là lưu tại Vân Các bên trong, hắn cũng không c h ỗ có thể đi. Thương Châu chính là nhà của hắn, Thương Thiên Tông hủy diệt, hắn một người sống sót, chỉ vì biết rõ tứ phương mặt thạch àng diệu. Hiện nay tứ phương mặt thạch trên người Mộ Vân, Thương Thiên Vũ quyết định lưu tại Vân Các bên trong, chờ đợi m ụ c Vân tìm kiếm tứ phương mặt thạch chân chính huyền bí. Nói là tòa thượng trưởng lão. trên thực tế thương thiên vũ cùng loan bạch vũ hai người cũng không cần phụ trách cái gì hai vị đạo vương càng giống là vân các thuốc an thần trừ cách này hai vị tòa thượng trưởng lão bên ngoài vân các tân thiết lập 12 các lão thẩm tương ngôn huyết lãnh hiên huyết linh hoa tinh mạng ngân tinh phỉ nhân triệu thanh huyên bình lăng phong bình hảo thiên yến nguyên châu thiên huyền tuấn vân bạch h ạ hách sơn linh cách này m 2 ờ i hai vị đạo phủ thiên quân hiện nay có thể nói t ỏ a chấn thương vân cảnh năm đại châu c h ỗ mà phía dưới liền là cách khác chư vị trưởng lão thương vân ngẩn thương h o à n g liễu văn khiếu thiên huyền sách vân minh trung yến khắc cương linh mãn s a n g các loại phía trước các đại tông tông chủ gia tộc tộc trưởng hoàng chủ mấy vị này là chỉ thua ở phía trên những kia đại nhân vật trưởng lão chức vị lại hướng xuống các trưởng lão khác như các đại gia tộc các đại tôn môn ngày xưa hạch tâm nhân vật đạo vấn tứ tượng cảnh đến ngũ hành cảnh cấp bậc nhân vật cũng đều đều có chức trách có lấy hai đại đạo vương mười hai đại đạo phủ thiên quân tỏa chấn vân các an nguy từ không cần phải nói đến gần chi cảnh không chỉ không khả năng xâm chiếm vân c á c ngược lại cần đề phòng thương vân cảnh vân c á c bình châu đại địa một phiến mặt đất bao la phía trên nơi xa có lấy từng tòa sơn phong đứng sừng sững sơn phong bên t r o n g yên tĩnh im lặng lúc này một đỉnh núi vị trí một thân ảnh ngồi xếp bằng cách này đạo thân ảnh thể nội. có xu thế khí tức bắn ra, tự cùng thiên địa ở giữa, cách không mà nhìn tinh thần, có lấy từng tầng từng tầng liên hệ. vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5387. xích tiên hao đến nơi, hô, thời gian không lâu, kia một bộ mặc y thân ảnh, hít mạnh một hơi, hắn quanh thân như ẩm như hiện tinh thần quang mang, biến mất. từ 7 năm trước bước vào lục hợp cảnh phía sau nghĩ đột phá thất tinh cảnh quả thực còn là kém một chút thanh niên sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ này người chính là m ụ c vân 10 năm trước thương vân cảnh một chiến kinh thiên động địa lâm tộc từ đó về sau lại không bất cứ tin tức gì truyền đến vân các hiện nay hết thảy an ổn m ụ c vân cũng là tại một trận chiến kia phía sau không đến ba năm, đột phá đi đến đạo vấn lục hợp cảnh. bây giờ lại là bảy năm trôi qua, ý đồ đạp vào thất tinh cảnh mục vân, thử nghiệm mấy lần, lại đều là thất bại. lục hợp đến thất tinh, có lấy rõ ràng biến hóa về chất. cách này một bước không phải không phải dễ đi. mục vân minh bạch, dù cho dựa vào thôn phệ khí huyết, hóa thành tinh khí thần, dung nhập thể nội. lực lượng căn bản là đủ rồi. có thể là hắn hay là muốn làm đến d u n g hội quán thông mới được. mười năm. mục vân thì thầm nói. lâm tộc. mười năm này. lâm tộc một mực s ố n g như một chuôi kiếm. trôi nổi tại hắn trái tim. lâm tộc này cử thất bại. tất nhiên là hội bẩm báo phục thiên thần đế. đến lúc đó. bốn đại thần đế nhất định liên thủ tiến vào thiên phạt cổ giới. đừng nói thiên phạt thần đế không tại, liền là thiên phạt thần đế vẫn còn, cũng ngăn không được bốn đại thần đế. một vân thời thời khắc khắc nghĩ đến, có lẽ nào đó một ngày, thương vân cảnh thiên hội bị trực tiếp xé nát, kia quanh quẩn trong tim bốn đạo vĩ ngàn thân ảnh liền hội hàng lâm. tới lúc đó, c h ế t không có chỗ trôn, nên đến trốn không được. một vân lắc đầu. liền muốn rời đi này chỗ liền tại cách này lúc tư không hơi hơi dập sờn một đạo hắc y thân ảnh đột ngột im lặng xuất hiện tại mục vân thân bên kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh làm cho mục vân một cách lảo đảo kém chút rơi xuống vách núi tần lệnh vũ nhìn người tới mục vân khẽ giật mình tần lệnh vũ nhìn về phía mục vân thanh âm lạnh lùng nói Đại thống lĩnh nhận được tin tức, để ta đến nói cho ngươi một tiếng. Cái gì? Lâm tộc bị mục tiêu thiên xuất thủ hủy diệt. Cái gì? Lâm tộc bị mục tiêu thiên xuất thủ hủy diệt. Cái thứ nhất cái gì? là nghi vấn. Cái thứ hai cái gì? là kinh ngạc. Mục Vân không khỏi nhìn về phía Tần Lệnh Vũ, lại lần nữa nói: vô phục thiên đâu? hắn liền nhìn lấy mục tiêu thiên chém đức chính mình một đầu cánh tay tần lệnh vũ không khỏi liếc một vân một mắt thần đế vô thiên giả ở giữa c â n nhắc lời hại ngươi cảm thấy ngươi có thể minh bạch ta có thể minh bạch đại thống lĩnh có thể minh bạch đây cũng là tần lệnh vũ tiếp tục nói vô phục thiên cũng chưa khôi phục mà liền tính hắn khôi phục mục tiêu thiên như là cũng là đỉnh phong hắn cũng xếp không chết mục tiêu thiên mục vân hỏi cái này là lúc nào sự tình mười năm trước mười năm trước ngươi thiên phạt các bây giờ mới biết tần lệnh vũ lập tức nói sự tình phát sinh sau ba tháng chúng ta thiên phạt các liền biết rõ đương thời đại thống lĩnh để ta thông báo ngươi một tiếng chỉ là thiên phạt các trọng tổ ta bề bộn nhiều việc quên mất gần chút thời gian vừa tốt tại thương vân cảnh phủ cận có chuyện làm cho nên mới tới mười năm mười năm a ngươi biết rõ ngươi cách này một quên ta cách này mười năm là thế nào qua đến sao tần lệnh vũ lập tức nói xuất phát từ ta cá nhân nghĩ mục tiêu thiên hủy diệt lâm tộc vô phục thiên không ngốc khẳng định đoán đến cái gì cho nên ta cảm thấy thương vân cảnh hoặc là nói thiên phạt cổ giới ngươi không thích hợp ở lại ta cũng nghĩ đi có thể ta chính là đạo vấn tần thế giới lớn ta đi không được mục vân nội tâm vô lực nhổ nước bọt cáo từ lời nói rơi xuống tần l ệ n h vũ thân ảnh một l ó i biến mất không biết đi chỗ nào mục vân lúc này tâm tình thật tốt, lâm tộc hủy diệt, kia bốn đại thần đế không biết rõ hắn tài thương vân cảnh, cũng liền không tồn tại hội có đại địch đến nơi, thân ảnh một l ó i m ụ c vân trở về vân các, thạch thành bên trong, vân các h ạ i tâm, bây giờ vân các, tại m ộ c vân không muốn mặt mời nguyệt h ề cô nương mấy chục lần về sau, nguyệt h ề cô nương lại lần nữa ra tay. chờ giúp thạch thành trí tạo h ộ thành đại trận đồng thời tại thạch thành trung khu vân các cũng là trí tạo h ộ các đại trận trí ít đảo hoàng phía dưới không khả năng xông vào cách này để m ụ c vân cũng là khá là an tâm tiến vào vân các phía sau một tòa tiểu sơn tốc chỗ lượn lờ tiếng cầm vang lên m ụ c vân từng bước một đi vào sơn tốc bên trong nhìn đến tốc bên trong chim hót hoa nở Vương Tâm Nhã một thân màu trắng váy dài, tóc dài tùy ý kéo lên, xiết bằng ở tóc bên trong, hai tay đánh đàn, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu rọi tại Vương Tâm Nhã khuôn mặt phía trên, làm cho Mục Vân một lúc ở giữa thần sắc hoàng hốt. Thật lâu, Vương Tâm Nhã ngừng xuống, Mục Vân từng bước một đi vào sơ n cốc bên trong, nhẹ nhẹ ôm ấp lấy Vương Tâm Nhã. lực lượng càng đến càng lớn, từng bước sơn cốc bên trong, không khí mờ mịt, đi qua đầy kéo dài t ỉ cực thái lai, mục vân tiến vào hiền giả hình thức, nằm tại sơn cốc bãi cỏ bên trên, đón lấy ánh nắng nhìn xem, mặt trời thật tốt, vương tâm nhã nhẹ nhẹ nằm tại mục vân lồng ngực, không khỏi kinh ngạc nói, n à y ngày tâm tình rất tốt. nàng có thể cảm giác được. mục vân cái này mấy năm qua rất có một chút không tập trung bộ dạng, nhưng lần này hoàn toàn bất đồng. lâm tộc hủy diệt. mục vân mở miệng nói. tần lệnh vũ nói cho ta, mục tiêu thiên xuất thủ, hủy diệt lâm tộc. vương tâm nhã nghe nói, t h ầ n sắc khẽ giật mình. mục vân tiếp tục nói, phía trước ta chỉ cảm thấy. người người đều nói p h ụ thân cùng mục tiêu thiên có cực lớn quan hệ có thể kia thời điểm ta nhận là p h ụ thân là xé gia hổ trang bức ý tại nói cho người khác biết hắn là có chỗ dựa nhưng là hiện tại có lẽ p h ụ thân cùng mục tiêu thiên thật có huyết mạch tiếp nối vương tâm nhã gật gật đầu đè tại nội tâm một khối đá lớn để xuống. Mục Vân cuối cùng là có thể cùng thở phào, nội tâm thật là vui vẻ. Mục Vân không khỏi lại là mở rộng tân một phen tiến công, hoàng hôn hàng lâm, Mục Vân mới có thể vừa lòng thỏa ý thiếp đi. Vương Tâm nhã ngồi tại Mục Vân thân một bên, nhìn lấy ánh trăng, Ngọc t h ủ nhẹ khẽ vuốt qua Mục Vân khuôn mặt, nàng minh bạch, Mục Vân rời đi thời gian gần chỉ là. nàng càng thêm biết rõ m ộ c vân trung quy cần phải đi ra đi tại thương vân cảnh lưu lại mấy ngàn năm từ lúc trước tại c h ậ t vật đến hiện tại thành tựu đạo vẫn lục hợp cảnh m ụ c vân cũng là thời điểm đi ra xem một chút rộng lớn thế giới mà lần này ra ngoài khả năng lần sau được nghe lại một vân danh hào có lẽ m ộ c vân đã tại tân thế giới bộc lộ tài năng vương tâm nhã cũng hy vọng như đây nàng hy vọng nhìn lấy mục vân có thể cùng từng bước một đi hướng đỉnh phong không là trở thành cách này tân thế giới chí cao vô thượng tuyệt thế nhân vật chỉ vì mục vân có thể cùng hoàn thành tâm nguyện của mình thủ hộ hắn nghĩ thủ hộ hết thảy tiếp xuống đến mấy ngày thời gian mục vân nửa bước không cách sơn tốc cả ngày cùng vương tâm nhã siêu vẹo cùng một chỗ trừ tỷ liền là côn thẳng đến cách này một ngày m ộ c vân đột nhiên nhận được tin tức, m ộ c vân có người tìm ngươi đến từ thẩm mộ q u y đưa tin người nào xích tiên hao thẩm mộ q u y trực tiếp nói cách này r a hỏa nói đến trả ngươi nhân tình trả nhân tình cách này liền tới m ộ c vân nói rõ với vương tâm nhã tình huống hai người liền là thu thập chuẩn bị ra ngoài cứ việc nói là ra ngoài có thể vẫn y như cũ là dây dưa một canh giờ. mục vân mới có thể mang lấy sắc mặt còn vẫn y như cũ hơi có chút hồng nhuận vương tâm nhã. xuất hiện tại vân các một tòa đại điện bên trong. vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5388 i cẩu nhi tin tức một cát chủ đối diện mà đến. xích tiên hao vẫn y như cũ là một bộ cũ nát quần áo ăn mặc. nhìn lên đến một bộ lão thần côn tư thí xích tiên hao m ụ c vân cười nói trả ta nhân tình ngươi dự định thêm nào trả nghe đến cách này lời nói xích tiên hao g p tiến lên cười h ắ c hắt nói mười năm trước lâm tộc đi đến thương vân cảnh vì ngươi mà đến tiểu tử ngươi thân phận khó lường a mời đại vô thiên giả một trong diệt vân lam chi tử cái này thân phận cũng liền so thần đế chi tử nữ kém chút, có thể tại chư thiên vạn giới kia m ụ c vân tuyệt đối là đứng đầu siêu cấp địa vị đời thứ hai. có chuyện nói thẳng, lâm tộc bị diệt, ta biết rõ, ngươi biết rõ, xích tiên hao ngẩn ngơ, mã đức, cái này tiểu tử, thiên phạt thế giới từng cái cảnh n ổ i võ giả, tuyệt đối không có tư cách biết rõ. hắn có thể tiết kiệm phí rất lớn đại giới mới có thể thăm dò được. xích tiên hao hỏi, ngươi biết rõ là bị người nào diệt sao? mời đại vô thiên giả đứng đầu. mục tiêu thiên, mục vân lời này vừa nói ra, xích tiên hao vội vàng lấy ra giấy bút ghi chép lại. lâm tộc hủy diệt, mục tiêu thiên hành động. nhìn đến cách này một màn, mục vân mặt sạm lại biểu tình. kéo ra khóe miệng im lặng nói ngươi là báo đáp ta còn là đến ta chỗ này hỏi lấy tin tức không trọng yếu không trọng yếu ta trước đem cái tin tức này ghi chép lại xích tiên hao dỗi ra lưới liếm liếm hào bút mở miệng nói ta chỉ biết lâm tộc bị diệt còn không biết rõ là mục tiêu thiên làm cách này mục tiêu thiên thật là không tầm thường a n g ư ờ i đối mục tiêu thiên có ít nhiều hiểu rõ, hiểu rõ. xích tiên hao cười h ắ c hắt nói. mời đại vô thiên giả đứng đầu. n à y người thực lực cường đại, thâm bất khả c h ắ c không phải thần đế, lại khá giống thần đế. nghe nói là này người tính khí nóng nảy, kia là công sát vô song, gặp đến người nào đều là làm. từ trước đến nay không sợ. nga đúng. hắn cũng là một cái duy nhất có thể đủ chân chính cứng rắn thần đế mà sẽ không bị giết chết nhân vật cái khác chín đại vô thiên giả nếu quả thật đem thần đế bức tức giận thần đế liều mạng giết địch một ngàn tự tổn tám trăm tư thế cũng có thể làm đến đồ kia chín vị bất quá từ xưa đến nay không có một vị thần đế dám làm như thế nếu thật là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm kia chính thần đế cũng phải xong đời. bất quá mục tiêu thiên là ngoại lệ. thần đế suyết không chết hắn. ngươi đừng hỏi ta vì cái gì. ta không biết rõ. mục vân đem c á i này một điểm ghi tại trái tim. xích tiên hao hỏi. ngươi còn biết rõ cái gì? biết rõ cái gì? nói nhanh lên một chút xem. mục vân vô cùng ngạc nhiên biểu tình. ngươi là để báo đáp ta. còn là đến sưu tập tin tức. m ộ c vân suy nghĩ một chút nói, ta còn biết rõ, thiên phạt c á c tại trọng tổ, diệp cô trần còn sống sót, hiện tại tính là thiên phạt c á c ngoài sáng bên trên lão đại, xích tiên hao khói miệng c h ớ ớ c trước. việc này mười năm trước thương vân cảnh huyên náo kia lớn, ta cũng biết rõ a. cái này lão phu biết rõ a. m ộ c vân đi đến một bên, trực tiếp ngồi xuống. bưng lên trên bàn chén trà cười nói nói đi ngươi đến cùng có tin tức gì muốn cùng ta chia sẻ xích tiên hao cũng là rất không muốn mặt ngồi xuống phối hợp nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà vui tươi hớn hở nói lúc trước thiếu một công tử nhân tình lão phu xác thực là nghĩ đến trà lại những năm gần đây lão phu thăm dò một tin tức liên quan tới phượng hoàng giới kia một bên phượng hoàng giới mười đại thần tộc một trong phượng hoàng thần tộc căn cơ sở tại một vân thân thể cứng đờ một công tử có thể biết rõ trung thiên thế giới Ô, v f q q m hạ thế mà biết rõ sích tiên hao vốn nghĩ k h o e khoang một phen thật không nghĩ đến một vân ngược lại là hiểu rõ tân thế giới địa vực bất quá không quá rõ ràng. ngươi có thể dùng cùng ta nói nói. nghe đến cách này lời nói, xích tiên hao cười hắc hắc nói, bày lên dáng điệu nói, trung thiên thế giới nằm ở tại tân thế giới đông 8 m đại cổ giới cùng tây mười đại cổ giới bên trong, chiếm cứ trung ương, quán xuyên nam bắc, này chỗ so với một phương cổ lão thế giới, chỉ lớn không nhỏ. mà nơi này ở lại liền là mời đại thần tộc cùng mời đại vô thiên giả các loại các đại đỉnh tiên thiết lực phượng hoàng giới cùng thần long giới tiếp giáp nằm ở tại cả cây trung thiên thế giới trung ương cũng là chúng ta cả cây tân thế giới trung ương h ạ i tâm một vân gật gật đầu xích tiên hao tiếp tục nói phượng hoàng giới bên trong những năm gần đây t ụ c truyền nói xuất hiện một vị khó lường nhân vật nàng thiên phú sáng rực dung mạo thịnh mỹ hiện nay phượng hoàng giới bên trong phượng hoàng thần tộc rất nhiều lão bối phận đồ cổ nhân vật đối với người này có thể nói lo lắng đầy đủ xem là tương lai phượng hoàng giới chi chủ phượng hoàng thần tộc gánh đỉnh người đến bồi dưỡng lời đến này chỗ m ụ c vân từ từ nói có chuyện nói thẳng nữ tử này liền là Mục Vân công tử tâm tâm niệm niệm t ầ n mộng giao lời này vừa nói ra x o ạ t một tiếng Mục Vân chém trong tay Tử Nát bấy giao nhi Xích Tiên h a o nhìn đến Mục Vân biểu tình càng là nội tâm chắc chắn cái này phượng hoàng giới phượng hoàng thần tộc thần nữ tuyệt đối là Mục Vân lão nhân tình cái này tiểu tử quả nhiên không chỉ một phu nhân đơn giản như vậy nàng sống lại. Mục Vân nội tâm lúc này hưng phấn k h í c h động. Lời này, Xích Tiên h a o nghe đến cái này lời nói, lúc này nói, lão đầu tử t ừ trước đến nay không nói hư giả tin tức. Giao Nhi, Mục Vân một câu lẩm bẩm. Một bên, Vương Tâm Nhã cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc đó thương Lan thế giới một chiến, Tần Mộng Giao không rõ sống chết. Các nàng mấy vị tỷ muội. đại đều tách ra. Vương Tâm Nhã là dựa theo m ụ c thanh vũ trước đó lưu lại chỉ thị mới tìm đến Mục Vân, khó được nghe đến tần mộng giao tin tức. Vương Tâm Nhã cũng là rất vui vẻ. Trừ cái đó ra còn có một tin tức, nghĩ đến Mục Vân công tử cũng rất lo lắng, nói xích tiên hao cái này ra hỏa, thật là có dùng. Cái này lão đồ vật, đến cùng là ai? Xích tiên hao cười hắc hắc nói: Pha Đà cổ giới cùng thanh tiêu cổ giới ở giữa, cách lấy một phương thế giới. Cách này phương thế giới nằm ở tại Tân thế giới Đông Bộ Thiên Nam vị trí, là cở vĩ giới. c u vĩ giới, c u vĩ thiên hồ, mười đại thần tộc, hắn nhất biến là c kiểuu vĩ thiên hồ tộc, chỉ là c u nhi năm đó thức tỉnh, hồn phách bên trong. ẩ m chứa rất nhiều c kiểu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc lão hồn phách toái phiến tộc này tựa hồ tại hồng hoang thời kỳ chịu đựng rất lớn chắc trở hoàng tử đều treo cái kia c kiểu vĩ thiên hồ hoàng tộc tiểu gia hỏa mạch nam xanh m ộ c vân có thể còn nhớ đâu chính mình kia nữ nhi bảo bối m ụ c vũ yên đối kia xú tiểu tử có thể là không sai cũng là như đây. Mục Vân mỗi ngày lo lắng, Mục Vũ yên hội bị mạc Nam sanh ngoặt, cho nên đối kia tiểu tử ký ức vẫn còn mới mẻ. Cầu vĩ giới, cầu vĩ thiên hồ chỗ cư trú. U-V-Q-Q-M Xích Tiên Hào cười hắc hắc nói, Mục Vân công tử lần trước nói c ậ u nhi cô nương cũng gọi một linh vân đúng không? U-V-Q-Q-M Hiện nay nữ tử này. l i ê n tại cửa v ĩ giới bên trong nghe đến cách này lời nói một bên vương tâm nhã lại là truyền âm mục vân nói lúc đó là hề uyển đan đế mang đi cắt nàng mấy người cẩu nhi như là tại c ử v ĩ giới kia cái khác tỉ mũi lời vừa nói ra mục vân lúc này hỏi trừ nàng đâu mạnh tử mạc diệp tuyết kỳ tiêu doãn nhi diệu tiên ngữ bích thanh ngọc cái này mấy cái danh tử không có tại cửa v ĩ giới sao? lời vừa nói ra, xích tiên hao sắc mặt cổ quái, nhìn mục vân cái này lo lắng bộ dạng, mấy người kia, tuyệt đối đều là cái này tiểu tử nhân tình, lão sắc nhóm một cái, nhiều nữ nhân như vậy, cũng không sợ mệt chết chính mình. vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5389 n ngươi không có biện pháp. ngươi ngược lại là nói a nhìn đến xích tiên hao sững sờ tại tại chỗ mục vân vội vàng hỏi xích tiên hao h o khan một cách nói cũng không có chỉ có cẩu nhi cô nương tin tức hiện nay gọi là một linh vân mục vân lại là hỏi kia ngươi có thể biết rõ tả thanh lục thanh phong cái này hai người d a n h tử xích tiên hao lắc đầu lão phu biết rõ phượng hoàng g i ớ i tin tức, biết rõ cẩu vi g i ớ i sự tình, đ ã rất không dễ dàng tốt a. một vân gật gật đầu, chí ít biết rõ. tần mộng giao thức tình phục sinh, chí ít biết rõ cẩu nhi chỗ. các loại, biết rõ lại thế nào, hắn thế nào đi. thiên phạt cổ giới nằm ở tại tân thế giới nam thiên đông vị trí, lại hướng đi về hướng đông là thanh tiêu cổ giới. cố bắt thần địa bàn cẩu vi giới tại thiên phạt cổ giới đông bắc phương hướng nhưng thiên phạt cổ giới quá lớn quá lớn hắn cái này đạo vẫn lục hợp cảnh cấp bậc không phá nổi từng cái giới vực vách ngăn mục vân lập tức nói như thế nào đi tới phượng hoàng giới cẩu vi giới xích tiên hao lắc đầu nói thật phải xuyên qua ít nhất phải đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc đi đạo vương đều không nhất định được. ngươi không có biện pháp. mục vân thử hỏi nói, ta không có. xích tiên hao chân thành nói, h ồ n g hoang thời kỳ, các đại thế giới, đạo vương phía trên nhân vật đều có thể xuyên toa từng cái thế giới vách ngăn. bất quá tuyệt đại đa số người đều không có cái này làm, bay lên quá mệt mỏi. cho nên phần lớn là dựa vào truyền t ố n g đại trận. nhưng là tân thế giới nha cổ lão truyền thống đại trận đều hủy đi đại gia hiện tại đều là một lần nữa xây dựng tốn thời gian phí sức mà phải đợi lưu lại lại nói thương vân cảnh cách này tiểu địa phương không khả năng có lời đến này chỗ xích tiên hao cười hắc hắc nói bất quá một vân công tử là diệt vân lam chi tử nếu như đi thiên phạt c á c thiên phạt c á c nhất định có thể giúp ngươi truyền tống đến c ử a v ĩ giới đi gặp ngươi nhân tình kia không phải ta nhân tình là ta lục phu nhân lục phu nhân thật đoán đúng nói như vậy một vân chí ít chín cách phu nhân x í c h tiên ha o t ỉ mì phát hiện một vân tại nói lục phu nhân thời khắc bên cạnh vương tâm nhã cũng không có một chút không được tự nhiên lợi hại lợi hại hậu cung hài hòa a vậy vị này xích tiên hao nhìn nhìn vương tâm nhã cách này là ta n g ũ phu nhân nghe đến cách này lời nói xích tiên hao chắp tay vương tâm nhã cười nhạt một tiếng cách này lão gia hỏa thật kỳ quái xích tiên hao tiếp tục nói bất quá sự tình không có tuyệt đối cổ lão hồng hoang thời kỳ à n khôn đại thế giới bởi vì ác nguyên tai n a n bạo phát đại chiến các nơi đều có xây truyền tống trận hơi thêm sửa chữa có lẽ có thể dùng bất quá đều tại cổ lão di tích hoặc là bị vùi lấp lòng đất có lẽ là tại chỗ nào một p h i ế n thời không t r o n g g ó c nói không chuẩn như là có thể tìm tới những k i a di tích cổ nói không chắc thử thời vẫn có thể tìm tới cái gì truyền tống trận chí ít giúp chúng ta truyền tống rời đi thương vân cảnh đi càng lớn địa vực nói không chắc liền có thể dùng dựa vào đại địa phương truyền tống trận rời đi thiên phạt cổ giới tốn thời gian là tốn thời gian nhưng là mình chạy tới kia dự đoán ngàn năm đều không có hí mục vân gật gật đầu xích tiên hao h o khan một cách nói nguyệt h ề cô nương khả năng biết rõ đâu nguyệt h ề Xích tiên hao tiếp tục nói: Một công tử quên Nguyệt h ề cô nương có thể là tìm tới cho ngươi mười hai c á c lão đạo phủ thiên quân khẳng định đem thương vân cảnh nội từng cách di tích cổ lật cách lần cách này một điểm xác thực Nguyệt h ề tại các đại di tích cổ bên trong được đến thiên tài địa bảo toàn bộ cho m ụ c vân kia một bút đại tài g i à u đầy đủ vân c á c tại tương lai ngàn năm vạn năm thời gian bên trong. bồi dưỡng ra một vị lại một vị đạo vấn đạo phủ thiên quân nhân vật xác thực là tồn tại mấy chỗ di tích cổ có truyền t ố n g đại trần còn sót lại vết tích một đạo ê m tai hơi chút lãnh đạm thanh âm đột ngột vang lên điện bên trong một cái dí bên trên nguyệt hề một bộ váy đỏ như u linh xuất hiện nàng sớm liền tại chỉ là không hiện thân không có người có thể phát hiện một vân c h ắ p tay nói, đã phiền Nguyệt Hề cô nương mang Xích Tiên Hào đi xem một chút, thử nghiệm có thể không chữa trị. U v f w m Xích Tiên Hào nhìn đến Nguyệt Hề, biết rõ cách này nữ nhân ít nhất là một vị hoàng giả đỉnh phong, thậm chí khả năng là đế giả đại nhân vật, lập tức đứng dậy, khom người khoanh tay, lão gia hỏa, trừ cách đó ra đâu? Nguyệt hề cô nương hỏi, tin tức khác không có sao? 18 cái cổ lão thế giới, những người khác đâu? s h tiên hao cười ha hà nói, lão phu chính nghĩ nói đâu? 18 cổ lão thế giới, cách này mấy ngàn năm nay cũng là phát sinh không ít chuyện. s h tiên hao chứng c h ạ t đàng hoàng giảng thuật lên đến, trước tiên thương lan thế giới, c á i kia thương lan thần đế. thật giống trở về. bất quá thương Lan c á c cũng không có động tĩnh gì. cách này tin tức không nhất định chuẩn xác. Lý Thương Lan, cậu n ồ vật. Mục Vân nội tâm lạnh lùng. chính mình cách này thiên mệnh liền là Lý Thương Lan gia trì. có thể tại Thương Lan thế giới. Lý Thương Lan thấy chết không cứu. nghĩ đến lúc trước tại gặp qua Lý Thương Lan, cùng Lý Thương Lan tán gẫu qua. mục vân hiện tại đối lý thương lan có thể nói một cái d ấ u chấm câu đều không tin cách này c ẩ u thần đế tuyệt đối là vạn giới đ ể nhất lão ngân tệ trừ cách đó ra nhất huyền cổ giới nhất huyền thần đế thiên nhất huyền q uy vị nhất huyền thiên tông hiện nay từng bước khôi phục còn có nhất tốn cổ giới nhất tốn thần đế đ ị ệ n nhất tốn nguyên thần điện cũng là tuyên bố tái xuất xích tiên hao mỉm cười nói, cách này hai vị có vẻ như cùng thương lan thần đế rất thân cận hiện tại cũng là như đây lý thương lan năm đó bên cạnh chín đại thần đế trừ chết đi lâm thiên nguyên cách khác tám vị bên trong thương minh thần đế thương minh diễn đối lý thương lan k i a là tuyệt đối khoan khoan một mực trừ thương minh diễn liền là thiên nhất huyền cùng địa nhất tốn hai vị trung thành nhất cái này ba vị tính là trung thực lý thương lan phái nhắc tới cũng buồn cười vừa tốt cùng phù đồ thần đế cầm đầu bốn đại cổ lão thần đế ngang nhau một tây một đông ngược lại là cùng hồng hoang thời kỳ kia vị có điểm giống chỉ bất quá phía trước là phía tây mười đại thần đế đối phía đông tám đại thần đế bây giờ lại là phía tây bốn cái đối phía đông bốn cái đến mức cách khác còn không có cái gì thái độ thiên nhất huyền địa nhất tốn thương minh diễn nhất huyền thần đế nhất tốn thần đế thương minh thần đế mục vân cũng chưa trả lời không đến đế giả hắn có lẽ căn bản không khả năng hiểu rõ đến thần đế ở giữa đàm phán xích tiên hao tiếp xuống bên trong làm phiền ngươi theo lấy Nguyệt Hề Cô Nương tại Thương Vân Cảnh lưu tâm quan sát một chút, ta tùy thời chờ tin tức tốt của ngươi. hẳn là hẳn là Xích Tiên h a o cười hắc hắc nói, kỳ thực Nguyệt Hề Cô Nương tại cũng không cần thiết phiền toái như vậy, chỉ cần Nguyệt Hề Cô Nương mang lấy một vân công tử ngươi cửu v ĩ giới kia còn là có thể đi. Nguyệt Hề nghe đến cách này lời nói. c a u mày nói quá phiền phức rồi cho dù là ta xuyên toa không gian cũng phải nhiều năm thời gian truyền tống đại trận nhanh nhất ổn định nhất mà lại nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía mục vân chân thành nói hắn quá yếu ta dự đoán xuyên toa không gian hội đem hắn mệt mỏi chết là là là xích tiên hao cười hắc hắc nói nếu như thế lão phu liền cáo lui trước. đợi một chút. nguyệt hề lại lần nữa nói: ngươi có thể biết rõ những gia thần đế vô thiên giả hiện nay đều là cái gì tầng thứ. lão hủ làm sao biết cách này một điểm a? xích tiên hao lắc đầu nói: bất quá có một điểm có thể dùng khẳng định thần đế vô thiên giả bao gồm vô thiên thần cảnh. vô pháp thần cảnh siêu cấp nhân vật ban đầu tốc độ khôi phục hồi rất nhanh có thể càng là đến gần chính mình đỉnh phong thời kỳ khôi phục thời gian hồi càng lâu khả năng mười mấy vạn năm mấy chục vạn năm chưa chắc có thể tới đỉnh phong tiếp cận đỉnh phong cùng đi đến đỉnh phong kia có thể là hai chuyện khác nhau nếu như phục thiên thần đế đi đến đỉnh phong mục tiêu thiên giám như thế cuồng U V F Q Q M dám mục tiêu thiên một mực như thế cuồng có thể cái khác người không dám n g à n vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5.390 t ta có thể cùng ngươi cùng đi sao thần đế không đến đỉnh phong kia liền không có siêu việt bất kỳ cái gì người. bao trùm ức vạn vạn sinh linh phía trên khủng bố uy hiếp lực cho dù là tiếp cận đỉnh phong cũng không được mà cách này một điểm hiển nhiên là một cách lâu dài quá trình kỳ thực cũng không lâu lắm suy cho cùng thần đ í cơ hồ bất tử bất diệt sống hơn ước năm không có vấn đề mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm tính cái r á m xích tiên hao lời đến này chỗ tiếp tục nói kỳ thực thời gian ngắn bên trong mười mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm bên trong dự đoán các thần đế sẽ không đánh lên liền tính bọn hắn có thể khôi phục thuộc hạ cũng không có nhanh như vậy tân thế giới hợp nhất đều cần thời gian giảm s ó c cách này lời cũng là nói cho Mộ Vân nghe lưu cho Mộ Vân thời gian còn là có bất quá không có quá dài mà thôi thật chờ đến có một ngày thần đế đi đến đỉnh phong thành vì h ồ n g hoang đế vị kia mục vân đoán chừng phải ngòm củ tỏi bất quá cũng không nhất định vạn nhất diệp vân lam cũng thành thần đế đây tân thế giới cùng h ồ n g hoang thời kỳ không một dạng chết một cách lâm thiên nguyên để rất nhiều vô pháp cảnh vô thiên cảnh nhân vật đều nhìn đến hy vọng tấn thăng thần đế hy vọng mà lại tân thế giới khả năng nói không chắc liền có thể đản sinh mấy vị tân thần đế đâu. việc này liên lụy đến tầng thứ quá cao. vô pháp thần cảnh vô thiên thần cảnh cấp bậc mới có tư cách suy nghĩ. xích tiên hao theo lấy nguyệt h ề cô nương rời đi. vương tâm nhã nhìn lấy một vân rơi vào suy nghĩ. mở miệng nói. trung quy biết rõ sao tỷ tỷ sống sót. mà có cẩu nhi muội muội tin tức. O-V-K-Q-Q-Q-M Mục Vân mở miệng nói, lúc đó ngoại tổ mẫu là mang lấy các nàng mấy người cùng rời đi, còn có kia mấy cái hài tử, bây giờ c ử u nhi tại c ử u vĩ giới, các nàng mấy người không biết rõ tại chỗ nào. Minh Nguyệt Tâm trở về ngũ linh thần tộc, c á i này một điểm Mục Vân Từ Vương Tâm nhã miệng bên trong đã sớm biết rõ. Theo đạo lý nói, mạnh tử mặt, Diệp Tuyết Kỳ mấy người. hành là đều cùng một chỗ nguyên bản mục vân cũng nghĩ như vậy vì đó đối mấy người an nguy cũng không lo lắng suy cho cùng ngoại tổ mẫu không phải phàm nhân gia từ tô tộc cũng không đơn giản bây giờ nghĩ lại tô tộc h ẳ n là đại khái tỷ lệ cùng lâm tộc lôi tộc chu tộc đều là h ồ n g hoan thời kỳ cực kỳ cường đại cổ lão t r ủ n g tộc ngoại tổ mẫu cùng tô tộc khả năng quan hệ cũng không hòa thuận có thể trung quy là tô tộc người có ngoại tổ mẫu tại trung quy sẽ không đối chính mình mấy cái cháu ngoại nàng dâu bỏ mặt hiện tại các nàng cũng không tại cùng nhau cẩu nhi muội muội tại c ử u vĩ giới chưa chắc là chuyện xấu vương tâm nhã mở miệng nói c ử u vĩ giới năm đó liền là c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc đại bản doanh cẩu nhi vốn liền là cẩu vĩ thiên hồ huyết mạch hậu đại, lại có kia mạch nam xanh tiểu hoàng tử, cẩu vĩ giới có lẽ mới là thích hợp nhất nàng. vương tâm nhã minh bạch m ộ c vân lo lắng cái gì? chúng nữ tách ra, hắn cảm thấy khả năng xuất hiện phiền phức rồi, kỳ thực chưa chắc. t ậ n thế giới minh m ù n g như mạnh tử mặc cùng diệu tiên ngữ, lưu tại tô hề uyển thân một bên. hiển nhiên là chuyện tốt, có thể Diệp Tuyết kỳ tu kiếm thuật, Tiêu Doãn Nhi tu song hồn chi thuật, Cửu Nhi là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, Bích Thanh Ngọc là thái âm huyết mạch, bọn hắn bốn người lưu tại tô hề uyển thân một bên, chưa chắc là chuyện tốt, chính như Mục Vân muốn đi ra thương vân cảnh, nhìn nhìn càng rộng lớn thiên địa, các nàng cũng chỉ có đi ra ngoài. tài năng dùng hết khả năng để thăng chính mình chỉ hy vọng như thế đi sau đó thời gian m ụ c vân cùng thẩm mộ q u y triệu văn đình trương học hâm cùng nhau đem vân các hết thầy nói vào quý đạo hai đại đạo vương mười hai vị đạo phủ thiên quân nhân vật những nhân vật này đều là vân các nền tảng vân các hết thầy vui vẻ phồn vinh thương vân cảnh cũng là t r ầ m rãi từ lúc trước đại chiến vẻ lo lắng đi ra bây giờ vân cắt ngoài sáng lên các chủ là vương tâm nhã có thể mọi người đều biết một vân mới thật sự là các chủ một trước mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua vân cắt hậu sơn vị trí một phiến sơn cốc u tính bên trong cốc bên trong lầu các thanh tỉnh thanh nhã lầu các cửa sổ tại cách này lúc từ từ mở ra vương tâm nhã một thân màu hồng phấn x a y tùy ý quấn lấy lấy chính mình ngạo n h â n dáng dấp đ i u điệu đường cong hiện thì rõ không sai d ư ờ n g bên trên một vân chậm rãi mở hai mắt ra những ngày thời gian đến hắn mỗi ngày bên trong tu hành bên ngoài liền là cùng vương tâm nhã ở cùng một chỗ mỹ xanh viết giúp đỡ tu hành kỳ thực là thân hồn hợp nhất như này cách này hơn nửa năm thời gian gần chút thời gian đến mục vân có lúc đều cảm thấy chính mình đi đường đều phiêu không có c à y xấu ruộng chỉ có mệt chết ngưu cách này lời thật không giả à, vương tâm nhã là càng đến càng để người mê luyến có thể mục vân lại nhìn lên đến càng đến càng yếu ớt phụ thân sơn c ố c bên ngoài một thân ảnh xuất hiện Vương Tâm Nhã nhìn lấy kia đạo sinh sáng sáng d ấ p thân bên trên sai biến mất, lấy mà thay thế là một kiện màu trắng váy dài, tóc dài nhẹ nhẹ trải vuốt tốt. Tuyết Nhi, Mộc Vân nghe đến thanh âm, cũng là mặc phục sức, đứng tại cửa sổ một bên, mở miệng hỏi: người thế nào đến rồi? Mộc Sơ Tuyết cười cười nói: phụ thân, vì đại tỷ tỷ kia trở về. để ta tới gọi ngươi, đại tỷ tỷ, nguyệt h ề cô nương sao? lập tức, mục vân cùng vương tâm nhã một đạo, rời đi sơn cốc, đường bên trên, mục vân nắm mục sơ tuyết tay nhỏ, mục sơ tuyết hỏi cha, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? mục vân gật gật đầu, kia ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? đương nhiên, không được, mục vân cười khổ nói. cha như là rời đi, liền muốn đi nguy hiểm địa phương. ngươi cùng ta cùng nhau, ta có thể bảo hộ không được ngươi. mục sơ tuyết một mặt thất vọng, bất quá cha nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. mục sơ tuyết nghe đến cái này lời nói, gật đầu nói, kia cha muốn nói chuyện tính toán, nhất định. vân các bên trong một tòa tiểu sơn sườn núi vị trí. Nguyệt h ề cô nương cùng Sích Tiên h a o đứng chung một chỗ. Mục Vân công tử nhìn đến Mục Vân, Sích Tiên h a o cười hắc hắc. Hơn nửa năm qua này rất có hiệu quả. Lão đầu tử chữa trị tốt một tòa di tích cổ bên trong trận pháp. Có lẽ chúng ta có thể dùng dựa vào này trận pháp đi đến c ử a vĩ giới là trực tiếp đi đến. Mục Vân kinh ngạc nói đúng trực tiếp đi đến. xích tiên hao cũng là kích động nói không thể không nói chúng ta vận khí quá tốt cái này thương vân cảnh nổi thế mà tại lúc đó có kết nối cửa v ĩ giới truyền tống đại trận m ụ c vân cũng là một mặt mừng rỡ như đây rất tốt cứ như vậy từ thương vân cảnh có thể dùng đi đến cửa v ĩ giới bên trong về sau từ cửa v ĩ giới trở về thương vân cảnh cũng rất dễ dàng có thể chữa trì tốt rồi đã chữa chỉ tốt, xích tiên hao cười hắc hắc nói, còn phải đa tạ nguyệt h ề cô nương tương trợ đâu. Một bên nguyệt h ề ngồi tại cạnh bàn đá, phối hợp uống trà, nhìn đến mấy người ánh mắt nhìn đến, khẽ gật đầu. nàng đôi mắt đẹp tại mục vân cùng vương tâm nhã thân bên trên cứu vãn. Ban đầu nàng là trực tiếp đi tìm mục vân, có thể tốt khéo. nhìn đến mục vân cùng vương tâm nhã tại gia sức tu hành nhìn kỹ một chút nguyệt hề cô nương cảm thấy chính mình còn là không nên quấy rầy c á i này mới tìm đến mục sơ tuyết đi gọi nghĩ đến hai người tại giường gia sức khổ tu tư thế nguyệt hề nội tâm rất có mấy phần hiểu ra khó trách vương tâm nhã c á i này v ị thiên phú khá là không tầm thường âm tu hội đối mục vân yêu thương sâu như thế ở nơi nào Mục Vân hỏi Vân Châu, Vân Thiên Giang phía dưới, Vân Châu, cách này ngược lại để Mục Vân lấy làm kinh hãi. Xích Tiên Hào cười hắc hắc nói, Mục Vân c á t chủ, khi nào xuất phát? Hiện tại, Mục Vân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Vô thượng thần đế 499, c h ư ơ n g 5391 chín h là chỗ này hiện tại U V F Q M Mục Vân gật đầu lần nữa ngược lại không phải Mục Vân gấp không thể chờ mà là Vân cắt cách này một bên mười năm này đã an bài thỏa đáng hắn không cần tiếp tục lưu lại tại cách này bên trong nguyên bản hắn là dự định. chờ chính mình đi đến đạo phủ thiên quân cảnh, lại ra ngoài sông sáo. Nhưng bây giờ đạo vẫn lục hợp cảnh, cũng có thể ra ngoài đi nhìn. Hắn hiện tại cần thiết giải quyết một kiện sự tình, tự thân thiên mệnh để thăng. Phải biết, hắn hiện nay thiên mệnh có lấy 89% là cẩu mệnh thiên tử mệnh số, tự thân mệnh số chỉ có 11%. phần trăm. những năm gần đây tại Thương Vân cảnh sát thực là giết người không ít có thể thôn phệ những kia người tinh khí thần thời khắc chính mình thiên mệnh lại là cơ hồ không có cái gì tăng trưởng một vân minh bạch đây là bởi vì Thương Vân cảnh nội võ giả thiên phú giá trị quá yếu nếu như tự thân thiên mệnh có thể đủ hoàn toàn mở ra đem cở mệnh thiên tử thiên mệnh triệt để áp chế kia tại tương lai chính mình cảnh giới đề thăng sợ rằng tốc độ hội nhanh rất nhiều rất nhiều nhân gia thần đế là khôi phục hắn là tấn thăng nếu là dựa theo cái này tốc độ tấn thăng kia không luống cuống kia mục vân công tử muốn mang lấy người nào xích tiên hao nhìn nhìn một bên vương tâm nhã mục vân một vị khắc lục phu nhân c ử u nhi cô nương tại cửa vĩ giới có thể cách này vì ngũ phu nhân vương tâm nhã tại thương vân cảnh vội v ã như vậy đi tìm một vị khác phu nhân liền không sợ vị phu nhân này ăn dấm a nhìn đến vương tâm nhã tựa hồ cũng không có cái gì để ý xích tiên hao nội tâm cảm thán nữ nữ có kỹ thuật a lúc này mục vân tiếp tục nói ta đã có quyết định chỉ c h ú c lát thời gian sườn núi vị trí mấy đạo thân ảnh tập hợp thẩm mộ quy triệu văn đình Thương Thiên Vũ, Loan Bạch Vũ, Loan Thanh Yn, ê Trương Học Hâm cùng với Bình Tiên Tiên, Mục v â n có chính mình ý đồ. Thẩm Mộ Huy, Trương Học Hâm, Bình Tiên Tiên ba người sẽ theo Mục v â n cùng nhau rời đi. Đây cũng là trước đó thương định tốt. Thẩm Mộ q u y cũng quyết tâm ra ngoài sông vào một lần. Mục v â n cũng có thể hiểu. nhưng khi đó trương học hâm nói hắn muốn cùng đi xác thực là để m ụ c vân g h n n n g ạ c một phen cùng trương học hâm tương giao nhiều năm m ộ c vân một mực cảm thấy trương học hâm ra thích ở phía sau màn không h i ể n sơn không lộ thủy thậm chí đến hiện tại vân các phát triển hoàn chỉnh cơ hồ tất cả quyết sách đều là trương học hâm thiết lập mà ra m ụ c vân ba người đối ngoại tuyên bố vân các rất nhiều người đều chỉ biết rõ mục vân thẩm mộ quy triệu văn đình ba người cũng không biết rõ trương học hâm đại danh nhưng là cách này lần trương học hâm lại là dự định ra ngoài liền là thẩm mộ quy cùng triệu văn đình cũng rất kinh ngạc đến mức bình tiên tiên cách này nữ tử cần thiết mục vân chu tiên đồ bên trong thế giới chi thủ thế giới lực lượng đến sống sót xuống cho nên mục vân cũng là mang lấy hơn nữa lúc trước tại bình lăng quân cùng giản thi hẩn phu phủ lưu lại di tích cổ bên trong được đến kia 36 loại chân quả linh những đối đạo vương đều là rất có ít lợi mục vân cầm nhân gia chỗ tốt đáp ứng nhân gia vậy thì phải làm đến triệu văn đ ì n h kia là không đi dựa theo hắn lời nói được triệu vương truyền thừa cách này đời đi đến đạo phủ thiên quân khẳng định không có vấn đề tương lai lại làm đột phá cho ăn bể bụng thành cách đạo tâm hoàng giả hắn liền lưu tại thương vân cảnh làm vân các phó các chủ p h ụ tá vương tâm nhã cùng phu nhân loan thanh yên hai người mỗi ngày vui tươi hớn hở siêu vẹo cũng không phải người người đều muốn trở thành trí cao vô thượng tồn tại triệu văn đình đối với hiện tại sinh hoạt rất là hài lòng kỳ thực như là không phải gặp đến thẩm mộ quy cùng mục vân, hắn hiện tại hơn phân nửa còn là ngơ ngơ ngắc ngắc, cũng căn bản không khả năng cưới được loan thanh yên. đối với triệu văn đình quyết định, mục vân cùng thẩm mộ quy tự nhiên là tôn trọng. đắc như đây, lên đường đi. mục vân mở miệng nói: cha, kia ngươi cẩn thận, phải nhớ về thăm ta. mục vân nhẹ khẽ vuốt qua nữ nhi khuôn mặt. cười nói ngươi lục nương nói không chừng cùng ngươi tam tỷ tỷ cùng một chỗ chờ ta tìm tới các nàng mang ngươi nhìn một chút ngươi tam tỷ tỷ m ụ c sơ tuyết hiện tại là suyết đề bát lão cử không có gì bất ngờ xảy ra đại khái là minh nguyệt tâm bụng bên trong cái kia xú tiểu tử hiện nay chính cách nhi nữ lão đại tần trần đại khái tỷ lệ là cùng đại sư huyên cùng một chỗ lão nhị m ộ c vũ đạm, tiêu doãn nhi sinh, lão tam m ộ c vũ y ê n cẩu nhi sinh, lão tứ m ộ c huyền phong, diệu tiên ngữ sinh, lão ngũ m ộ c huyền thần, mạnh tử m ặ c sinh, tiểu lục liền là m ộ c thiên diễm, diệp tuyết kỳ sinh, tiểu thất là m ộ c tử huyên, bích thanh ngọc sinh, tiểu bát liền là m ộ c sơ tuyết. dùng sơ tuyết cách này hài tử hiện tại nhìn lên đến 9 tuổi 10 tuổi cách khác mấy cách hài tử nghĩ đến hẳn là thành thục không ít có lẽ bị hạn chế tại tử thân thiên mệnh cùng cửu mệnh thiên tử thiên mệnh vấn đề các hài tử ra đời cùng trưởng thành đều là cùng bình thường hài tử không đồng dạng không biết rõ trần nhi hiện tại nhìn lên đến có phải hay không người trưởng thành bộ dạng rồi nghe đến tỷ tỷ cách từ này m ụ c sơ tuyết gật gật đầu nàng sinh ra ở tân thế giới thương vân cảnh nội đối thương vân cảnh hiện nay đã rất quen thuộc mà m ộ c vân tại thương lan thế giới bên trong phát sinh sự tình nàng cũng nghe một vân nói lên qua nghe mẫu thân nói lên qua bất quá liền là phụ thân cùng mẫu thân nói tổng là không đồng dạng cùng một kiện sự tình phụ thân nói ra đến để nàng cảm thấy phụ thân rất uy vũ rất lời hại, có thể m ấ u thân nói ra đến, lại để nàng cảm thấy xa xa rất uy vũ, rất lời hại, càng nghĩ, m ụ c sơ tuyết cảm thấy, còn là m ấ u thân nói đáng tin cậy, kia cha ngươi phải bảo trọng, m ụ c sơ tuyết chân thành nói, u v f w w m, m ộ c vân nhìn nhìn vương tâm nhã, mỉm cười, vương ra hai tay, hai người chặt chẽ ôm ấp. chiếu cố tốt chính mình nhất định đã quyết định kia liền phải đối mặt phân biệt chờ mục vân thẩm mộ quy trương h ọ c hâm bình tiên tiên nguyệt hề cô nương xích tiên hao sáu người cùng nhau rời đi mục sơ tuyết nhìn lấy sáu người biến mất nắm chặt lại song huyền nói ta nhất định phải cố gắng tu luyện về sau giúp được phụ thân vương tâm nhã vuốt vuốt nữ nhi đầu nên cố gắng tu hành là nàng âm thuật một đạo không giống như võ đạo nàng cần thiết xúc lòng tu luyện cảm ngộ âm luật để thăng tự mình làm mấy thân ảnh rời đi bình châu thạch thành đi đến vân châu thời khắc vân thiên giang bên trên cuồng phong gào rít giận dữ mặt sông lăn lộn chuyện gì xảy ra nhìn đến cách này một màn Mục Vân lại là hiếu kỳ nói, hắn phía trước đến qua Bình Châu, Vân Thiên Giang gặp qua, cũng không có hiện tại sóng lớn mãnh liệt khí tức. Xích Tiên h a o một mặt nghiêm nghị nói, chúng ta dẫn đồng đáy sông di tích cổ, trọng tu truyền thống đại trận, vì vậy làm cho Vân Thiên Giang xuất hiện ba động, bất quá không quan hệ. Chờ đến chúng ta thông qua này trận rời đi nơi này, liền hồi khôi phục. đây chỉ là thời gian ngắn bên trong thôi. một vân gật gật đầu. sáu thân ảnh nhảy một cách mà vào đáy sông, dùng sáu người thực lực, tự nhiên không trở ngại chút nào, đi đến đáy sông phía sau. mấy người liền là nhìn đến, tại cùng mặt khu vực, có một phiến địa vực, đều là thanh thạch trải liền, không có bất kỳ cái gì nước bùn. sáu người lần lượt đứng vững tại thanh thạch khu vực. bốn phía nước sông bị b à i xích r a đến thanh thạch mặt đất trung tâm có lấy một c â y i ế n m cổ lúc này trong cổ kính đ à n sinh ra một đạo trăm trưởng cao lớn quang trụ quang trụ nội bộ chỗ chỗ đều là đạo văn giống như từng cái cổ lão tự phù một dạng phiêu đẵng chính là chỗ này xích tiên hao chân thành nói từ nơi này chúng ta có thể dùng truyền tống đến c ử u vĩ giới bất quá đến cửa v í giới chỗ kia kia liền nói không chuẩn ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5392 n g ư ơ i cũng cùng chúc ta cùng đi cách này tòa cổ xưa truyền tống đại trận t ừ hao không ít xích tiên hao cũng là tại nguyệt h ề cô nương trợ giúp dưới chữa trị này trận là vượt dưới đại trận, cho nên hết sức phức tạp. Xích Tiên Hào mở miệng nói: kỳ thực trừ ta, còn có Hổ Lưu lão nhân cũng giúp đỡ. Lão gia hỏa kia nói: cách này trận pháp còn thiếu ít một chút căn cơ. Chúng ta ước định tốt. Hôm nay tại cách này bên trong tập hợp, mấy người chờ Lưu lại không bao lâu. Nước sông ba động, rất nhanh một thân ảnh xuất hiện tại mấy người bên cạnh. chính là hồ lô lão nhân, hồ lô lão nhân nhìn đến mục vân, cười ha ha nói, mục lão đệ, đã lâu không gặp a, nhớ chết ngươi, nói, hồ lô lão nhân hướng lấy mục vân chảy đi, mục vân rối ra tay, c ự tuyệt hồ lô lão nhân ôm ập, ngươi nhiều lâu không có tắm rửa rồi, mục vân một mặt g h é p bỏ, hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói, không ngại sự tình. không ngại sự tình. ngươi muốn chuẩn bị cái gì? tài năng mang bọn ta rời đi thương vân cảnh. nghe đến cách này lời nói, hổ lô lão nhân một mặt chân thành nói: một lão để ngươi cũng là đạo trận sư, nên biết rõ có một chủng thần kỳ không gian thạch. t ê n là thông không đạo thạch, thông không đạo thạch là dùng đến chế tạo truyền tống đại trận cực kỳ cơ sở một chủng thần thạch. này các loại thần thạch. tự thân có có lấy đối không gian thiên biến vạn hóa thẩm thấu lực lượng dung hợp vào truyền tống đại trận bên trong có thể dùng hấp thu không gian lực lượng vì truyền tống đại trận đảo văn căn cơ cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng truyền lại này truyền tống trận thông không đảo thạch bị hao tổn rồi u v f -W, w m hồ lưu lão nhân gật đầu nói tốt tại lão phu lưu lãng chân trời nhớ rõ tại cái khắc cảnh nổi đụng phải thông không đảo thạch đặc biệt đi lấy đến ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi thẩm mộ quy nhìn lấy hồ lô lão nhân một mặt kinh ngạc nói hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói ta cảm thấy một lão để vận khí rất tốt theo ngươi nhóm ta có thể một mực được đến vô cùng vô tận trí bảo mà lại c á i này trùng cổ lão vượt giới truyền tống đại trận cao đẳng cấp đạo trận sư xây dựng là rất an ổn, có thể thời gian quá lâu, không có ta, các ngươi vô pháp an toàn thôi động này trận. hồ lô lão nhân x á c thực là tinh thông một chút trận pháp, xích tiên hao cũng tinh thông, trên thực tế ngược lại là mục vân không nghĩ tới, có c á i này hai người tại, mục vân cũng là có thể yên tâm một chút, kết quả là hồ lô lão nhân bắt đầu phát h ọ a đạo văn. đứng tại bên giếng cổ, cùng xích tiên hao cùng đi sửa chữa cái này tòa truyền t ố n g đại trận. Mục v â n Thẩm Mộ q Uy, Bình Tiên Tiên, Trương Học Hâm, Nguyệt Hề Cô Nương năm người liền là ở một bên nhìn. Trương Học Hâm một thân màu đen trường sam, làn da trắng nõn, hơi chút gầy yếu một chút, có thể kia đôi ánh mắt lại là rất sáng bóng. bọn hắn hai cái. được không? Chương học hâm tinh thông đoán tạo đạo khí chi thuật có thể đối đạo trận một đường cũng không hiểu rõ không biết vì cái gì nhìn đến hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao tại chỗ đó trồng mông lên mân mê lấy g i ế n g cổ nội bộ đạo văn luôn cảm thấy hai người không đáng tin cậy mục vân bản thân thân vì tứ cấp đạo trận sư tại thương vân cảnh nội từng cách châu chỗ đáp tạo truyền tống trận. ngược lại là không có vấn đề, có thể vượt giới truyền tống trận. cái kia tất nhiên không phải tứ cấp đạo trận sư có thể dùng cấu tạo ra đến. bất quá nhìn hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao bộ dạng, thật giống hai người cũng không phải làm càn rỡ có cái mũi có mắt, một vân ánh mắt nhìn bên cạnh máu váy ra thân nguyệt h ề cô nương, không khỏi cười nói. nguyệt h ề cô nương cảm thấy. h ổ lô lão nhân cùng xích tiên hao đáng tin cậy sao? nguyệt hề cô nương nhìn về phía hai cách đầu tù cùng một chỗ, mông vịnh lên lão cao hai cách lão đồ vật, c h ầ m rãi ở giữa, lắc đầu, không đáng tin cậy, không biết rõ. nguyệt hề cô nương chân thành nói, ta đối truyền tống t r ậ n một đạo, cũng không rõ ràng lắm. thẩm mộ q uy cách này lúc lại là nói, lão m ụ c học hâm. các ngươi quá mẫn cảm đi, chúng ta cùng h ổ lô lão nhân xích tiên hao đánh qua nhiều lần giao đảo, ta cảm thấy bọn hắn tin tưởng bình tiên tiên liền là chim một đôi đuôi ngựa dựng đứng lên mắt to con ngươi chớp chớp nhìn lấy mấy người nàng ban đầu theo lấy mục vân ra đến mục vân cũng là dự định đem hắn thu vào chu tiên đồ không gian bên trong cách này một điểm cũng là mục vân phát hiện mới chu tiên đồ thế giới bên trong lúc trước chộp tới mấy vị kia thiên tài khai khẩn thế giới hiện nay đều chết rồi bàn cổ linh lẻ loi chơi t r i một cách người có thể bình tiên tiên thế mà cũng có thể dùng tại chu tiên đồ thế giới bên trong sống sót cái này là m ụ c vân đi qua thời gian mấy năm thí nghiệm được đến kết luận cái này một điểm để m ụ c vân đối bình tiên tiên thân phận càng là h i ế u kỳ bình lăng quân cùng giản thi ẩ ầ n hai người một vị đạo vương một vị đạo phủ thiên quân có thể đủ sinh ra cách này kỳ quái nữ nhi cách này để mục vân cực kỳ khó hiểu suy cho cùng đáp ứng giản thi ẩ ầ n là phải chiếu cố tốt bình tiên tiên mà lại trọng yếu nhất là trừ phi hai người t r i n h lệch một cách đại cảnh giới hoặc là mục vân đi đến đạo phủ thiên quân phía trên hai người tính mệnh vui buồn có nhau liên hệ mới hội đứt xa đem bình tiên tiên lưu tại thương vân cảnh hắn còn thật là lo lắng ngược lại thời khắc nguy cấp có thể dùng để bình tiên tiên tiến vào chu tiên đồ bên trong cùng bàn cổ linh làm cách bản m ụ c vân thẩm mộ quy trương học hâm ba người tỉ mỉ quan sát lấy hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao nhất cử nhất động Nguyệt h ể ngược lại là biểu tình đảm nhiên, Bình tiên tiên cũng là một mặt hồn nhiên ngây thơ bộ dạng. Nàng càng hiếu kỳ vì cái gì bốn phía những kia nước sông đều không có chảy đến tới. Tốt tốt, Xích tiên hao lúc này cười ha ha một tiếng, đứng dậy, cổ v i ế n g bốn phía, mặt đất tại cách này lúc đột nhiên có lấy đ ả o đ ả o không gian ba đồng v ế t tích. h ồ lô lão nhân cũng là cười hắc hắc nói, thành công. tiếp xuống, chúng ta liền có thể dùng căn cứ này trận, đi đến c a vĩ giới, m ụ c lão đệ liền có thể dùng tìm kiếm ngươi phu yếm phu nhân, m ụ c vân đi ra phía trước, nhìn lấy cổ g i ế n g lông mày nhíu lại, hắn tâm lý thật không có nhiều ít tự tin, vượt giới truyền tống đại trận, ít nhất phải lục cấp thất cấp đạo trận sư bố trí mới đủ an toàn a, hai vị, xác định sao? Mục Vân lại lần nữa hỏi, h ồ Lô lão nhân lại là dựng râu trợn mắt nói, ngươi hỏi lời này, xem thường người nào đây? Xích Tiên Hào cũng là nói, chúng ta có thể là muốn cho các ngươi cùng đi, cầm các ngươi mạn vui đùa không có vấn đề, cầm chính chúng ta mạn vui đùa làm gì? Suy nghĩ ký một chút cũng thế, đắc như đây, chuẩn bị lên đường đi. O-V-K-Q-Q-M Mộ Vân, Thẩm Mộ Quy, Bình Tiên Tiên, Trương Học Hâm, Nguyệt Hề Cô Nương, Xích Tiên Hào, Hồ Lô Lão Nhân, Bảy Đạo Thân Ảnh đứng vững, Xích Tiên Hào tại trước, Hồ Lô Lão Nhân tại cuối cùng, Nguyệt Hề Cô Nương cách này lúc lại là lui ra phía sau mấy bước, Nguyệt Hề Cô Nương, Mộ Vân. thẩm mộ q u y nhìn về phía nguyệt hề cô nương cử động lần này đều là xứng s ờ ta không cùng các ngươi một đạo nguyệt hề chân thành nói c á i này tòa truyền tống đại trận tồn tại thời gian rất lâu ta tự thân khí tức quá mức cường thịnh cùng các ngươi một đạo khả năng sẽ dẫn tới truyền tống đại trận xảy ra vấn đề các ngươi trước đi c ử u v ĩ giới ta hồi rời đi thiên phạt cổ giới đi tới thanh tiêu cổ giới, tiếp theo lại đến cửa vĩ giới. dọc theo con đường này, ta cũng hồi nhìn nhìn cách này phiến thiên địa biến hóa, suy nghĩ kỹ một chút, ta đến cùng là ai? nghe đến cách này lời nói, m ụ c vân cũng là minh bạch. kia chúng ta tại cửa vĩ giới gặp Ô, v m. chờ nguyệt h ề cô nương lượn quanh một vòng lớn, đi đến cửa vĩ giới. nghĩ đến bọn hắn mấy người tại cửa vĩ giới hẳn là đã có nhất định danh khí vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5393 i diệp văn quân nguyệt hề đứng tại cổ giếng nơi xa nhìn lấy sáu thân ảnh đại gia chuẩn bị tốt theo ta từng cách nhảy vào trong đó xích tiên hao vừa mở miệng một ngựa đi đầu hướng lấy cổ giếng bên trong nhảy một cách mà vào ngay sau đó là mục vân thẩm mộ uy bình tiên tiên trương học hâm cuối cùng liền là hồ lô lão nhân á p trận sáu người thân ảnh lần lượt biến mất tại trong giếng cổ nguyệt h ề cô nương nhìn đến cách này một màn đôi mi thanh tú nhíu lên hai cái lão gia hỏa đáng tin cậy à một tiếng lầm bầm nguyệt h ề cô nương thân ảnh biến mất tại đáy sông lại lần nữa xuất hiện trên vân thiên giang kia sóng lớn mãnh liệt mặt sông tại cái này lúc từng bước xu hướng bình tĩnh một vân sáu người tựa hồ rời đi có thể có phải hay không có thể an ổn đi đến cửa v ĩ giới nguyệt h ề cô nương không biết được hắn bước chân bước ra thân ảnh đã là biến mất tại vân châu dùng nàng bây giờ cảnh giới vượt ngang các đại cổ lão thế giới mặc dù khó khăn chắc trở ngăn cản, có thể cũng không tính khó. Bất quá là không có c h u y ệ n tống đại trận nhanh, cần thiết nhiều tiêu xài một chút thời gian thôi. Trần chính xuyên toa không gian, có thể đủ làm đến thu phóng tự nhiên. Cần là siêu việt hoàng giả đế giả cấp bậc, mà những kia vô pháp cảnh vô thiên cảnh nhân vật liền càng nhanh, dùng bọn hắn t ố c độ vượt ngang chư thiên. là so cưới truyền tống đại trận càng nhanh đến mức thần đế xuất d r u y n h ậ p thần thần long kiến thủ bất kiến vĩ liền càng không biết nguyệt hề không vội không chậm đạp lấy hư không bay lượn thiên địa ở giữa nàng không nhớ nổi quá nhiều chuyện có lẽ đi một chút nhìn một chút có thể đủ nghĩ đến cái gì nghĩ đến mình tới cùng là người nào làm m ụ c vân một đoàn người cùng với Nguyệt Hề cô nương rời đi thương vân cảnh đại địa thương vân cảnh nội vân các vấn ý như cũ như thường ngày làm từng bước phát triển vân các bên trong việc lớn việc nhỏ tận đều có triệu văn đình cùng vương tâm nhã hai người phụ trách đương nhiên càng nhiều sự tình đều là triệu văn đình phụ trách ban đầu m ụ c vân cùng thẩm mộ quy rời đi. triệu văn đình cũng là rất không quen có thể qua năm thẩm mộ quy cũng là thích ứng xuống đến bây giờ vân c á c do thương thiên vũ cùng loan thanh yên hai vị đạo vương tỏa chấn kia mười hai vị đạo phủ thiên quân nhân vật tự nhiên không dám k h i n h s u ấ t trên thực tế thương thiên vũ đại đa số thời gian đều là gặp không có người hắn tuy r a nhập vân c á c có thể càng nhiều chỉ là vì chờ đợi có một ngày m ụ c vân có thể đủ nói cho hắn tứ phương mặt thạch đến cùng là cái gì loan bạc h vũ mới thật sự là thái thượng nhân vật bất quá c á i này các loại ổn định phát triển h ạ chọn vẹn qua 300 năm thời gian vân các nội bộ lại là từng bước có chút không đúng 12 vị đạo phủ thiên quân nhân vật các sinh phái hệ lộ ra có chút nội bộ lục đục có thể là làm vương tâm nhã tại ba trăm năm về sau, đột phá đi đến đạo phủ thiên quân cảnh. Cách này m 2 ờ i hai vị đạo phủ thiên quân nhân vật liền là lần lượt trung thực xuống đến. Mục Vân thẩm mộ q u y rời đi ba trăm năm sau, thương vân cảnh nội đến nơi một vị khách không mời mà đến, một vị nữ tử nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi niên kỷ, hắn sáng s ấ p tinh tế. cũng là một kiện đan màu xanh nam tử trường sam tóc dài cũng là buộc lên mang lấy một đỉnh mũ nữ giả nam trang ăn mặt có thể kia tinh tế dáng d ấ p lồng ngực cổ động lại bán nàng thân vì nữ tử căn bản cho dù xuyên lấy nam tử phục sức nhìn lên đến cũng là một nữ nhân một thân trường sam bên hông bó lấy dây lụa đeo lấy một cái cây sáo n g ọ c chất cây sáo cho người một chủng mười phần lưu loát mà duyên dáng cảm giác cách này vị nữ giả nam trang nữ tử xuất hiện tại thương vân cảnh nội liền là trực tiếp đi tới vân c á c vân c á c hậu sơn sơn cốc vương tâm nhã phần lớn thời gian bế quan âm thuật võ giả cùng võ giả tầm thường bế quan bất đồng không phải một vị khổ tu mà là tính ngộ vì lĩnh ngộ âm luật huyền diệu cách này 300 năm thời gian kỳ thực vương tâm nhã một mực không có tăng lên chỉ là vài ngày trước một buổi lĩnh ngộ t h ụ i biến sáng tạo tòa t h ứ nhất đạo phủ bước vào đạo phủ thiên quân cảnh giới bây giờ vương tâm nhã tỏa lạc tại sơn tốc u tính bên trong tu luyện đột nhiên hắn con mắt trầm rãi mở ra tinh xảo hoàn mỹ gương mặt bên trên mang theo vài phần khẩn trương sau một khắc hắn thân ảnh một l ó i xuất hiện tại một cây sơn cốc bên trong sơn cốc bên trong m ụ c sơ tuyết cầm trong tay sáo ngọc lặng lặng thổi tại một sơ tuyết thân một bên đứng lấy kia thân mang đan xanh trường sam nữ tử các hạ là cái gì người vương tâm nhã ngón tay hơi hơi nắm chặt sắc mặt khẩn trương nói nữ tử kia chậm rãi xoay người lại Vương Tâm Nhã lúc này mới phát hiện, c á i này là một vị nữ giả nam trang nữ tử. Nữ tử nhìn lên đến ba mươi mấy người, rất mê người, cùng diệt vũ thi nữ giả nam trang tư thế hiên ngang bất đ ồ n g c á i này nữ tử cho dù là mặc nam trang, vẫn ý như cũ cho người một chủng phong vận mười phần nữ nhân vị khí tức. Vương Tâm Nhã, nữ tử nhìn về phía Vương Tâm Nhã, ngươi là người nào? vương tâm nhã lúc này t ế ra mặt vân c ử u nguyên cầm mắt bên trong thời khắc cảnh giác lời vừa nói ra nữ tử cười nói đừng muốn khẩn trương tại hạ diệp văn quân diệp văn quân họ diệp vương tâm nhã hiếu kỳ nói ngươi là thiên phạt các người nghe đến cách này lời nói diệp văn quân lại là hiếu kỳ nói vì cái gì nói như vậy bởi vì thiên phạt các đại thống lính d i ệ p cô trần cũng là họ diệt lời vừa nói ra diệp văn quân ngẩn người cười k h a n h khách mục sơ tuyết cách này lúc lại là nói nương văn quân cô cô âm thuật thật lợi hại a qua tới nha mục sơ tuyết đi đến vương tâm nhã thân một bên diệp văn quân cười cười nói đừng muốn như này khẩn trương ta cũng không phải đến từ thiên phạt các đương nhiên cũng không phải là đến từ bốn đại thần đế kia một bên. này phiên đến nơi thương vân cảnh nổi là vì dạy bảo mẹ con ngươi hai người âm thuật tu hành. vương tâm nhã ngươi trời sinh thích hợp âm thuật tương lai nói không chừng có thể dùng dựa vào này đảo tiến gia thần đế đại vị chỉ là tân thế giới bên trong âm thuật võ giả cũng là thư thức không người chỉ dẫn. ngươi phải tiêu tốn mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm thời gian. Diệp Văn Quân cười cười, vỗ vỗ bên hông s á o Ngọc nói: mà ta hiện tại đầy đủ làm người dẫn đường cho ngươi. Vương Tâm Nhã nghe đến cách này lời nói, cao mày nói, xin lỗi, ta không cần, ngạch không cần. Vương Tâm Nhã tiếp tục nói, ta cũng không biết rõ ngươi là người nào. ngươi vô pháp lấy đến tín nhiệm của ta. nghe và lời này, Diệp Văn Quân bất đắc dĩ cười cười nói: tốt à, a ta Diệp Văn Quân, Vân Lam giới Vân Lam sơn, sơn chủ Diệp Vân Lam h ấ u sơn sứ là Diệp Vân Lam đại nhân lệnh ta đi đến dạy bảo ngươi âm thuật chi đạo. Diệp Vân Lam mời đại vô thiên giả một trong Diệp Vân Lam. chuyển thế mà thành Diệp Vũ Thi Diệp Vân Lam Vương Tâm Nhã ngạc nhiên nói Diệp đại nhân còn sống sót tự nhiên Diệp Văn Quân tiếp theo nói nếu ngươi không tin nói Diệp Văn Quân bàn tay nâng lên một khối ngọc thô xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trong kia ngọc thô quang mang lóe lên xuất hiện một thân ảnh hai đầu gối xếp bằng ở một phiến hồ nước phía trên một thân váy dài phải thể làm nổi bật lên g i hồ nước lên nữ tử tuyệt mỹ siêu nhiên chính là diệt vũ thi vương tâm nhã nhìn lấy hình ảnh bên trong d i ệ p vũ thi khá là lạ lẫm cho tới nay d i ệ p vũ thi phần lớn xuất hiện thời điểm đều là nữ giả nam trang cực thiếu mặt lấy váy sam có thể bây giờ d i ệ p vũ thi nhìn lên đến là xinh đẹp mà lãnh ngạo nghĩ đến m ụ c thanh vũ cùng diệp vũ thi phu p h ụ bộ dáng vương tâm nhã nội tâm bỗng nhiên vang lên một đại nhân không thể không nói tuấn tú mà soái khí diệp vũ thi càng là tuyệt mỹ chi tư có thể một vân thật sống kế thừa không đủ tâm nhã thanh âm vang lên diệp vũ thi nhìn về phía vương tâm nhã mỉm cười vô thượng thần đế 499 m h trương 5394 c á c ngươi là chó sao gặp qua mẫu thân vương tâm nhã khom người thi lễ mục sơ tuyết nháy nháy con mắt nhìn lấy kia ngọc thô ném mà ra thân ảnh sư tuyết cái này là ngươi tổ mẫu vương tâm nhã vội vàng nói mục sơ tuyết nhìn nhìn diệp vũ thi ôm lấy chính mình mẫu thân không nói một lời vương tâm nhã cái này mới nói mẫu thân xin đừng trách. hài tử lần thứ nhất gặp ngài. diệp vũ thi khoát tay một cách nói, không sao cả. ngươi không phải ta tổ mẫu. mục sơ tuyết lại là đột nhiên nói, ngươi nếu là ta tổ mẫu, vì cái gì ta cha không có kia xoáy. diệp vũ thi cười ha hà nói, bởi vì ngươi tổ phụ cũng không xoáy. mục sơ tuyết lại là nói, ngươi, ngươi là ta tổ mẫu. kia người lợi hại sao? lợi hại kia n g ư ơ i vì cái gì không bảo v ệ ta phụ thân? người nhi tử, m ụ ộ sơ tuyết chất vấn, ta phụ thân lần trước kém chút bị người giết. vương tâm nhã lúc này quát, sơ tuyết không được vô lễ, người tổ phụ tổ mẫu đều là có bọn hắn suy tính. m ụ ộ sơ tuyết ôm thật chặt vương tâm nhã, lại là cũng không phục. nào có để chính mình nhi tử mỗi ngày ăn khổ cha mẹ phụ thân mặc dù bản sự không lớn có thể là rất thương nàng tổ phụ tổ mẫu như là bản lãnh lớn vì cái gì không đau phụ thân vương tâm nhã lại là nói mẫu thân sơ tuyết không hiểu chuyện không có sự tình diệp vũ thi cười ha hà nói xem ra là tiểu vân tử chi thì tiểu nữ nhi nha cùng ngươi cái kia vũ yên tỷ tỷ ngược lại là đồng dạng chợt diệp vũ thi cười nói ngươi nói khi dễ ngươi phủ thân người là lâm tộc người A. m ụ c sơ tuyết gật gật đầu diệp vũ thi lại là nói lâm tộc tại phục thiên cổ giới ngươi tổ phủ trước đây ít năm đã đi phục thiên cổ giới đem lâm tộc diệt vì này còn cùng phục thiên thần đế đánh một trận phục thiên thần đế là người nào m ụ c sơ tuyết cũng không biết rõ. thật sao? m ụ c sơ tuyết kinh ngạc nói. kia bầy người xấu chết rồi. u v f q q m đều chết rồi. một b i n nghe đến cách này lời vương tâm n h ã lại là thần sắc s u n lên. lâm tộc, hồng hoang cổ lão thời kỳ đều chưa từng diệt vong lâm tộc. bị một thanh vũ hủy diệt rồi. có thể là mộ vân được đến tin tức là mục tiêu thiên hành động mục tiêu thiên liền là mục thanh vũ cái này nhất khắc vương tâm nhã chỉ cảm thấy nội tâm n h ấ c lên k i n h thiên hài lãng mục tiêu thiên chuyển thế vì mục thanh vũ diệp vân l a m chuyển thế vì diệp vũ thi lúc đó mời đại vô thiên giả đệ nhất đệ nhị hai người lại là phu thị diệp vũ thi lúc này nói nguyên bản ta nghĩ lấy đem các ngươi tiếp về Vân Lam giới, bất quá ta hiện tại tại Lưu Ly cổ giới, cũng không tại Vân Lam giới Vân Lam sơn. Vì vậy, liền để Văn Quân tới đây dạy bảo ngươi. Nàng âm t h u ậ Tại t Hồng Hoan g thời kỳ, đủ dùng x i p vào vạn giới trước năm. Vương Tâm Nhã nhìn về phía Diệp Văn Quân, cùng chính thi cách lễ, có thể để Diệp Vũ thi cảm thấy. nữ tử này âm t h u ậ t vạn giới trước năm cách này tất nhiên là cực kỳ khủng bố thực lực diệp vũ thi tiếp tục nói mẹ con các ngươi liền an tâm tại thương vân cảnh tu hành chờ đến thực lực cường đại một chút khuyết trương khuyết trương cũng không phải không được ngược lại minh chiêu lão nhi cũng chưa xuất hiện thiên phạt các hiện tại là diệp cô trần làm chủ kia gia hỏa cũng không dám làm khó dễ ngươi đương nhiên cũng đừng nháo quá lớn đem nhân gia thiên phạt cổ giới trực tiếp đánh xuống vương tâm nhã không khỏi cười cười diệp vũ thi quá đề cao nàng cho nàng đánh nàng cũng không khả năng đánh xuống a ngươi đừng cười diệp vũ thi chân thành nói ta để văn quân mang đi rất nhiều thứ đều là nhằm vào âm thuật tu hành nàng còn hội mang ngươi tại các chỗ hành tẩu giúp ngươi trưởng thành, ta kế hoạch tốt, vạn năm thời gian để ngươi thành hoàng giả, ba vạn năm về sau để ngươi thành đế giả, năm vạn năm bên trong thành vô pháp, mười vạn năm khu phủ d i ệ p vũ thi lời còn chưa dứt, một bên d i ệ p văn quân h o khan một cái, sơn chủ không khỏi quá tự tin, âm thuật một đạo không phải khổ tu liền được. thuần xem thiên phú a diệp vũ thi không nhìn được nói ngươi k h ổ c cây gì một đường chạy đến nhận phong hàn a diệp văn quân diệp vũ thi tiếp theo nói tâm nhã không nên sản sinh tự coi nhẹ mình cảm xúc tới tần mộng giao minh nguyệt tâm các nàng đều là có sở trường ngươi sở trường liền là ngươi âm thuật chi đạo các nàng mấy người có thể dựa vào tự thân thu hoạch đến thành tựu to lớn. ngươi cũng có thể dùng. phải biết, các ngươi đều là ta cùng thanh vũ nhìn chúng con dâu. mỗi một vị cũng không phải là có trinh lịch, mà là mỗi một vị thiên phú bất đồng. tại tương lai thành tựu cũng là bất đồng. vương tâm nhã hạ thấp người nói, con dâu biết rõ, chỉ là. Mục Vân tuy nói biết rõ phụ thân m ấ u thân cũng chưa chết đi, có thể cũng chưa gặp qua phụ thân m ấ u thân. Lần sau Mục Vân trở về, m ấ u thân có thể để văn quân đại nhân dẫn kiến sao? Hắn rất nhớ các người. Diệp Vũ thi lo khan một cách nói, vậy không được. Ta cùng hắn lão tử trước mắt không thể gặp hắn, bất quá ngươi tương lai có thể dùng nói cho hắn. Chúng ta còn sống sót. mục tiêu thiên liền là hắn cha, cái khác liền không muốn nói gì. Vương Tâm Nhã không phản bác được. cái khác ta cũng không biết a. Diệp Vũ Thi tiếp theo nói tốt. Diệp Văn Quân sau này liền lưu tại Thương Vân Cảnh nội, tranh thủ vạn năm thời gian đi đến Hoàng g i ả cảnh. vì nương nhìn tốt ngươi. vâng. Ngọc Phu Quang mang tiêu tán. Diệp Văn Quân nhìn về phía Vương Tâm Nhã. chắp tay nói vương cô nương vậy kế tiếp liền bắt đầu dạy bảo trước lúc này hy vọng vương cô nương muốn đối ngoại ẩ n nấp ta tồn tại suy cho cùng rất nhiều người có thể là có tìm kiếm thiên cơ khả năng ta minh bạch diệp văn quân liền là diệp vũ thi phái tới dạy bảo nàng tu hành âm thuật vừa mới dứt lời diệp văn quân lại là lông mày nhíu lại ngẩng đầu nhìn lại, bất đắc dĩ nói: ta vừa mới đến. Lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh một l ó i biến mất, thương vân cảnh bầu trời. Vạn trưởng h ư không ở giữa, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại chỗ này, trong đó dẫn đầu hai người, khí độ bất phàm. Bên trái một người, thân mang hắc văn trường sam, bên ngoài khoác một bộ trường bào. đem chính mình vây quanh ở trường bào bên trong lộ ra một trương tuấn tú gương mặt chỉ là kia khuôn mặt nhìn lên đến cực kỳ tái nhợt cho người một chủng thần hư đến đứng không dậy nổi cảm giác bên phải một người lại là thân thể khôi ngô cao lớn mày rậm mắt to tràn đầy dương cương chi khí tả hữu hai người đứng chung một chỗ kia quả thực là lẫn nhau nổi bật đối phương ưu khuyết điểm. giả giang nam mạc vẫn thiên diệp văn quân nhìn về phía hai người lãnh đạm nói các ngươi là chó sao nhìn đến trước mắt một thân nam giả nữ trang ăn m ặ c d á n g rấp hai người nhìn nhau không khỏi cười khổ cười diệp văn quân ta thiên phạt các đã cho phép mục vân phu nhân cùng nữ nhi lưu tại thiên phạt cổ giới ngươi lại xuất hiện tại ta thiên phạt cổ giới bên trong cách này tài lý không hợp, tài lý không hợp, kia đánh một trận. Diệp Văn Quân trực tiếp nói. nghe đến cách này lời nói, hai người nội tâm vô lực nhổ nước bọt. không h ổ là Vân Lam Sơn tả hữu hai đại sơn sứ. cùng năm đó Diệp Vân Lam giống nhau như đúc tính tình. đúng lúc ta cũng nghĩ lính giáo một chút thiên phạt các bốn đại tôn giả phía dưới nhị thống lính tam thống lính chi năng. thiên phạt các ngoài sáng là hai đại tôn giả địa vị cực cao mà vạn giới đỉnh phong cấp độ đại nhân vật đều biết chân chính thiên phạt các bên trong tổng có bốn đại tôn giả hai vị khác cực ít xuất hiện thôi thanh danh không h i ệ n cũng không đại biểu thực lực không mạnh trừ cách này bốn vị tôn giả liền là ba đại thống lĩnh ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5395 n g ư ơ i thành đạo vương rồi đại thống lĩnh diệp cô trần nhị thống lĩnh i ả giang nam tam thống lĩnh mạc vấn thiên bốn đại tôn giả ba đại thống lĩnh có thể nói là cả c á i thiên phạt cổ giới chỉ thua ở thiên phạt thần đế bảy đại đỉnh tiêm cường giả đỉnh phong thời kỳ đều là vô thiên cảnh hiện tại liền nói không chuẩn Diệp Văn Quân ngươi còn l à nhanh chóng rời đi đi Dạ Giang Nam mở miệng nói nếu không ngươi đem Vương Tâm nhã mục sơ tuyết mẫu nữ mang về Vân Lam giới Vân Lam sơn hảo hảo tài bồi nghe đến lời này Diệp Văn Quân lại là cười nói ta liền không lời vừa nói ra hai đại thống lĩnh sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ. n g ư ờ i cách này không phải để đại thống lĩnh khó xử sao? để tập đại thống lĩnh. Diệp Văn Quân cười lạnh nói. Diệp cô trần đâu? để hắn đến gặp ta. vừa tốt. hắn muội muội có chuyện mang cho hắn. Diệp Văn Quân vừa mới nói xong hà. a, cái gì? cô Tuyết có chuyện nói với ta. một thân ảnh như r u mì xuất hiện. Thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, chính là thiên phạt các đại thống lĩnh Diệp cô Trần. Diệp cô Trần xuất hiện tại Diệp Văn Quân thân bên ngoài ba trưởng, không có phía trước ôn hòa biểu tình, cười đùa tý tưởng nói: Văn Quân, cô Tuyết để ngươi nói cái gì? Diệp Văn Quân gặp đến Diệp cô Trần xuất hiện, lúc này nói: Cô Tuyết để ta truyền cáo ngươi, ác nguyên tai nạn ngươi không có chết. nàng rất ngoài ý muốn, còn nói ngươi thế nào hội không có chết. nghe đến cách này lời nói, diệp cô trần mặt bên trên tiếu d u n g cứng ngắt, một bên giả giang nam, mặt vẫn thiên hai người, không khỏi hé miệng nở nụ cười. thiên phạt các đại thống lĩnh diệp cô trần, gia từ diệp tộc, vân lam giới vân lam sơn, sơn chủ diệp vân lam dưới chứng tả sơn sứ diệp cô tuyết. cũng là ra từ diệp tộc, hai người là thân huyên muội, cách này một điểm. vạn giới các đại đỉnh tiêm thế lực, đỉnh tiêm cao tầng, biết đến người không ít. theo đạo lý nói, thân huyên muội, đại khái là đều chờ cùng một chỗ mới đúng. có thể năm đó, diệp cô tuyết lựa chọn hiểu trung diệp vân lam, diệp cô trần lại là lựa chọn hiểu trung vân minh chiêu, nói cho cùng. diệp tộc quá lời hại h ồ n g hoang thời kỳ truy tố đến thần đế quật khởi phía trước diệp tộc đều có thể tồn tại đắt lâu khi thế giới cách cuộc ổn định 18 t h ầ n đế phân công quản lý 18 cái cổ lão thế giới cơ hồ mỗi một cái cổ lão thế giới đỉnh tiêm thế lực bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại diệp tộc tộc nhân cũng là vì đó diệp tộc được xưng gọi là càn khôn đ ế nhất cổ tộc đương nhiên, tản gia diệp tộc tộc nhân đều vì mình chủ, tại ác nguyên tai nan thời khắc lẫn nhau công sát sự tình cũng không hiếm thấy. nghe đến diệp văn quân, diệp cô trần mặt bên trên tiếu d u n g cứng ngắt, thật lâu không nói. cô tuyết thế mà muốn để ta cái này làm ca ca đi chết? hừ, diệp cô trần khẽ nói, chúng ta mấy cách đều vì mình chủ, hắn ngày gặp lại. ngươi chuyển cáo nàng, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, như là giao chiến, ta nhất định giết nàng. dừng a, Diệp Văn Quân cắt một tiếng, ngay sau đó lấy ra một khối ngọc bội, Diệp Cô Tuyết để ta giao cho ngươi giả thần ngọc, tẩm bổ tâm thần chi hiểu, ngươi muốn không muốn? muốn muốn. Diệp Cô Trần lúc này tiếp qua kia hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang ngọc bội. đeo tại bên hông mình. Lúc này Diệp Cô Trần quay người nhìn về phía d ạ Giang Nam cùng Đừng m ạ c Vẫn Thiên cười nói thế nào d ạ n g xứng sao? Hai đại thống lĩnh nhìn nhau cười ha ha. bọn hắn ngược lại là gặp qua rất nhiều nam tử cam nguyện làm liếm cẩu liếm nữ nhân mình thích có thể chưa từng thấy qua làm ca ca cái này hèn mọn. bất quá từ cổ đến nay Diệp cô trần đối Diệp cô tuyết đều là sủng ái có dư. Hai người phân biệt bất đồng trần d o a n h Có thể Diệp cô trần thường ngày bên trong mạnh miệng, đối muội muội mình. Ngày thường bên trong Diệp cô tuyết mắng hắn, hắn không nói lại, chỉ cần muội muội hơi hơi lấy lòng. Kia quả thực là có thể để Diệp cô trần vui vẻ lên trời. d ạ Giang Nam, m ạ c Văn Thiên đều là biết rõ, không cần nói. n g ọ c bội kia. tuyệt bức là muốn mỗi ngày bị diệp cô trần đeo tại thân bên trên diệp văn quân tiếp tục nói ta có thể dùng lưu tại thiên phạt cổ giới sao diệp cô trần một bên vuốt vuốt bên hông ngọc bội một bên cười nói có thể dùng có thể dùng không có vấn đề ngươi không gây chuyện liền không có vấn đề đi diệp văn quân lời nói rơi xuống quay người rời đi giả giang nam mạc vấn thiên hai người nhìn lấy đại thống lính bộ dáng này bất đắc dĩ nói ngươi liền cái này dạng đáp ứng rồi đáp ứng cái gì diệp cô trần nhìn lấy bên hung ngọc bội không khỏi nói đáp ứng để diệp văn quân lưu tại thiên phạt cổ giới a giả giang nam một mặt im lặng biểu tình a diệp cô trần biểu tình khẽ giật mình ngạc nhiên nói ta có đáp ứng sao một bên khác Diệp Văn Quân lại lần nữa xuất hiện tại Vương Tâm Nhã thân trước, rời đi từ một trận gió, trở về cũng từ một trận gió. Vương Tâm Nhã không khỏi hiếu kỳ nói: Diệp đại nhân bây giờ là c á i gì tầng thứ? Đạo cảnh phía trên, Diệp Văn Quân không có nói rõ. Lần nữa nói: Từ hôm nay bắt đầu, ta liền lưu tại Thiên Loan Sơn bên trong, cách này vân các bên trong sự tình. đại đều giao cho cái kia triệu văn đình là được. người phụ trách i ố c lòng tu hành. từ diệp văn quân trong lời nói không khó nghe ra. hắn đối thương vân cảnh n ổ i sự tình, biết sơ lược. có lẽ cho tới nay mục thanh vũ cùng diệp vũ thi phu phụ đều là chú ý mục vân. có thể là mục vân không biết rõ, như là mục vân biết, tâm lý nhất định là cực kỳ vui vẻ. mấy vị khác tỉ mũi có phải hay không an toàn? Diệp Văn Quân hỏi gì đáp n ấ y c á i này một điểm ta không rõ ràng lắm. Bất quá tần mộng giao đ ã phục sinh thật sống tư tưởng xảy ra chút vấn đề nga không biết vì cái gì nghe đến cách này lời nói Vương Tâm nhã ngược lại là không có cái gì kinh ngạc tựa hồ nhiều năm phía trước. Tần Mộng Giao cũng xuất hiện qua tương tự vấn đề. Minh Nguyệt Tâm tại ngũ linh thần giới nghe nói là đã tới đạo tâm hoàng cảnh. Đạo tâm hoàng cảnh nhanh như vậy, mấy vị khác trước mắt ta cũng không biết, nhưng là nghĩ đến Diệp đại nhân cùng một đại nhân có an bài. Diệp Văn Quân lập tức nói tiếp xuống, bắt đầu tu hành đi. U v g qu q m vân các nội bộ triệu văn đình mặc dù là phó các chủ có thể cơ hồ cùng các chủ không có gì khác biệt hai đại đạo vương mười hai đạo phủ thiên quân đều là nghe hắn hiểu lệnh thời gian liền cách này một ngày một ngày trôi qua vương tâm nhã m ụ c sơ tuyết mẫu nữ hai người đều là nhận diệp văn quân chỉ điểm tu hành âm thuật một chớp mắt lại là năm trăm năm đi qua Vân c á c đã triệt để thành vì thương Vân c ả n h không thèn với danh duy nhất bá chủ, mà tại cách này thời gian 500 năm bên trong Vân Cát lên xuống ổn định một tâm. Triệu Văn Đình nội tâm đã có dự định, có lẽ Vân c á c có thể dùng hướng lấy phù cận mấy c ả n h phát triển. Theo lấy Vân c á c ổn định, các bên trong đột phá võ giả càng ngày càng nhiều, mà phải biết cách này chờ đột phá. liền cần càng nhiều tu hành tài nguyên một cách thương vân cảnh nuôi không sống nhiều cường giả như vậy những năm gần đây vân các đ p sơ bộ chế đ ỉ n h quy tắc cách này một ngày vương tâm nhã từ thiên loan sơn trở về vân các cùng triệu văn đình mấy người thương nhị vân các tiếp xuống bên trong phát triển triệu văn đình gặp lại vương tâm nhã chỉ cảm thấy vương tâm nhã khí tức hoàn toàn bất đồng năm trăm năm trước, vương tâm nhã đã tới đạo phủ thiên quân. có thể hiện tại, triệu văn đình nhìn lấy một bộ váy dài vương tâm nhã, kinh ngạc nói: ngươi thành đạo vương rồi. vương tâm nhã gật gật đầu. lời này vừa nói ra, triệu văn đình liền đới lấy vân c á c bên trong k m ờ i hai vị đạo phủ thiên quân, từng cái thần sắc hãi nhiên. một vân mấy người rời đi tám trăm năm. ban đầu 3 0 trăm năm vương tâm nhã sáng tạo tòa thứ nhất đạo phủ chính thức đ ạ p vào đạo phủ thiên quân cảnh giới lại qua 500 năm cách này liền sáng tạo vượt qua trăm tòa đạo phủ thành vì một vị chân chính đạo vương rồi vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5396 n g u y ệ t hệ oán khí phải biết vân các bên trong 12 vị các lão 800 năm trước tận đều là đạo phủ thiên quân bây giờ còn là đạo phủ thiên quân đại đạo thần cảnh đại cảnh giới thứ năm đạo phủ thiên quân cách này là dùng ngưng tụ đạo phủ đến luận ngưng tụ tòa thứ nhất đạo phủ liền là bước vào đạo phủ thiên quân cảnh giới một tòa đạo phủ đến 100 t tòa đạo phủ ở giữa đều là đạo phủ thiên quân cảnh có thể làm ngưng tụ đạo phủ vượt qua 100 tòa kia liền là đạo vương, có thể xưng vương, mà vượt qua 100 t tòa đạo phủ cấp bậc, có một lần chất biến, cách này liền là đạo phủ thiên quân cùng đạo vương phân biệt, mà nghe nói là vượt qua trăm tòa đạo phủ về sau, tương đương tại mở ra tân thế giới đại môn, đạo phủ sẽ tiếp tục tăng thêm, khả năng là đến mấy trăm, cũng khả năng là đến hơn ngàn. đến mức đến tột cùng cần bao nhiêu tòa đạo phủ mới có thể đột phá đi đến đạo tâm hoàng cảnh kia liền nhìn mỗi một cá nhân thiên phú cực hạn cách này một điểm cũng không có khẳng định cường đại đạo vương khả năng ngưng tụ hơn ngàn đạo phủ còn không có đột phá đi đến đạo tâm hoàng cảnh có thể nhỏ yếu đạo vương khả năng trực tiếp qua trăm tòa đạo phủ liền hội tiến giai thành đạo tâm hoàng cảnh có một điểm không thể nghi ngờ đạo phủ càng nhiều đi đến đạo tâm hoàng cảnh thời điểm thực lực càng là khủng bố vương tâm nhã lúc này lại là không có cái gì kích động thời gian 500 năm đạo phủ từ một tòa tăng thêm đến trăm tòa cách này trùng tốc độ ở trong mắt diệp văn quân chỉ là được xưng tụng kỳ tài phải biết 500 năm trước diệp văn quân liền nói Minh Nguyệt Tâm đắc là một vị hoàng giả, Vương Tâm Nhã không cảm thấy chính mình so bất kỳ cái gì người kém. Nàng đi âm thuật một đạo, là độ c nhất vô nhị đạo. c á i này một đạo, nàng nhất định cũng có thể đạt vào vô pháp thần cảnh, vô thiên thần cảnh, thậm chí là thành vì chân chính thần đế. Vương Tâm Nhã mở miệng nói: Hiện nay chúng ta thương vân cảnh nổi có ba vị đạo vương, như là đối ngoại Khuyết Trương. ngược lại là đổ tư cách thiên phạt cổ giới từng c á i cảnh phân bố ra đến hàng ngàn hàng vạn những này cảnh có lớn có nhỏ có mạnh có yếu thương vân cảnh chỉ có thể coi là phổ thông cảnh suy cho cùng thiên phạt cổ giới thân vì năm đó 18 cái cổ lão thế giới một trong rộng lớn độ lệnh người liếu lưới kế hoạch ban đầu đại gia Vương Tâm Nhã lời nói một nửa, đột nhiên ngừng, mà liền tại cách này lúc, Triệu Văn Đình, Thương Hoang, Liễu Nguyên Sơ, Xích Tuần Thiên mấy người lần lượt không hiểu nhìn về phía Vương Tâm Nhã, cửa đại điện, một bộ váy đỏ ráng d ấ p tại cách này lúc xuất hiện, Nguyệt t h ể Cô Nương nhìn người tới, Vương Tâm Nhã biểu tình khẽ giật mình. nàng không phải cùng một vân mấy người một đảo đi tới cửa vĩ giới sao nguyệt hề cô nương trực tiếp mở miệng nói m ụ c vân đâu ngạc h c á i này lời nói không nên chúng ta hỏi ngươi sao triệu văn đình mấy người cũng là một mặt mộng bức nguyệt hề cô nương tiếp tục nói m ụ c vân người đâu vương tâm nhã ngạc nhiên nói bọn hắn không phải cùng ngươi một đảo đi tới cửa vĩ giới sao đánh sắm Nguyệt Hề Cô Nương trực tiếp quát nói xong lời này, tựa hồ cảm thấy cái này lời không phù hợp chính mình thân phận. Nguyệt Hề Cô Nương dừng một chút, giảng thuật lên đến hôm đó ta cũng chưa cùng bọn hắn cùng đi thông qua truyền tống đại t r ậ n rời đi, mà là trực tiếp đi tới cửa v ĩ giới. Một đến ta thực lực quá mạnh, truyền tống đại t r ậ n chưa chắc có thể thừa nhận. Hai đến ta cũng nghĩ nhìn nhìn hiện tại tân thế giới, ta từ thiên phạt cổ giới xoay chuyển đến thanh tiêu cổ giới, tiếp theo hướng bắc đi đến cửa vĩ giới, tiêu xài 300 năm thời gian, 300 năm thời gian cũng không phải chỉ là tại đi đường, nàng tại thiên phạt cổ giới, thanh tiêu cổ giới đều lưu lại, đi đến cửa vĩ giới về sau, ta tại cửa vĩ giới bên trong. chờ đợi 100 năm, ngẫm nghĩ lấy dùng một vân bọn hắn năng lực là hội tại c ử u vĩ giới lộ ra tung tích, kết quả không có. Nguyệt h ề sắc mặt mang theo vài phần nộ khí, ta tiếp tục chờ, lại chờ 400 năm, còn là không có gặp đến bọn hắn, ta cảm thấy không thích hợp, thế là liền đến cửa vĩ giới, c ử vĩ thiên hồ nhất tộc, tìm tới hắn lục phu nhân một linh vân. nghe đến cách này lời nói, Vương Tâm Nhã vội vàng nói: Cậu nhi bây giờ tốt chứ? Nguyệt Hề Cô Nương biểu tình cổ quái. So với quan tâm Mục Vân, Vương Tâm Nhã tựa hồ càng quan tâm Mục Vân một vị khác phu nhân. Nàng rất tốt. Nguyệt Hề Cô Nương lần nữa nói: Ta còn có nàng giảng thuật ngươi. Giảng thuật Mục Vân. Mới để nàng tin ta, có thể kết quả. nàng nói chính mình cũng không gặp đến mục vân nghe đến mục vân bất cứ tin tức gì vương tâm nhã vội vàng nói sẽ không sẽ là mục vân thay tên đổi họ rồi không khả năng nguyệt h ề cô nương trực tiếp nói dưới gầm trời này gọi mục vân nhiều đi hắn hồn phách khí tức cùng phía trước bất đồng thay tên đổi họ có ý nghĩa gì các thần đế muốn giết hắn tìm hắn lại không phải dựa vào d a n h t ự mà lại hắn như là tại cửa v ĩ giới bên trong ta hồi cảm giác đến hắn cảm giác đến nguyệt hề chân thành nói ta cần thiết cắn hắn ngươi cái này lời liền rất có nghĩa khác ta mỗi ngày cắn hắn vương tâm nhã nội tâm không có tồn tại nghĩ như vậy đột nhiên khuôn mặt đỏ lên âm thầm chửi mình là bị m ụ c vân làm hư mất đi năm đó hồn nhiên hắn khí huyết lại thế nào cải biến ta cũng có thể tại đám người bên trong phân biệt ra hắn ta tiêu xài nhiều năm tại cửu vĩ giới bên trong các đại hoàn cảnh tìm kiếm kết quả mặt vô âm tín lời này vừa nói ra vương tâm nhã ngẩn ngơ triệu văn đình lúc này nói sẽ không phải là truyền tống trận xảy ra vấn đề đi lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong yên lặng lại. nếu quả thật là c h u y ệ n t ố n g t r ầ n xảy ra vấn đề kia, h ỏ n g a, nguyệt hề phiền não trong lòng. hai cách lão bất tử, xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân, như này không đáng tin cậy. nàng hôm đó còn cảm thấy, cách này hai cách lão đồ vật, hẳn là là sẽ không cầm chính mình tính m ệ n h vui đùa. hiện tại xem ra. kia hai cách lão đồ vật không phải suẩn liền là quá tự tin làm sao bây giờ đúng vậy a một c á c chủ thẩm phó các chủ mấy người nguyệt h ề cô n ư ơ n g nghĩ nghĩ lần nữa nói ta lại đi c ử u v í giới r a xếp một chút đi c ử u v í giới kia lớn ta cũng không bảo đảm chứng bọn hắn khả năng tại chỗ nào cay xó xỉnh lời nói rơi xuống Nguyệt h ể cô nương thân ảnh biến mất, đến như gió, đi như gió, có thể không bao lâu, Nguyệt hệ cô nương đột nhiên xuất hiện, hắn tay bên trong xuất hiện một mai không gian giới chỉ, cùng với một đạo ngọc thạch, cái này không gian giới chỉ bên trong là c ử u nhi cô nương nhờ ta mang cho ngươi tu hành tài nguyên, trong đó có mấy huyền âm thuật đạo huyết, cái khác phần lớn là đối đạo v ấ n thần cảnh. đạo phủ thiên quân cảnh có dùng đạo đan, đạo khí, đạo huyết các loại. nàng nhờ ta mang cho ngươi. cách này mai ngọc thạch. cẩu nhi cô nương khi chết lại chính mình muốn đối ngươi nói lời. nhờ ta mang cho ngươi. vương tâm nhã từng cách tiếp qua. nguyệt hề cô nương có thể chờ một chút. u v f w w m. ta tốt hồi âm cho c ậ u nhi. nghe đến cách này lời nói. nguyệt hề cô nương gật gật đầu vừa tốt nàng còn muốn đi vân thiên giang đáy sông nhìn một chút vương tâm nhã lập tức về đến chính mình ở lại lầu các m ụ c sơ tuyết lúc này cũng là đến nơi nương thế nào rồi ngươi lục nương truyền tin đến rồi lục nương m ụ c sơ tuyết tại một vân tử nữ bên trong x u y ế t đề m á t một vân cái khác mấy cái hài tử lẫn nhau đều là gặp qua mặt mà quen thuộc một chút cũng biết rõ một vân mấy vị phu nhân thứ tự có thể m ụ c sơ tuyết chỉ là nghe qua cũng chưa gặp qua cách này lúc vương tâm nhã mở ra trên ngọc thạch phong cấm một đạo quang mang một l ó i mà ra ngay sau đó hình ảnh bên trong ngưng tụ ra một lớn một nhỏ hai thân ảnh tới ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5397 c h n u nhi cùng vương tâm nhã gặp nhau hình ảnh kia bên trong lớn một chút nữ tử nhìn lên đến hai mươi mấy tuổi bộ dáng hắn phong b ú i tóc lộ tấn n h ạ c quét mỹ nữ mắt nén xuân làn da m ị n nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như chán c á h miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ kiều diễm như giọt má một bên hai sợi tóc theo gió nhu hòa lướt nhẹ qua mặt bằng thêm mấy phần mây người phong tình hắn mặt phát lưu vân chút xuống tàn mát thắt lưng mang theo vài phần tàn mạn khí chất cao nhã suốt trần ôn nhu như n ngọc tinh khiết như bầu trời trích tiên mà tại hắn đầu bên trên có lấy hai cách lông sù tai hổ ly nhìn một cái giống như cải trang để người nhìn không được nghĩ muốn sờ lên bản lĩnh hắn phía sau dáng dấp cũng là có lấy chín cách đuôi thuần khiết như tuyết linh động tự nhiên như là nhìn kỹ lên vài lần cách này nữ tử nội tâm liền là hội không tự chủ sinh ra mấy phần nghĩ đem cách này nữ tử hung hăng đè lấy thỏa thích một phen ý nghĩ cho dù vương tâm nhã lúc này cũng không nhịn được não h ả i bên trong xuất hiện một chút mục vân cùng nữ tử này cùng một chỗ bộ dáng gương mặt xinh đẹp p h i ế m hồng phi đột nhiên vương tâm nhã phi một miệng thầm mắng mình vô sỉ quả nhiên là trước đây ít năm cùng mục vân siêu v ẻ o cùng một chỗ dẫn đến chính mình tư tưởng hoàn toàn mất đi hồn nhiên mục sơ tuyết một mặt kỳ quái nhìn lấy mẫu thân vì cái gì mẫu thân gặp đến lục nương hội phi một miệng là đố gì chính mình không có lục nương mỹ hoạ sao? có thể là mẫu thân chính mình cũng rất mỹ lệ a. lục nương mỹ lệ là mang lấy mỹ hoạ, yêu m ị để người rất dễ dàng sản sinh nguyên thủy ý nghĩ. có thể mẫu thân đẹp là thuần khiết thiên nhiên mà ôn nhu theo người. có cái gì thật ven t i ệ sao? liền là khí chất không một dạng. có thể chỉ c h ú c lát. m ộ c sơ tuyết nghĩ minh bạch phụ thân càng thích lục nương k i a trùng mì hoặc yêu mì nam nhân đều là gia thích vũ mì yêu kiều phong tình vạn c h ủ n g phụ thân cũng không ngoại lệ khẳng định là cách này nguyên nhân nghĩ đến phụ thân m ộ c vân m ộ c sơ tuyết n ổ i tâm thở dài phụ thân đều đi 800 năm không hề có một chút tin tức nào bất quá nhìn nhìn vương tâm nhã nhìn nhìn hình ảnh kia bên trong lục nương dáng dấp m ộ c sơ tuyết không khỏi nghiêng đầu rơi vào trầm tư đến cùng là nguyên nhân gì để cũng không phải treo nổ thiên s u ấ t thành tặng b ã phụ thân lại có thể có được m ấ u thân cùng lục nương cách này dạng tuyệt sắc người như này cảm mến mà liền hải tử đều nguyện ý cho phụ thân sinh ra nhéo nhéo chính mình khuôn mặt m ộ c sơ tuyết cảm thấy như là phụ thân càng xoái một chút, có lẽ tương lai mình cũng là một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế gia nhân. Phụ thân truyền thừa, nghiêm trọng kéo thấp nàng nhan chỉ, kế tiếp một sơ tuyết ánh mắt nhìn kia một đạo sinh sắn dáng dấp, kia là một vị nhìn lên đến 15-16 tuổi thiếu nữ, thiếu nữ tóc xanh tung bay, vẹn vẹn dùng một đầu màu hồng dây cột tóc buộc lên. màu hồng màu sắc sấn nàng da thịt lộ ra một cổ nhàn nhạt màu hồng vô cùng đẹp đẽ, phượng mắt liếm diễm có thể đoạt hồn nhíp phách đánh vào người tâm thần, môi nhợt điểm anh dù người vô hạn mơ màng mà kia một đôi linh hoạt chuyển động đôi mắt thông minh địa chuyển động mấy phần n h ị c h ngậm mấy phần tinh n h ị c h một thân tím nhạt váy dài eo không đủ một nắm mỹ đến như này hoàn mỹ, mỹ đến như này không dính khói lửa trần gian. đồng dạng cũng là yêu mỹ mỹ, chỉ bất quá so với lớn tuổi một chút nữ tử mỹ hoặc tự nhiên, cách này thiếu nữ mỹ mới là mới vừa tản mát ra một tia khí tức mà thôi. bất quá không khó tưởng tượng, tương lai nhất định cũng là tuyệt đỉnh yêu mỹ tột cùng nữ tử. cách này vì hẳn là phụ thân khác một cách nữ nhi. xếp hạng thứ ba m ụ c vũ yên lục nương sinh thật xinh đẹp a có thể là cùng lục nương so ra kém có lẽ là còn chưa triệt để ngậm nụ nở rộ lộ ra ngây ngô một điểm có thể mục sơ tuyết lại là cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì phụ thân kéo thấp đẳng cấp lão mục gia đời sau nhìn đến đều bị phụ thân hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng cẩu nhi vương tâm nhã nhìn lấy hai nữ lẩm bẩm nói còn có vũ yên một vũ yên lúc đó tại thương lan bên trong nhìn lên đến đại khái là 13-14 tuổi bộ dạng có thể hiện tại nhìn lên đến 16 tuổi hoa quý thiếu nữ cái này dạng phôi tử tương lai tất nhiên là siêu việt mẫu thân nhất đẳng yêu mỹ nữ tử a không biết rõ nhiều ít nam tử hội vì nàng cảm mến nhìn đến tương lai mục vân là thiếu không được vì chính mình nữ nhi chọn tế mà hao tổn tâm trí tâm nhã t ỉ t ỉ cẩu nhi lúc này mở miệng thanh âm tê d ạ i để người xương cốt đều mềm nghe nguyệt h ề cô nương nói ngươi cùng mục vân cùng một chỗ biết rõ hắn không việc gì liền tốt cẩu nhi chậm rãi giảng thuật lên những năm gần đây g i n h l ị c h ở giữa mục vũ yên cũng là thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm muội muội m ụ c sơ tuyết cùng với p h ổ thân m ụ c vân một chút tình huống hồi lâu sau vương tâm nhã nghe xong hết thảy thở ra một hơi sư tuyết cho ngươi lục nương trả lời cách tin m ụ c sơ tuyết không khỏi nói nương nói cái gì à muốn nói cái gì liền nói cái gì nguyệt hề cô nương như là khả năng lại đi c ử a vĩ giới có thể dùng để n g ư ơ i lục nương biết rõ chúng ta tình huống uvfwm rất nhanh vương tâm nhã cùng mục sư tuyết hồi âm giao phó cho nguyệt hề cô nương nguyệt hề cô nương tại vân thiên giang phía dưới tỉ mỉ điều tra cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tiến vào truyền tống đại trận bên trong như là truyền tống trận không có vấn đề kia mục vân mấy người khả năng liền tại cửa vĩ giới có lẽ lọt mất nàng không tìm được suy cho cùng cở vĩ giới tuy không bằng một đại cổ lão thế giới có thể năm đó dù sao cũng là c kiểu vĩ thiên hồ nhất tộc thế giới chỗ đồng dạng là có có ước vạn sinh linh minh mông vô ngần nói một cách khác như là một vân mấy người xảy ra vấn đề kia nàng tùy tiện tiến vào truyền tống trận này tám thành cũng hội xảy ra vấn đề càng nghĩ Nguyệt Hề cô nương quyết định lại lần nữa đi tới cửa vĩ giới, t ì m t i ế p chỉ là đi qua 800 năm thời gian mà thôi, một vân mấy người khả năng còn chưa s ấ m ra cái gì d a n h đường đâu, một chớp mắt 200 năm thời gian, Nguyệt Hề lại lần nữa trở về, cách này lần Nguyệt Hề trở về trực tiếp tìm tới Vương Tâm Nhã. đem cẩu nhi hồi âm giao cho vương tâm nhã còn là không có bọn hắn tin tức vương tâm nhã ngạc nhiên sẽ không thật ra sự tình đi nguyệt hề lắc đầu nói ta một chút tung tích đều không tìm được có lẽ truyền tống trận thật xảy ra vấn đề phải biết một vân tại thương vân cảnh lưu lại mấy ngàn năm không g i ả có thể tiêu xài ba bốn ngàn năm thời gian là khôi phục tử thân từ đạo chủ trưởng thành đến đạo vấn mục vân cũng chỉ là tiêu xài không đến ngàn năm thời gian cái này t ố c độ rất nhanh bây giờ ngàn năm trôi qua mục vân nói thế nào cũng hẳn là đạo vương suy cho cùng hiện tại vương tâm nhã đạo phủ đã sáng tạo 999 t tòa cử ly phá ngàn chỉ kém một bước cuối cùng mà lại vương tâm nhã đ ắ là tùy thời có thể chuẩn bị đ ạ t vào đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc. Theo đạo lý, mục vân hẳn là càng nhanh. Quả thật tại cửa vi giới, không khả năng tìm không thấy. Trọng yếu nhất, lại không phải mục vân một người, còn có thẩm mộ quy, trương học hâm, xích tiên hao, hồ lô lão nhân, bình tiên tiên, tìm sáu người, tổng so tìm một người càng phương tiện. có thể là liền là tìm không thấy tại sao có thể như vậy ta lại đi cởi vĩ giới nhìn nhìn thuận tiện tại thiên phạt cổ giới bên trong cũng tìm tìm bao gồm thanh tiêu cổ giới cầm lấy vương tâm nhã cho c ở u nhi hồi âm nguyệt hề rời đi 500 năm về sau nguyệt hề trở về rời đi lại qua 300 năm nguyệt hề trở về rời đi lại qua 200 năm, Nguyệt Hề trở về, không có rời đi, tìm 1 0 0 n n ă m Nguyệt Hề cơ hồ thành vương tâm nhã cùng cẩu nhi người đưa tin, vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5 3 9 n 2 5 0 0 ă m c n á i n à ă m năm, cách này một ngày, vân cắt bên trong, vương tâm nhã nhìn đến Nguyệt Hề xuất hiện, lấy ra đưa tin ngọc thạch, giao cho Nguyệt Hề nói. làm phiền Nguyệt h ề cô nương giao cho Cửu Nhi không đi u v f w w m Nguyệt h ề cô nương lạnh mặt nói ta nói ta không đi Cửu Vĩ giới thời gian hai ngàn năm làm chân chạy Nguyệt h ề chịu không được cách này khí mà lại hai ngàn năm không có hít một hơi một vân huyết dịch Nguyệt h ề cảm thấy chính mình thân thể từng bước đều không thích hợp ta chuẩn bị đi vân thiên giang đáy sông, cái này lần liền tính là l à liều mạng. Nguyệt h ề cũng muốn đi đáy sông một chuyến, đi truyền tống đại trận. nàng ngược lại là muốn nhìn kia xích tiên hao cùng h ổ lô lão nhân, đến cùng đem một vân mấy người cho truyền đến đâu. vương tâm nhã chợt rõ ràng, Nguyệt h ề cô nương, ngươi bảo trọng. Nguyệt hệ nhẹ gật đầu, có thể là nhìn lấy vương tâm nhã nguyệt hề lại là hiếu kỳ nói ngươi không thích ngươi phu quân sao a vương tâm nhã bị hỏi có chút choán v á n g vì cái gì ta cảm thấy cái này hai ngàn năm đến ngươi tựa hồ cũng không lo lắng hắn an nguy lo lắng đương nhiên lo lắng vương tâm nhã không khỏi nói kỳ thực nguyệt hề cô nương không biết rõ không biết rõ cái gì sau lưng mục vân có người vương tâm nhã từ từ nói từ ta nhận thức mục vân đến hiện tại đã từng tiểu thế giới tiên giới nhân giới thương lan thế giới thời điểm ta biết rõ mục vân di n h l ị l h qua chí ít bốn lần tại thời không bên trong luôn hãm tự mình đi không ra đến tình huống ít thì mấy ngàn năm nhiều thì vạn năm lâu lại còn có chuyện này Nguyệt hề cô nương ngẩn người. Từ xưa đến nay, thời gian không gian hướng đến là không thể b ắ t lấy tồn tại. Nguyệt hề cô nương tiếp tục nói. Bất quá, cách này cũng có thể cùng một vân cách này lần biến mất có liên quan. Vương Tâm nhã lắc đầu. Ta không biết. Nhưng là có khả năng. Nghe đến cách này lời nói. Nguyệt Hề cô nương tiếp qua Vương Tâm nhã tay bên trong đưa tin ngọc thạch nói kia ta lại đi cởi vĩ giới một lần một lần cuối cùng nói Nguyệt Hề cô nương rời đi nhìn lấy Nguyệt Hề rời đi Vương Tâm nhã cũng là đắng chát cười một tiếng còn có một điểm Mộ Vân mặc dù không biết rõ đi nơi nào có thể vân cắt bên trong mấy vị bị hắn dùng sinh tử án ấ m khống chế võ giả. sống đến hào hào, c á i này cũng chứng minh Mục v â n cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng xác thực là không có cái gì có giá trị lo lắng, mà lại Diệp Vũ Thi, Mục Thanh Vũ đều sống sót, đều tại vì Mục v â n Mục Thanh Vũ dùng mục tiêu thiên thân phận trực tiếp diệt Lâm Tộc, cùng vô phục thiên đánh một trận, nàng có cái gì tốt lo lắng đâu? bây giờ dưới sự chỉ điểm của d i ệ p Văn Quân tu hành nàng càng hẳn là lo lắng lo lắng chính mình Cậu Nhi cùng nàng đưa tin mấy lần hiện nay Cậu Nhi cũng đã thành một vị đạo tâm hoàng cảnh nhân vật mình cũng phải cố gắng đuổi kịp lại là Mục Vân hai ngàn năm không thấy nếu là không có tiến bộ kia nàng cùng Mục Vân cảnh giới ngược lại có thể dùng kéo ra b ằ n g không dùng mục vân hiện tại thiên phú tốc độ tiến bộ chỉ sợ không đến nhiều năm liền hội đem nàng vung tại sau lưng một chớp mắt năm trăm năm đi qua nguyệt hề lại lần nữa trở về lại lần nữa đem cẩu nhi mang đến đưa tin ngọc thạch i a o cho vương tâm nhã sau đó nghĩa vô phản cố đi vân châu vân thiên giang hắn meo cầu thí chết thì chết nhất định phải nhìn nhìn. Mục Vân đến cùng đi nơi nào? đợi khi tìm được Mục Vân mấy người, nàng nhất định phải đem hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao treo lên đến đánh. Hai ngàn năm trăm năm. Nguyệt hề cô nương rất nghĩ gặp đến Mục Vân thời điểm hỏi hắn. Ngươi biết rõ ta cái này hai ngàn năm trăm năm là thế nào? Qua đến sao? Hắc xì hắc xì hắc xì một phiến vũ án thiên địa thời không ở giữa, không biết đông nam tây bắc, không biết cái gì phương thế giới. một nhóm bóng người tại chỗ này phiêu đ ã n g giống như du hồn cô duyện, dẫn đầu hai vị lão g i ả một hơi thở đánh mười mấy cái hắt xì, nét mặt già nu đều là đỏ lên. người nào m ắ g ta, người nào m ắ g ta, gần như đồng thời, hai cái lão g i ả châm miệng một lời. h á ha một đạo tiếng cười lạnh vang lên xích tiên hao hồ lô lão nhân các ngươi sợ là quên nguyệt hệ cô nương đã tại c u vĩ giới chờ c h ú ta hai ngàn năm trăm năm nàng cũng phải cần hấp thu một vân tiên huyết mở miệng n g ư ờ i một bộ màu trầm sắc trường sam thắt eo b ả o mang khuôn mặt tuấn tú ánh mắt mang theo vài phần trêu tức chính là thẩm mộ quy xích tiên hao nghe đến c á i này lời nói không khỏi nói nói thực lời nói việc này t r á c h không được ta cùng lão hồ lô đúng vậy a đúng a hồ lô lão nhân vội vàng nói c á i này truyền tống đại trận là không có vấn đề nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện thời không loạn lưu quẫn lấy chúng ta trệt hướng ban đầu thời không ngay từ đầu bọn hắn xác thực là dựa theo truyền tống đại trận quý tích vận hành mà bị truyền tống rời đi. có thể kết quả truyền tống đi đến một nửa gãy một đoạn đường. sau đó bọn hắn thành cách này d ị đ ộ thời không bên trong kẻ lưu lạc cách này một lang thang liền là 2.500 n ă m t r ê n thực tế tại cách này d ị đ ộ thời không bên trong bọn hắn căn bản không biết rõ chính mình chỗ tại địa phương nào. qua bao nhiêu năm không có cảm giác chút nào may mà hồ lô lão nhân thân bên trên trong hồ lô cái gì đồ chơi đều có ngược lại là rõ ràng cho bọn hắn tính thời gian xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân những năm gần đây một mực cố gắng ý đồ tìm tiếp diễn con đường nhưng bọn hắn tựa hồ tại chỗ đ ả o quanh hoặc là sớm liền trích đi cách xa vạn dặm quá để người tuyệt vọng trong mấy người trương học hâm một thân hắc y đứng chắp tay một đôi mắt phượng tại thời khắc này nhìn lên đến ảm đạm vô quang ban đầu khó hiểu mây hoặc phẫn nộ đến hiện tại triệt để im lặng trương học hâm cảm thấy chính mình tâm cảnh đã rất bình ổn không quan trọng còn có thể làm sao liền cách này tung bay đi mà tại bên cạnh người một vân một bộ mặc y bó lấy một đầu đai lưng, tóc dài buộc lên, trên chắn một luồng sợi tóc, lẳng l ặ n g ngăn tại hắn đuôi lông mày. Hắn hiện tại cũng là vô lực nhổ nước bọt, quen thuộc, thật thói quen, chỉ mất quá phía trước, là hắn một c á i người, cô độc sống là một cây giá ruột, có thể hiện tại, có năm cây giá ruột, xích tiên hao, hồ l ô lão nhân, trương học hâm. thẩm mộ quy bốn người lại thêm hắn đến mức bình tiên tiên liền là tiến vào chu tiên đồ bên trong nàng có thể dùng tại chu tiên đồ thế giới bên trong sinh tồn xuống cùng bàn cổ linh đồng dạng mà đến gần thế giới chi thủ để bình tiên tiên cảm thấy chính mình phản phất là phiêu phiêu dục tiên cách này để bình tiên tiên có chút không nỡ ra đến trước mắt không còn con đường nào khác chỉ có thể dựa vào xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân tiếp tục tìm đường cho nên mục vân cũng liền để nàng tại chu tiên đồ thế giới bên trong ở lấy mà cách này hai ngàn trăm vòng năm trăm năm kỳ thực mục vân cũng không phải một chút xíu tiến bộ đều không có cách này dị độ không gian bên trong không có bất kỳ cái gì thiên địa lực lượng tồn tại nhưng là lúc trước tại thương vân cảnh nội mục vân đi đến đảo vấn lục hợp cảnh là lần kia giao chiến hấp thu đầy tinh khí thần, sau đến triệt để luyện hóa, trực tiếp tấn thăng. Nhưng khi đó đóng lấy lâm thiên hoán, lâm pha mấy người hắn không có lập tức xếp đi thôn phệ. Tại cách này d ị đ ộ không gian loạn lưu bên trong giao động, mục vân đem mấy người kia cho đồ, mà sau thân bên trên mang theo đạo nguyên thạch, cũng là từng cách nuốt. Tại ban đầu trăm năm thời gian. liền đạt đến đ ả o vẫn thất tinh cảnh, có thể sau tới kẹp lại cách này dị độ không gian loạn lưu bên trong lung đều không có tự thân tu hành tài nguyên hao phí xong liền không có biện pháp tu hành thậm chí trong thời gian này mục vân cùng thẩm mộ quy hai người vì ma luyện chính mình thực lực mỗi ngày đánh thẩm mộ quy ở giữa hôn mê hai lần hiện tại đi đến đ ả o vẫn bát quái cảnh. còn là kia không giảng đạo lý, một vân đạo vẫn thất tinh cảnh, hai người lẫn nhau luận bàn, cũng không bạo phát đạo lực, chỉ là thuần t ú y ý niệm chi đấu. suy cho cùng, tại cách này chim không đi ở địa phương, bạo phát đạo lực, khôi phục, không có phải khôi phục. vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5.399 g đạo phủ cực hạn, bất quá. mặc dù như đây, m ụ c vân cũng không phải hào không tiến bộ nói. lúc đó tại thương lan thế giới, chu tiên đồ thế giới dùng thế giới chi thủ làm hạt tâm mở rộng mấy vạn dặm, có thể cuối cùng hắn hiến tế chu tiên đồ thế giới lực lượng, nội bộ thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. bây giờ bắt đầu lại từ đầu. những năm gần đây, chu tiên đồ thế giới cuối cùng là k h u y ế t tán đến phương viên năm vạn dặm. cả c n h chu tiên đ ổ thế giới bên trong liền giống một phương thu nhỏ thế giới ba khỏa nương theo tại thế giới chi t h ủ bên cạnh giống là trung thành cảnh cảnh hộ vệ có núi có nước có mây có sương mù nhật nguyệt sơn hà bãi cỏ sa mạc đều là tồn tại duy chỉ không thể lâu dài sinh hoạt người sống cách này một điểm cách khác địa phương cơ hồ cùng một phương tân thế giới không có gì khác biệt về phần tại sao không thể thời gian dài để người sống tại tân thế giới nội sinh sống, cách này một điểm, mục vân cũng không hiểu, nhưng là đào móc chu tiên đồ thế giới là mục vân cần phải làm, mà lại hiện nay mục vân đã có một đầu rõ ràng kế hoạch, sau đó phàm là là thiên phú coi được, trước mắt toàn bộ thu vào chu tiên đồ thế giới bên trong làm thợ mỏ, sau đó chờ cái này chút thở m ỏ chịu không được trực tiếp v i ế t hấp thu tinh khí thần vì chính mình để thăng thực lực trừ cái đó ra một vân kiếm đạo chi tâm cũng đ ể thăng từ nhị cảnh đi đến tam cảnh đây không thể nghi ngờ là cực tốt tin tức đồng thời m ụ c vân cũng là không ngừng đi nắm lấy chính mình những năm gần đây tu hành đạo huyết trước tiên là vẫn tinh thuật quyển thứ tư thích hợp đạo vẫn thần cảnh cấp bậc hắn đã là triệt để mò thấu tiếp đó liền là phong chi cực kiếm quyết đi đến đại đa thành kinh phong chi cực kiếm quyết dung hợp tam thức kiếm chi phong ý kiếm xuất phong phá kiếm lăng thiên phong long cái này tam thức uy năng bá đạo này kiếm thuật vẫn ý như cũ là một vân hiện tại chủ tu kiếm quyết trừ hai loại công kích thủ đoạn liền là huyết ngọc hóa long huyết huyết linh long sấm thiên long hóa thần long thiên thần long cách này tứ thức khí huyết diễn hóa chi long công phạt chi thuật đồng dạng cường hoành cách này ba môn đạo huyết phía sau liền là luôn hồi chi môn diễn hóa thập nhị thức cực kỳ khủng bố sát chiêu một vân x ư n g là thập nhị chú huyết v i ê m long cách thế thiên long hoàng ngâm diễn vạn tượng k ì n h tam nguyên quy nhất chạm cách này tứ thức mỗi một thức công sát đều là cường đại không thể địch nổi mà lại những năm gần đây mục vân có su thế từ này tứ thức bên trong lĩnh ngộ ra một chủng tân công kích pháp thuật uy năng như thế nào chỉ có thể về sau thí nghiệm thập nhị chú quyết cách này tứ thức mục vân trưởng khống thuần thục nhất đến mức còn có bát thức Mục Vân luôn cảm thấy dùng chính mình hiện tại thực lực, tựa hồ cũng không thể đem mặt khác bát thức chân chính uy năng bày ra. Lúc đến hôm nay, Mục Vân cũng có thể minh bạch, luôn hồi thiên môn thân vì h ồ n g hoang thập tam trí bảo đứng đầu kỳ thực cái khác 12 cái đều cũng không phải là chân chính cường đại thần binh, mà là một loại ý làm 12 thần binh bị luôn hồi thiên môn chiếm đoạt. c á i này trùng ý liền là hóa thành thập nhị chú huyết chân chính uy năng trừ cái đó ra liền không thể không nâng đến tứ phương mặt thạch tứ phương mặt thạch quá thần bí hắn hiện tại cũng là đoán không ra cách này đồ chơi rốt cuộc là thứ gì mà lại ban đầu ở thương vân cảnh đại chiến cách này đồ chơi có thể là nuốt lượng lớn khí huyết đến hiện tại không hề có đồng tính gì lại phía sau liền là một vân tự thân hóa long chi thân hắn tuy là từng ở trước mặt người ngoài thi triển qua có thể là một ngày hóa long tự thân tinh khí thần cùng với nhục thân hồn phách kia hoàn toàn là tăng gấp đôi rơi rơi quy quy y, e t ra mà nhất làm cho một vân để ý liền là chính mình vùng thế giới này đản sinh vạn nguyên lực lượng cách này trùng lực lượng như tiên khí thần lực đạo lực các loại cũng là thiên địa bên trong một chủng lực lượng ngưng tụ thể hiện chỉ là mục vân trừ đơn giản dùng quyền đầu oanh kích bộc phát ra cách này các loại lực lượng bên ngoài dựa vào đạo huyết cũng không thể thi triển vạn nguyên lực lượng cách này có thể là một phần chu tiên đồ thế giới đ à n sinh lực lượng đầy đủ hiếm thấy cho nên hắn cần thiết lưu tâm đến cùng nên như thế nào thôi động vạn nguyên lực lượng đương nhiên chu tiên đồ hiện nay cùng chính mình dung hợp một thể hóa thành thương hoàng thần ý vẫn ý như cũ là có thể đủ mang cho một vân cực lớn phòng ngự tăng phúc cùng bạo phát tăng phúc tổng hợp đến nhìn m ụ c vân cảm thấy chính mình đều có thể cùng đạo phủ thiên quân sơ kỳ cấp b ậ t nhân vật cứng rắn mặc dù hắn chỉ là thất tinh cảnh có thể thất tinh cảnh đã là đạo v ấ n cấp bậc hậu kỳ tầng thứ bát quái cẩu cung thập phương phía sau liền là sáng tạo đạo phủ thành vì đạo phủ thiên quân cảnh cường giả nghĩ tới đây mục vân mở miệng nói những năm gần đây ta ngược lại là quên hỏi cái gì là đạo phủ thiên quân cái gì là đạo tâm hoàng cảnh Xích tiên hao cùng hồ lô lão nhân nghe thấy này nói hơi ngẩn ra hai người mân mê lấy một chút loạn thất bát tao linh kiện chủ chốt không có lên tiếng tiếp tục nghiên cứu lấy lúc nào có thể tìm được thông đạo rời đi địa phương rùa quái này thẩm mộ quy một mặt cùng hỏi biểu tình năm người tại cách này lúc ngược lại là đều bắt đầu trầm mặt đạo phủ thiên quân tên như ý nghĩa. là sáng tạo đạo phủ một thanh âm vang lên trương học hâm mở miệng đạo phủ cũng không phải linh phủ kia mà là võ giả dùng từ thân đạo lực vì tiêu chuẩn cơ bản tại thể nội bách mạch mỗi nhất mạch điểm bắt đầu ngưng tụ một toa đạo lực vòng xoáy chi phủ một vân gật gật đầu đại đạo thần cảnh từ đạo trụ đạo đại đạo hải lại đến đạo vấn cách này bốn đại cảnh giới tích lũy, đ ắ là có thể đủ để võ giả đem tự thân đạo lực đ ề cao đến cực lớn b ả o phát độ. võ giả một đường đi đến đỉnh phong thần đế, kỳ thực đều là tự mình thăng hoa, tự mình đột phá. tại tự thân mỗi một đường kinh mạch bên trong, ngưng tụ một tòa đạo phủ, ngưng tụ trăm tòa đạo phủ, kia võ giả nhục thân cũng tốt, hồn phách cũng được, cùng với đạo lực bạo phát đều là hoàn toàn đi đến một cách độ cao mới. Trương Học Hâm thản nhiên nói: làm ngưng tụ tòa t h ứ nhất đạo phủ, vậy coi như là đạp vào đạo phủ thiên quân cảnh. Dù chỉ là một tòa đạo phủ đạo phủ thiên quân, hoàn ngược đạo vẫn thập phương cảnh đỉnh tiêm nhân vật, không đáng kể. Đi đến đạo phủ thiên quân mới có tư cách xưng vương. Từ cổ đến nay, vương hoàng đ ế những danh xưng này. không một không phải đại biểu cho thân phận địa vị. Trương Học Hâm tiếp tục nói, mà trăm tòa đạo phủ ngưng tụ, liền có thể đột phá đi đến đạo tâm hoàng cảnh. Cách gọi là đạo tâm hoàng cảnh, được xưng vì hoàng giả. Cách này tâm là võ giả dựng đứng t ự mình đạo tâm. Đại đạo cha hỏi ra cứng cỏi chi tâm, một tâm hướng đạo tâm, kinh l ị c t tầng tầng chắc trở, không sờn lòng tâm. giống như kiếm đạo chi tâm đồng dạng là tâm cảnh thối biến qua t h ẩ m mộ quy ngắt lời nói đạo phủ cực hạn liền là một trăm tòa không phải trương học hâm giải thích nói ngưng tụ trăm tòa đạo phủ là có thể bắt đầu dựng đứng từ mình đạo tâm c á i này là cơ sở nhưng là có chút người tại bách mạch sáng tạo trăm tòa đạo phủ về sau sẽ còn tiếp tục sáng tạo đương nhiên c á i này là tùy từng người mà khác nhau một chút người sáng tạo 100 t ò a đạo phủ liền sáng tạo không ra đến có thể một chút người lại là có thể đủ tiếp tục tăng phúc cách này liền là thiên phú trinh lịch có người sáng tạo 200 t ò a đạo phủ mới là cực hạn đi dựng đứng tự mình đạo tâm mà có chút người sáng tạo 2000 đạo mới là cực hạn m ụ c vân hỏi kia đạo phủ cực hạn là nhiều ít 9999 t ò a lời này vừa nói ra, mục vân cùng thẩm mộ huy hai người biểu tình đều là khẽ giật mình. nói đùa cái gì? 100 t ò a đạo phủ liền có thể thử nghiệm đột phá đi đến đạo tâm hoàng cảnh, có thể đạo phủ cực hạn. thế mà là 9999 t ò a ngàn vạn kỹ năng bị đ ộ n g vào một thân. tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động vô thượng thần đế 499. c h ư ơ n g 5400 cảm giác quen thuộc chương học hâm rất là chân thành nói đại đạo thần cảnh thứ 5 đại cảnh giới ngưng tụ một tòa đạo phủ đến 100 t ò a đạo phủ được xưng vì đạo phủ thiên quân vượt qua trăm đạo đạo phủ liền là đạo vương bình thường thiên tài đều có thể vượt qua trăm tòa đạo phủ thành vì đạo vương. Từ một trăm tòa đạo phủ đến một ngàn tòa đạo phủ không giống nhau, mà một khi ngưng tụ vượt qua ngàn tòa đạo phủ cấp bậc, x ư n g hô một câu thiên kiêu yêu nhiệt không đủ mà nói, chân chính siêu việt ngàn tòa đạo phủ đạo vương đủ dùng nhịp phạt đạo tâm hoàng cảnh nhân vật. Còn nếu như có thể ngưng tụ vượt qua chín ngàn tòa đạo phủ. Nhịp phạt khả năng liền không chỉ là đạo tâm hoàng cảnh sơ hì cấp bậc đơn giản như vậy. Trương Học Hâm từ từ nói: 9.000 tòa phía trên đạo phủ đến 9.900 t tòa cực hạn đạo phủ, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là có một điểm là có thể dùng khẳng định. Cái gì? Mục Vân cùng thẩm mộ quy đều là ánh mắt tập hợp, tràn đầy hiếu kỳ. Theo ta biết. mười tám thần đế cùng mười đại vô thiên giả, mỗi một vị tại đạo vương cảnh giới đều là ngưng tụ siêu việt 9 0 0 n g à n tòa đạo phủ. Lời này vừa nói ra, xích tiên hao kia một bên lập tức lấy ra giấy bút ghi chép lại. mười tám thần đế, mười đại vô thiên giả, đạo phủ vượt qua 9 0 0 0 ngàn tòa. ghi chép lại về sau, xích tiên hao vội vàng thu hồi giấy bút. lại là điều khiển thân trước một đống loạn thất bát tao đạo khí tìm đường ra những này đạo khí đều là hồ lô lão nhân bảo bối trước 500 năm trước mấy người tìm không thấy ra đường hồ lô lão nhân còn không bỏ được lấy ra dùng lại qua 500 năm hồ lô lão nhân mới không tình nguyện lấy ra một hai hiện tới đến hiện tại hồ lô lão nhân cũng không có bỏ được không bỏ được cần dùng cái gì liền lấy ra cái gì có thể là một ngàn năm trăm năm trôi qua còn là ra không được một v â n t ử trương học hâm lời nói bên trong nghe ra không giống bình thường ý tứ tới nói cách khác như là nghĩ tại vượt qua đạo vương chi cảnh về sau có càng lớn thành tựu liền cần phải muốn sáng tạo đủ nhiều đạo phủ trương học hâm gật đầu nói hơn phân nửa như đây đạo phủ ngưng tụ quá trăm về sau có thể thử nghiệm đột phá đi đến đạo tâm hoàng cảnh có thể là bình thường quá trăm về sau tiến vào đạo tâm hoàng cảnh võ giả một đời cực hạn khả năng cũng liền là đạo tâm hoàng cảnh mà ngưng tụ hơn ngàn tòa đạo phủ tiến vào đạo thiên đế cảnh không ít t h ẩ m mộ q u y không khỏi chết miệng một cách nói nói như vậy đạo phủ thiên quân cùng đạo vương hoàn toàn liền là hai cách tầng thứ đạo phủ thiên quân cảnh một đến một trăm tòa đạo phủ đạo vương là vượt qua trăm tòa đạo phủ cất bước tối cao 9.999 t ò a trình lệ này quá lớn a nghe đến cách này lời nói trương học hâm lắc đầu nói kia cũng không phải đại đạo thần cảnh thứ năm đại cảnh giới xưng là đạo phủ thiên quân vì cái gì không xưng hô đạo vương, đạo vương nói cho cùng, còn là đạo phủ thiên quân cảnh. bất quá là đạo phủ thiên quân bên trong vương. đối với đạo phủ thiên quân cảnh đến nói, trăm mạch trăm t ỏ a đạo phủ là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất. cái này trăm t ỏ a đạo phủ là cắm dễ ở trăm mạch khởi nguyên điểm, mà đến tiếp sau lại ngưng tụ đạo phủ. toàn bộ là dọc theo cách này một trăm t a đạo phủ tại mỗi một đầu đại mạch một toa đạo phủ về sau tiếp tục gia trì lên cách này lời nói ra một vân cùng thẩm mộ quy lần lượt gật đầu nói cách khác trăm mạch bên trong mỗi một mạch một t ò a đạo phủ đều là cực kỳ trọng yếu liền giống là dẫn đầu đại ca nói như vậy tuy nói trăm tòa đạo phủ cùng ngàn tòa đạo phủ chinh l ị ệ h mười lần nhưng trên thực tế trăm tòa đạo phủ cùng ngàn tòa đạo phủ đạo vương chinh l ị c h không có mười lần lớn như vậy nhưng là cũng rất lớn cách này một điểm không khỏi để người cảm thấy bất khả tư nghị đạo phủ thiên quân cách này một cảnh giới tại càn khôn đại thế giới h ồ n g hoang thời kỳ liền là một đạo rõ ràng đường ranh giới đạo vương phía trên hoàng giả đế giả phóng nhãn càn khôn đại thế giới đều là thuộc về cao phẩm cấp hàng ngũ m ộ c vân hiện nay đạo vẫn thất tinh cảnh thầm mộ quy đạo vẫn bát quái cảnh cử ly đạo phủ thiên quân nói gần thì không gần nói xa thì không xa sáng tạo đạo phủ như thế nói đến một tòa đạo phủ chi quy, là do so đạo vẫn cực hạn muốn mạnh mấy lần tìm tới tìm tới liền tại cách này lúc kích động thanh âm đột nhiên vang lên h ồ lô lão nhân run run sẩy sẩy nói ta phát hiện một chỗ tọa độ không gian chúng ta có thể dùng thử nghiệm nhảy ra đi đại gia theo sát ta cẩn thận một chút không gian có nhất định ba động hội có một chút nguy hiểm bất quá đừng sợ chúng ta đều có thể gánh vác được nghe đến cách này lời nói, Mục v â n mấy người cũng là ánh mắt sáng lên. hắn rút cuộc có thể ra ngoài. Thẩm Mộ Quy dích đồng mắng lên. Mục v â n lại là nói, là c u v ĩ giới sao? Không biết rõ là nơi nào. Có thể trước ra ngoài lại nói a? Không phải tại cách này không gian hỗn độn ở giữa. chúng ta chờ đến chết cũng không có ý nghĩa. Xích Tiên h a o vội vàng nói. cái này chỗ tọa độ không gian chút cổ quái đại gia nhảy ra thời khắc khả năng sẽ không cùng một chỗ bất quá c ử ly sẽ không vượt qua vạn dặm tìm tới lẫn nhau cũng không có khốn khó vạn dặm c ử ly đối với mấy người đến nói xác thực là không tính khốn khó đi hồ lô lão nhân một ngựa đi đầu thân thể nhanh chóng đi tới phía trước bất ngờ xuất hiện từng đạo quang điểm tiếp theo hội tụ ra một cái thông đạo hổ lô lão nhân thân thể xông vào thông đạo bên trong tiếp theo biến mất ngay sau đó m ụ c vân thẩm mộ quy trương học hâm xích tiên hao mấy người lần lượt từng cái vọt vào một trận trời đất quay cuồng cảm giác quen thuộc để m ụ c vân cảm thấy hoa mắt chóng mặt nhục thân căng cứng hồn phách ngã trái ngã phải hoàn toàn giống là kinh lịch một lần luôn hồi một dạng thống khổ bành không biết rõ là quá khứ một nháy mắt ở giữa còn là trôi qua nhiều năm một vân thân thể một tiếng ấ m vang đập xuống tại một tòa trăm trưởng núi cao trực tiếp đem g i a sơn n h ạ c đập thành một mịn qua một hồi lâu một vân từ dưới đất đứng lên thân đến vỗ vỗ thân bên trên bụi đất v ố t v ố t đầu tốt xấu là đạo vẫn thất tinh cảnh ngược lại là không có đem chính mình ném chết c á i này lần hẳn là hắn kinh lịch mấy lần thời không loạn lưu ra đến an toàn nhất một lần không có nhận thương không có hôn mị cũng không có nữ nhân bất hạnh bên trong may mắn có thể là hao tổn hai ngàn năm t năm thời gian tu hành bất quá suy nghĩ kỹ một chút c á i này lần hao tổn không tính nghiêm trọng chí ít chính mình còn là từ đạo vẫn lục hợp cảnh đi đến đạo vẫn thất tinh cảnh mà lại đối trường khốn g đạo quyết tự thân áp chủ bài có hoàn toàn mới bất đồng lĩnh ngộ c á i này là chỗ nào mục vân mở m ị t n nhìn lấy bốn phía hắn vừa rồi lời nói đạp nát trăm trường sơn n h ạ c so với bốn phía kia từng t o a ngàn trưởng mấy ngàn t r ư ợ n g cao lớn sơn n h ạ c quả thực liền là đống đất. mà bây giờ hắn thân chỗ từng mảnh từng mảnh liên miên bất tuyệt cùng sơn trùng điệp ở giữa, một vân thân thể bay lên, đứng vững từng t ò a núi cao chi đỉnh, phóng nhãn nhìn về phía bốn phía vô tận liền nhau núi cao, nhìn một cái giống như có ngàn ngàn vạn vạn bên trong kéo dài không ngừng. nhìn không đến phần cuối, núi cao ở giữa, trăm t r ư ờ n g cổ thụ, chỗ chỗ có thể thấy, một chút cổ thụ tán cây liền t ư a n g như một hòn đảo nhỏ, rộng rãi hùng vĩ, đại khí bàng bạc. Cái này là chỗ nào? Một vân cả c á i người ngẩn ngơ, mà liền tại cái này lúc h ư u phá không tiếng đột nhiên vang lên, một đầu đuôi từ một gốc cổ thụ dầm r ạ p tán cây bên trong. hướng lấy m ộ c vân trực tiếp quét ngang mà tới vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5 4 0 n m linh một huyết mao đại hùng bằng m ộ c vân hai tay đón đỡ trước người kia có dài trăm trượng cách đuôi lớn trực tiếp quét xuống khủng bố va chạm làm cho m ộ c vân thân thể âm vang đập xuống trên mặt đất nghiền nát từng cây cổ thụ m ộ c vân thân thể rơi xuống lại là không có nhận cái gì trọng thương, đi đến thất tinh cảnh, đạo lực cùng thiên thượng thất tinh nối liền, cái này một tầng thứ, nhục thân cũng là hội được đến tới tiêu đề thăng. Mục vân đứng tại hố sâu bên trong, ánh mắt nhìn xem, chỉ gặp một cái thể trạng cao mười trượng lớn, toàn thân lông sù m ã n h thú, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, cái này m ã n h thú toàn thân bộ lông cực dài. bày biện ra màu đỏ tươi, có thể hắn nương thân cổ thụ thân cây lá cây màu sắc đồng dạng, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới, nó thân thể rất giống một con gấu, có thể toàn thân bộ lông quá dài, giống như bầm ngựa một dạng quang mang lói lên, một đầu đuôi, đủ có dài trăm trưởng, đuôi cuộn xoáy lên đến, giống là một đạo nước vòng xoáy, ở sau lưng hắn, vừa mới liền là cách này đầu đuôi đánh hắn một vân lông mày nhíu lên ánh mắt hiếu kỳ dò xét lên trước mắt c á i này hoang thú hiện nay tân thế giới bên trong thú tộc cũng đều là h ồ n g hoang thời kỳ còn sống sót hoặc là là những h i a thú tộc hậu duệ đại gia phổ biến x ư n g hoang thú hoang thú cũng không có rõ ràng đẳng cấp phẩm bậc phân chia suy cho cùng mỗi một loại hoang thú đều có đề thăng tự mình thủ đoạn trước mắt c á i này thân cao mười trưởng đuôi cuộn xoáy lên đến huyết mao đại hùng mục vân cũng không nhận thức suy cho cùng hắn lúc trước một mực tại thương vân cảnh nổi cách này vài năm nay xác thực cũng là nhìn không ít di tích cổ có thể càn khôn đại thế giới sao mà rộng lớn tồn tại hoang thú ít nói cũng phải có hàng ngàn hàng vạn vạn loại đừng nói là hắn liên là một chút đạo tâm hoàng cảnh, đạo thiên lý cảnh các nhân vật cũng khẳng định nhận không đầy đủ hiện tại tân thế giới các chủng hoang thú. bất quá vừa mới cách này huyết ma đại hùng một cách đuôi giúp tới đại khái cũng là để m ụ c vân cảm giác đến thực lực thất tinh cảnh bát quái cảnh cấp bậc ngược lại không phải đạo phủ thiên quân cấp bậc m ụ c vân sẽ không sợ c ẩ u đồ vật ta không có trêu chọc ngươi. ngươi ngược lại là tìm ta ra rồi. Một vân hừ một tiếng, hai tay một nắm, ă n ta một quyền, một câu quát xuống, một vân quyền đầu trực tiếp oanh kích mà ra. Một tay nắm chặt thành quyền, hướng lấy thân trước oanh kích mà đi thời khắc. Hắn thể nội đạo lực có xu thế cùng thiên địa nối liền một thể, đồng thời quyền đầu mặt ngoài càng có tinh thần chi khí lưu động. đây không chỉ là hắn đi đến đảo vẫn thất tinh cảnh t h ố i biến, càng là hắn đem vẫn tinh thuật quyển thứ tư triệt để trưởng khống nổi bật, thất tinh cảnh, đạo lực nối liền thất tinh, liền thành một khối, bá đạo vô cùng, mà vẫn tinh thuật quyển thứ tư, ngưng tụ tinh thần chi khí, đồng bộ đạo huyết chiêu thức công kích, càng là cùng tinh thần chi khí chặt chẽ kết nối, vẫn tinh thiết quyền. m ộ c vân một quyền huy động trăm trưởng quyền mang tựa như tinh thiết là như vấn thạch trực tiếp đập hướng huyết mao đại hùng kia huyết mao đại hùng đứng thẳng lên song chào mở to bá bá bá phá không tiếng lúc này vang lên từng cái móng vuốt mũi nhọn là như mũi tên đâm thẳng m ộ c vân m ộ c vân cũng không khách khí thân thể đằng không mà lên thời khắc bàn tay thành chảo, song chảo giống như có thể xé nát bất kỳ cái gì sắc bén chi khí. Tại cách này lúc hướng lấy huyết mao đại hùng móng vuốt bắt đi, phanh phanh phanh tiếng va chạm không ngừng vang lên, khủng bố làm người sợ hãi khí tức, vang vọng thiên địa. Huyết mao đại hùng nhìn đến c á i này một màn, ánh mắt n g ẩ n n g ơ hắn thân sau cuộn xoáy lên đến trăm trưởng c á h đuôi lớn. trực tiếp dán ra thành một đầu tuyến hướng lấy một vân cuốn tới cẩu n ồ vật một vân mắng một câu thân thể bay lên bá một tiếng xuất hiện tại huyết mao đại hùng thân trước một cách bắt lấy đuôi huyết mao đại hùng mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc bành bành có thể tiếp xuống một vân lại là trực tiếp bắt lấy hắn đuôi s a o hướng lấy đất bên trên vung đi bành bành bành thanh âm không ngừng vang lên huyết mao đại hùng mắt bốc kim tinh toàn bộ thân hình một chút tại t r á i một chút tại p h ả i thật lâu huyết mao đại hùng thân thể bị quăng n ổ i tạng vỡ vụn thân thể không một tiếng động ngã tại đất bên trên mục vân đi đến đại hùng thân một bên xé ra ra gấu cắt lấy thịt gấu rất nhanh một tòa chân núi dơ lên lửa trại mục vân nướng máu gấu giò gấu thịt gặm thơm một ngụm cắn xuống tràn đầy tinh khí thần đến hắn cái này tình trạng sớm liền ít cốc không ăn có thể cái này vài năm nay cái gì cũng chưa ăn đến không khỏi làm mục vân có chút tham ăn một nhân phẩm nếm lấy mỹ vị mục vân cũng là không khỏi suy tính lên đến cái này bên trong là phương nào là tại cửa vĩ giới sao? mấy người tại không gian bên trong lang thang hai ngàn năm trăm năm. Nguyệt h ể cô nương là cấp điên à? nàng đi đến cửa vĩ giới, đợi không được bọn hắn mấy người, khẳng định còn hồi trở về thương vân cảnh. Vương Tâm nhã biết rõ chính mình không thấy, chỉ sợ cũng hồi rất lo lắng à? Mục Vân ă n lấy thịt nướng, tâm lý một mực nghĩ đến cơm nước no nệ. mục vân chuẩn bị mở đường, h ồ lô lão nhân, xích tiên hao, trương học hâm, thẩm mỗ quy, đại gia sẽ không tách ra rất xa, tại đi chung quanh một chút, hẳn là có thể đủ gặp đến bọn hắn. vừa đứng dậy, mục vân đột nhiên dự cảm đến một tia khí tức nguy hiểm từ nơi sâu xa, giống như có một đôi mắt tại chết chết nhìn mình c h ầ m c h ầ m người nào, oanh! sau một khắc, đại địa đột nhiên sụp đổ, một vân thân thể v ụ t lên từ mặt đất, một đầu có lấy màu xanh văn ấm mãng vĩ, vững chắc mà ra, hướng lấy một vân thân bên trên rút đánh mà tới, vẫn tinh thiết quyền, đấm ra một quyền, trăm trượng quyền ảnh, gào thép rơi xuống, đông, ngột ngạt tiếng oanh minh nổ vang, một vân thân thể lùi lại mấy trăm trượng. rơi tại một gốc cổ thụ phía trên. Nhưng vào lúc này, t ỳ t ỳ một đạo đủ có dài 10 trượng lưới rắn, đột nhiên từ cổ thụ về sau, hướng lấy một vân xoắn tới, phun ra miêu tả màu xanh nồng vụ, hổ thực không khí, nghĩ đem một vân cùng một chỗ cho hổ thực, huyết linh long, k h o ả n h k h ắ c ở giữa, một vân quanh thân n g ấ n ná lấy một đạo trăm trượng huyết sắc linh long. huyết linh long là huyết ngọc hóa long h u y ế t diễn hóa ra đ ể nhất thức hắn t ử tinh m ạ n g ngân miệng bên trong cũng là biết rõ cách này huyết ngọc hóa long h u y ế t vốn là tinh đường bí thuật cực kỳ cường đại cách này huyết linh long có thể lớn có thể nhỏ xem tình huống mà định dài mười t r ư ợ n g l ư ớ i rắn tiếp xúc đến huyết linh long thân thể huyết linh long lập tức phát ra tư tư tư thanh âm thân thể bị h ủ thực hơn nửa, mà tại cách này lúc đại địa s u n g động ầm ầm, mặt đất s ạ n nước ra, một đ ả o mãn g xà thân thể vụt lên từ mặt đất, đem bốn phía cổ thụ toàn bộ phá hủy. Cách này mãn g xà thân thể đủ có 500 t r ư ợ n g dài, thu cũng có vài chục trượng, khổng vu có lực, lại một cách hoang thú. Cách này đến cùng là địa phương nào? m ộ c vân ánh mắt một trầm trực tiếp vung đầu nắm đấm đập ra ngoài mà cùng lúc đó hồ lô lão nhân xích tiên hao thẩm mộ quy trương học hâm bốn người cũng là lần lượt tại từng mảnh từng mảnh cổ lão sơn lâm chỗ m ờ m ị t n h ì n lấy bốn phía bốn người nội tâm không khỏi phát ra cùng một vân một dạng nghi hoặc cách này bên trong là địa phương nào nhìn một cái vô cùng vô tận sơn lâm thẩm mộ quy thân thể đằng không mà lên nghĩ muốn tra nhìn cách này phiến thiên địa nơi mắt nhìn thấy đều là đại sơn hoang lâm có thể giống như một vân thẩm mộ quy còn không có quan sát một chút liền là nhận đến hoang thú công kích rơi vào khổ chiến mà x í c h tiên hao cùng hổ lô lão nhân hai cách lão gia hỏa kinh nghiệm phong phú chỉ là tại từng cây cổ thụ, từng tòa núi cao ở giữa nhảy lên. Cẩn thận từng l y từng t í bảo vệ mình. Tìm kiếm này chỗ đến cùng là nơi quái r h u n gì. Đến mức trương học hâm, khoanh chân ngay tại chỗ, trực tiếp bắt đầu tu hành. 2500 n ă m năm cùng thiên địa ngăn cách. Hắn bây giờ muốn khôi phục tu vi nhất định. Một lần nữa quen thuộc cách này chân chính thiên địa thế giới. vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5402 h u y ê n đài cứu mạng oanh dậm dạp sơn lâm đại địa theo lấy một đảo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên bốn phương mấy chục sầm đại địa cổ thụ tận đều là hóa thành bột mịn đại địa vít sách xuất hiện trên trăm đảo nhìn một cái bừa bổn khắp nơi m ụ c vân từng ngụm từng ngụm thở phì phò tầm trong tay bất động minh vương kiếm sắc mặt trắng bệch mã đức thật hung cái này đại mãng xà thực lực so kia huyết mao đại hùng mạnh mấy lần chí ít cũng là đạo vấn c ử u cung cảnh cấp bậc vẫn tinh t h u ậ t cùng huyết ngọc hóa long huyết kết hợp cũng không thể giết nó rơi vào đường cùng một vân buộc lòng t ế ra bất động minh vương kiếm thi triển ra phong chi cực kiếm quyết c á i này mới đem chém giết, cách này một chiến, cuối cùng là để một vân cảm giác đến năm đó cái chủng loại kia vui sướng cảm giác 2.500 năm đến, hắn càng nhiều thời gian là trầm tư suy nghĩ, căn bản không có sinh tử chém giết đến ma luyện, nói cho cùng, còn là chiến đấu không ngừng, chiến đấu không ngừng, mới thích hợp nhất chính mình, khôi phục một đoạn thời gian. Mục Vân tiếp tục đi tới, trước có huyết mao đại hùng, sau có lấy hung ác mãn x à Mục Vân tiếp xuống đến cũng là 12 phần cẩn thận một chút. Vùng núi cổ xưa này nhìn lên đến cũng không đơn giản, vừa đi vừa nghỉ. Mục Vân một người tại cách này mấy ngàn trưởng cao lớn sơn mạch, trăm trưởng cao lớn thủ m ộ c ở giữa, lộ ra rất là nhỏ bé. Như này cách này. qua nửa tháng thời gian, cái này nửa tháng thời gian bên trong, mục vân cũng là gặp đến mấy cách hung thú, hoặc là tùy thời mai phục hắn, hoặc là trực tiếp chạm mặt, liền ra tay với hắn. những này hung thú, phần lớn đều là đạo vân thần cảnh cấp bậc tối cường một cái, đạo vân thập phương cảnh, mục vân cùng hắn giao chiến hai ngày, mới có thể đem hắn chém giết. m à những ngày thời gian chiến đấu cũng là từng bước để m ụ c vân khôi phục lại đỉnh phong trạng thái đối từ thân trưởng khống càng thêm thuần thục mười mấy ngày thời gian một vân tung hoành mấy trăm dặm khu vực một người sống đều không có gặp đến cái này một ngày một tòa núi cao chân núi m ộ c vân liệt sát một cái hưu thú tồn chứ v ì l ộ c thịt lúc này lấy ra một đầu hưu chân thiêu đốt lên đến Chu Tiên Đồ Thế Giới bên trong Bình Tiên Tiên cùng Bàn Cổ Linh hai người cũng là ngồi đối diện trên mặt đất thiêu đốt lấy thịt hư này chỗ khá là nguy hiểm Mục Vân cũng không có để Bình Tiên Tiên ra tới mà lại Bình Tiên Tiên sinh hoạt tại Chu Tiên Đồ Thế Giới bên trong có Bàn Cổ Linh làm bạn ngược lại là không đến mức cô đơn tịch mị mà lại bình tiên tiên tại chu tiên đồ thế giới bên trong hoàn toàn không cần dựa vào đạo lực đến tu hành mà là dùng thế giới lực lượng vì lực lượng nguồn suối thế giới chi thụ đản sinh thế giới lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn ngập tại chu tiên đồ thế giới bên trong lúc đó mục vân vừa từ giản thi c u ẩ n tay bên trong tiếp nhận chiếu cố bình tiên tiên bình tiên tiên kia lúc là đạo vẫn tam tài cảnh cảnh giới những năm gần đây một vân mấy người tại thời không bên trong chẳng có mục đích du tẩu mấy người cảnh giới tuy có đề thăng có thể là cực nhỏ nhưng là bình tiên tiên tuyệt đại đa số thời gian đều là tại chu tiên đồ thế giới bên trong dựa vào thế giới lực lượng tu hành hiện nay cũng là đảo vẫn bát quái cảnh cấp bậc đề thăng rất lớn mà lại một vân phát hiện một c á i cổ quái hiện tượng bình tiên tiên cho người cảm giác không giống một cái người nói không ra cái này không khỏi để m ụ c vân nghiêm trọng hoài nghi bình tiên tiên có lẽ cũng không phải là bình lăng quân cùng giản thi gần nữ nhi hồng hoang thời kỳ áp nguyên tai nạn như yến nguyên châu thiên huyền tuấn tinh m ạ c ngân cái này m 2 ờ i hai vị đạo phủ thiên quân sở dĩ còn sống sót cùng bọn hắn t ử thân khí vẫn có quan hệ rất lớn đạo phủ thiên quân cảnh tại năm đó áp nguyên tai nan bên trong đều là tiểu nhân vật chân chính bị những gia đại nhân vật để ở trong lòng là những gia đạo tâm hoàng cảnh đạo thiên lý cảnh cấp bậc đạo phủ thiên quân càng giống là lính q u e n đến mức đạo vấn đạo hải đạo đại đạo chủ cách này bốn đại cảnh giới cấp bậc đại đạo thần cảnh võ giả liền làm tiểu binh tư cách đều không có Bình tiên tiên tâm tư đơn thuần, mỗi ngày bên trong vô ưu vô lự. Tại chu tiên đồ thế giới bên trong, liền giống là tại một phương thế ngoại đ ả o nguyên một dạng tự tại. Mục vân cũng là mượn cơ hội này đem chính mình tích lũy đạo quyết đều cho bình tiên tiên quan sát. Hắn tổng không thể một mực cách này dưỡng lấy bình tiên tiên. Bàn cổ linh tại chu tiên đồ thế giới bên trong, mặc dù một mực không ra đến. có thể mục vân là đem hắn xem là chu tiên đồ quản lý người mà lại năm đó từ thương lan thế giới tiến vào thiên phạt cổ giới thương vân cảnh thương châu mục vân tính mình hấp hối kia là bàn cổ linh một mực tại chiếu cố hắn bình tiên tiên thuần t ú i liền là ăn cơm khô mục vân cũng là nghĩ hảo hảo tài bồi bình tiên tiên tương lai nói không chắc hội có ngoài ý muốn thu hoạch dù nói thế nào hiện tại đảo vẫn bát quái cảnh bình tiên tiên đối chính mình cũng là một đại trợ lực không biết rõ cách này đến cùng là nơi quái ruộng ì nhìn lấy bốn phía mục vân thầm nói một người sống cũng không có c á i này bên trong có phải hay không c u v ĩ giới nói mục vân hung hăng cắn một đầu h ư u chân thịt kinh đảo đủ vị nuốt ăn những này hoang thu chất thịt không chỉ là có thể dùng thỏa mãn khẩu vị, đồng thời đối chính mình nhục thân cũng là có chỗ tốt cực lớn. Chính làm mục vân vui thích hưởng thụ lấy thịt h ư u mang đến cảm giác thỏa mãn thời khắc. Chân núi một phiến rầm rạp bãi cỏ ở giữa thanh âm huyên não đột nhiên vang lên. Mục vân lông mày nhíu lại sẽ không lại có hoang thú đến gần đi. Những ngày này có thể là gặp đến quá nhiều cách này trùng tình huống. người nào một vân trực tiếp quát lăn ra đến nghe tới cách này lời nói kia d ầ m sạp rừng cây ở giữa đột nhiên một cái tay vươn ra bàn tay kia da thịt tinh tế trắng nõn lại là tay s ơ y, e mơ nhiễm lấy vết máu ngay sau đó một cái tay khác trưởng duỗi ra sạch sẽ một vân nhìn đến kia bàn tay lông mày nhíu lên, thật giống nữ nhân tay. Mộc vân khẽ nói, lăn ra đến bãi cỏ khuấy động. Một thân ảnh áo quần rách nát, toàn thân bừa bộn, lúc này quỳ d ạ p trên mặt đất. Hướng lấy Mộc vân từng bước một bò tới, kia đạo thân ảnh q u i đầu hướng phía trước bò đến, hai tay tinh tế, áo quần rách nát không chịu nổi. lộ da da thịt cũng là trắng trắng mềm mềm, dáng dấp lộ vẻ gầy gò. Cử ly một vân ba trưởng vị trí, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Hắn mặt bên trên làn da cũng rất trắng t r á n một đôi lộ vẻ hẹp dài hai con mắt, hiện ra mấy phần mị thái. Kia Tuấn Mỹ ngũ quan viết hợp, có xu thế có một c h ủ n g để người tim đập thình thịch khí tức, đặc biệt là đôi môi, giống như bôi lên son phấn. lộ ra trong trắng lộ hồng v ú t ve an ủi huyên đài cứu mạng c á i này há miệng ra đánh phá mục vân đối trước mắt nhìn lên đến bẩn thỉu lại vẫn ý như cũ hết sức yêu mỹ thân ảnh hết thảy ảo tưởng c á i này hắn là cách n a m chủ yếu này người áo quần rách nát lời hại mục vân cũng không nhìn đến trước ngực chỉ là nhìn đến hắn mảnh mai dáng dấp da thịt tinh tế trắng nhợt khuôn mặt yêu diễm mỹ lệ, hạ ý thức liền cảm thấy đến là cách nữ nhân. nghe tới cách này người thanh âm lại nhìn hắn nhấc lên dưới cổ, n ổ i b ậ t trái cổ, xác định nam nhân không sai. một cách lớn lên cơ hồ so nữ tử còn tinh tế non mềm nam tử, mục vân không khỏi thở dài, hồi tưởng lại chính mình mỗi lần kinh lịch không gian lang thang, làm thoát thân phía sau. muốn thân chịu trọng thương bị mỹ mạo nữ nhân cứu muốn liền là đụng đến cần thiết được cứu mỹ mạo nữ nhân cách này lần thế mà hắn là cách n a m k h a n h trong nháy mắt bất động minh vương kiếm tế ra mũi kiếm trực chỉ cách này non mềm giống như nữ tử một dạng nam tử lập tức ở giữa qua tới m ụ c vân trực tiếp mở miệng kia thanh niên biểu tình khẽ giật mình sắc mặt phát khổ chống đỡ lấy đứng lên đến nhìn về phía Mục Vân vội vàng nói Huyên Đài ta không còn khí lực đi đường không ổn ngươi cẩn thận một chút cách này kiếm đừng ngộ thương ta vô thượng thần đế 499. c h ư ơ n g 5403 t ạ thư thư nghe đến cách này lời nói Mục Vân một lúc ở giữa không phản bác được Thanh niên đi đến một vân thân trước một t r ư ờ n g vị trí, bị bất động minh vương k i ế m bức bách lấy ngồi tại đất bên trên. Cho đến lúc này, thanh niên nhìn lấy một vân tay bên trong thịt t h ư u bụng ù n g m ùm kêu, nước bọt chảy ra. Cho một vân tiện tay vung qua chính mình gặm một nửa thịt h ư u Thanh niên cũng không để ý, từng muộm từng m u ụ m nuốt ăn lên đến bổ sung sức lực. ngược lại không phải đói đến sắp chết mà là bây giờ không có sức lực. Cái chân hư vào trong bụng. Yêu mỹ thanh niên lại là nhìn về phía một vân thiêu đốt lấy khác một khối thịt hư. Cho ngươi. Một vân trực tiếp cong ngón búng ra. Yêu mỹ thanh niên t i ế p qua khối thịt. Lại lần nữa gặm ăn lên đến. Một khối lại một khối thịt hư vào trong bụng. Yêu mỹ thanh niên ăn trọn vẹn một canh giờ. mới có thể ở một cái một mặt thỏa mãn nhìn về phía m ụ c vân yêu mỹ thanh niên chắp tay nói đa tạ c á i này v ị h u y n g đài thật là kém chút chết đói một điểm sức lực đều không có nói thanh niên cách này lúc ngón tay vỗ tay phát ra tiếng thân bên trên rách m ư ớ p y phục biến mất lấy mà thay thế là một kiện trường sam phải thể bao trùm tại hắn l ộ v ẻ gầy gò ráng r ấ p bên trên, mà lúc này hắn lại là một cách b ú ố t tay lấy ra một cái bình ngọc nghiêng đổ ra lách tách dịch thể tại thân bên trên, thân bên trên bùn bẩn hồn vật tận đều là lưu tại đất bên trên, mấy hơi thở yêu mỹ thanh niên hoàn toàn biến thuấn mỹ tuyệt luôn sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng. có cảnh có góc mặt gì thường tuấn mỹ bề ngoài nhìn lên đến dường như phóng đ á n g không câu nệ nhưng mà mắt bên trong lơ đ á n g toát ra ánh mắt có lấy phong tình vạn trùng một đầu đen nhánh rậm rạp tóc bị ngọc quan vén lên thật cao một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa tràn đầy đa tình để người không cẩn thận liền hội luôn hãm đi vào cao thẳng c á i h mũi đồ dày vừa phải môi đỏ c á i này lúc lại dạng lấy người khác hoa mắt tiếu dung lại phối hợp xanh nhạt sắc khảm tú lấy từng sợi mây một bên v ă n ấm trường sam bó lấy một đầu tóc xanh mang c á i này hắn một vân thật nghĩ nói một câu hơi hơi một cứng tỏ vẻ tôn kính c á i này ra hỏa trừ trái cổ trừ trước ngực một phiến bằng phẳng bên ngoài từ bất kỳ cái gì một điểm nhìn lên đến đều so một nữ nhân nhìn lên đến càng giống nữ nhân. ă n đo có sức l ự c thanh niên đi đến một vân thân trước, trực tiếp ngồi tại thạch đầu t h ư ợ n g chắp tay nói: đa tạ huynh đài, dám hỏi huynh đài tôn tính đại danh. m ộ c vân, m ộ c vân. thanh niên ngẩn người nói: lần này tứ giới thanh hoàng sơn mạch chuyến đi, các đại địa vực thiên kiêu, tại hạ đều là có nghe thấy. mục huyên chi danh chưa từng nghe thấy tứ s ớ i thanh hoàng sơn mà chuyến đi mục vân á c chế nội tâm hỏi ý xúc động tùy ý nói ngươi là người nào tạ thư thư tạ ta làm cái gì ta là hỏi ngươi là người nào mà lại hai ta nhìn lên đến ngươi cũng không nên gọi ta thúc thúc a nghe đến cách này lời nói yêu mỹ thanh niên khổ sở nói ta nói ta gọi tạ thư thư tạ ơn tạ nhìn thư thư cái này danh tự thật không biết xấu hổ một vân n ổ i tâm nhổ nước bọt lúc đó tại thương lan bên trong c ử u u côn bằng nhất tộc một cách mạc thư thư danh tự cũng là như này không muốn mặt nghĩ đến mạc thư thư không biết rõ cái này r a hỏa hiện tại như thế nào lúc đó thương lan bên trong hắn gặp qua mạc thư thư mấy lần sau đến rời đi thương lan cẩu u nhất tộc cũng không biết như thế nào bất quá c ử u u thần tộc là cổ lão càn khôn đại thế giới mười đại thần tộc một trong mạc thư thư thiên phú cực tốt chỉ sợ hiện tại cũng sống minh nguyệt tâm trở về ngũ linh thần tộc đồng dạng trở về c ử u u thần tộc đi tạ thư ai thư thư ai ngươi ngậm miệng. Mục Vân đột nhiên nói: Tạ công tử. U v f W, W, m. Tạ thư thư một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ chiếm người tiện nghi. Có thể là danh từ là cha mẹ ban tặng. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi đến từ chỗ nào? Tạ thư thư vội vàng nói: Kinh Long Giới, Bắc Long Vực. Tạ ra. Kinh Long Giới, Bắc Long Vực. chẳng lẽ c á i này bên trong là thần long giới một vân bật thốt lên cho nên ngươi nói thanh hoàng sơn mạch là tại thần long giới a tạ thư thư s ư ở n sốt nói kinh long giới là thập pháp cổ giới một giới chỗ a thần long giới thần long giới là tại trung thiên thế giới a nghe đến cách này lời nói một vân ngơ ngác ngồi tại tại chỗ một thời gian không phản bác được. lần trước cùng diệp cô trần tán gấu qua, hắn đối tân thế giới địa vực có một cách đại khái nhận biết. tân thế giới phân vì đông tây hai bộ phận lớn, cách này đồ vật hai bộ phận lớn, dùng chính giữa trung thiên thế giới vì ngăn cách, đông bộ thế giới cùng tây bộ thế giới, ước chừng chiếm cứ tân thế giới ba phần tư địa vực, trung thiên thế giới. cùng với các đại cổ lão thế giới ở giữa một chút tiểu giới vực, đại khái chiếm cứ một phần tư địa vực tây bộ thế giới vốn là thương lan cổ giới một nhà đ ộ c đại, sau đến lý thương lan g i ớ i chứng chín đại thần đế xuất hiện, kết quả là thương lan cổ giới điểm vì 10 đại cổ lão thế giới, mà đông bộ thế giới liền là phần lớn do tám đại thần đế chiếm cứ một bộ phận khu vực như tế tử nguyên tử nguyên giới cửu v ĩ thiên hồ nhất tộc cửu v ĩ giới các loại là những này giới v ự c t h ế lực chiếm cứ lấy giống thiên phạt cổ giới vào chỗ tại tây bộ thế giới phía tây nam mà thập pháp cổ giới nằm ở tại tây bộ thế giới đông bắc phương hai cách là đường chéo vị trí p h ô ứng lẫn nhau cửu v ĩ giới ở đâu từ thiên phạt cổ giới hướng đi về hướng đông liền là thanh tiêu cổ giới sau đó hướng bắc đi, liền là cửa vĩ giới. cách này 2.500 n ă m m m ấ y người là trực tiếp từ tây bộ thế giới tây nam chạy đến đông bắc tàu. m ộ c vân nhịn không được mắng một câu. x í c h tiên hao cùng hồ lô lão nhân hai cách không đáng tin tẩy lão đồ vật. vốn chỉ là cần thiết nhảy ra một bước nhỏ, có thể cách này trực tiếp nhảy 10 bước lớn. thập pháp cổ giới. thập pháp cổ giới thần đế là thập pháp thần đế thần huyền linh cách này vì thần đế cho đến tận này cũng không nghe thấy tin tức liên quan tới hắn tạ thư thư nhìn lấy một vân mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ hắn cẩn thận từng l y từng tí xích lại gần một vân cặp mắt đào hoa nhìn trầm c h ầ m một vân khuôn mặt hiếu kỳ nói một vân h u y ê n đài ngươi không có sự tình đi không có sự tình thở ra một hơi mục vân tiếp theo nói tạ công tử thực không dám giấu giếm ta lúc trước tại chỗ này gặp đến một c á i h u y ế t mao đại hùng giao chiến một c h à n g đầu n h ậ n chút thương chỉ nhớ rõ chính mình d a n h tử không nhớ rõ chính mình tại chỗ nào ngươi có thể cùng ta nói nói tình huống sao mất trí nhớ a tạ thư thư lúc này nói ngươi nghĩ biết rõ cái gì? cứ việc hỏi. ta biết đến đều nói cho ngươi. một vân suy nghĩ một chút nói. hiện tại chúng ta là ở đâu? thanh hoàng sơn mạch. tạ thư thư lập tức nói. thanh hoàng sơn mạch nằm ở tại bốn đại giới giao hội chỗ. thương huyền giới, thiên la giới, vũ lăng giới, kinh long giới cái này bốn đại giới. bốn đại giới bên trong. các đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp cử hành một tràng thí luyện c h i ề u tập bốn đại giới bên trong từng cách vượt bên trong đạo vẫn đạo phủ các võ giả tại cách này thanh hoàng sơn mạch bên trong l ị c h luyện cách này thanh hoàng sơn mạch có thể là bốn đại giới chỗ cực kỳ rộng lớn mà m ê n h mông một dãy núi lớn tạ thư thư lại là nói ta t ạ ra tại bắc long vực nằm ở tại kinh long giới đông bắc phương hướng là kinh long giới bảy đại v ự c một trong một vân lập tức nói người nói thương huyền giới thiên la giới vũ lăng giới kinh long giới tại thập pháp cổ giới chỗ tính cái gì tầng thứ vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5404 t h ậ p pháp cổ giới nghe đến vấn đề này tạ thư thư gãi gãi đầu nói tính cái gì tầng thứ ta liền không quá rõ ràng. bất quá cách này bốn đại giới bên trong các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong đỉnh tiêm nhân vật đều là đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc hoàng giả. hoàng giả như thế nói đến cách này bốn đại giới là so thương vân cảnh muốn cao ra hai cách đẳng cấp cấp bậc. tạ thư thư chân thành nói giống chúng ta tạ gia long gia nằm ở tại bắc long vực. chúng ta hai đại gia tộc bên trong tối cường cấp bậc cũng liền là đạo vương nhân vật kinh long giới bảy đại vực đều là về vạn Phật môn cùng vạn yêu cốc thống trị bọn hắn hai phương chiếm cứ hai đại vực chỗ cái khác năm đại vực bên trong có từng cái thế lực đều phải thần phục vạn Phật môn cùng vạn yêu cốc một vân gật gật đầu năm đại vực bên trong từng cái thế lực tối cường cấp bậc liền là đạo vương nhân vật mà vạn phật môn cùng vạn yêu tốc tối cường cấp bậc liền là đạo tâm hoàng cảnh hoàng giả như thương huyền giới thiên la giới vũ lăng giới cũng cùng kinh long giới không sai biệt lắm mục vân trong lòng có rõ ràng ngươi cũng là đạo v ấ n thất tinh cảnh nhân vật có thể biết rõ c á i này thập pháp cổ giới bên trong thập pháp thần đế có phải hay không xuất hiện đề cập thập pháp thần đế tạ thư thư một mặt hướng tới biểu tình thở dài nói không biết rõ a không biết rõ ta một cách đạo vấn thế nào khả năng biết rõ thần đế tin tức tạ thư thư toàn tức nói khả năng chỉ có hoàng kim cấp thế lực mới hội biết rõ một hay hoàng kim cấp thế lực cái này lại là cái gì tạ thư thư kiên nhẫn nói thập pháp cổ giới cùng cách khác cổ lão thế giới địa phương khác nhau liên tại tại cái này thập pháp cổ giới tại hồng hoang thời kỳ thế lực là có nghiêm khắc thứ tự chiếm cứ một tiểu v ự c bộ phận chỗ thế lực được xưng vì huyền thạch cấp thế lực tối cao cấp bậc đạo vẫn nhất nguyên cảnh đến ngũ hành cảnh cấp bậc không giống nhau mà một tiểu v ự c bá chủ liền là h ắ c thiết cấp thế lực đạo vẫn lục hợp cảnh đến thập phương cảnh cấp bậc vì đỉnh mà chiếm cứ một đại v ự c chỗ có đạo vương tòa chấn kia liền là thanh đồng cấp thế lực, chúng ta tạ r a cùng với long r a đều là thanh đồng cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực phía trên liền là hoàng kim cấp thế lực, như ta vừa mới nói vạn Phật môn, vạn yêu c ố c hoàng kim cấp thế lực tại một tiểu g i ớ i chỗ bên trong đều là bá chủ đỉnh tiêm, tạ thư thư chân thành nói, cả cây thập pháp cổ giới. tiểu giới đại khái có hơn ngàn cái, hơn ngàn cái. nói cách khác, chí ít mấy ngàn cái hoàng kim cấp thế lực. tạ thư thư lại là nói tiếp xuống bên trong, liền là một trung giới bá chủ. vì kim cương cấp thế lực, cái này nhóm thế lực chiếm cứ một trung giới, quản hạt sinh linh vạn vạn ức, đỉnh tiêm cấp bậc liền là đạo thiên đế cảnh nhân vật tại thập pháp cổ giới. c á h này dạng trung giới đại khái có mấy trăm về sau liền là một đại giới đại giới chi chủ liền là siêu cấp thế lực lại sau đến liền là quản lý mấy cách đại giới thế lực trí cao đỉnh tiêm thế lực tạ thư thư thở dài nói từ huyền thạch cấp thế lực đến trí cao đỉnh tiêm thế lực bảy đại đẳng cấp tầng tầng sâm minh đẳng cấp thấp thế lực là cần thiết hướng cao đẳng cấp thế lực tiến cống Mục Vân d i n h ngạc nói, chí cao đỉnh tiêm thế lực có nhiều ít cái. Đại khái hai mươi mấy cách đi, tòa chấn tối cường cấp bậc là vô pháp cảnh vô thiên cảnh. Tạ Thư Thư lắc đầu nói, không phải, thật giống là đại đạo thần cảnh đỉnh phong cấp bậc. Ngạc, cái này không đúng. Mục Vân d i n h ngạc, Tạ Thư Thư tựa hồ nhìn ra Mục Vân khó hiểu, lập tức nói. ngươi sẽ không xem là những này là thập pháp cổ giới đỉnh tiêm nhất tầng thứ đi kia dĩ nhiên không phải tạ thư thư cười nói thập pháp cổ giới đỉnh cao nhất thế lực liền giống là kim tự tháp là tại thập pháp nguyên giới bên trong thập pháp nguyên giới cái này lại là cái gì địa phương tạ thư thư nhìn đến một vân một mặt mộng bức bộ dạng không khỏi nở nụ cười nụ cười này làm cho tâm thần người chập chờn, là nhịn không được muốn ôm chặt Tạ Thư Thư, hung hăng hôn một cái, nhìn đến Mục Vân biểu tình, Tạ Thư Thư lại là không cảm thấy kinh ngạc, kho khan một cách nói, Mục Vân huyên đài, ta là nam nhân, ta biết rõ. Mục Vân lập tức nói, thập pháp nguyên giới lại là cái gì địa phương? Tạ Thư Thư lúc này nói. thập pháp nguyên giới là thập pháp cổ giới hạt tâm. ngươi có thể dùng lý giải là một tòa hoàng triều đế đô. cho nên cường đại nhất vô pháp thần cảnh vô thiên thần cảnh cấp bậc nhân vật đều tại thập pháp nguyên giới bên trong. mục vân cách này lời nói ra. tạ thư thư lại là lắc đầu. không phải, phải cũng không phải. tạ thư thư thở dài nói. năm đó thập pháp thế giới. thập pháp nguyên giới làm hạc tâm đại địa đầu mối t h e n chốt hội tụ cả c â y thập pháp thần giới bên trong cường đại nhất vô địch thế lực thế lực này dẫn đầu ít nhất phải là vô pháp thần cảnh cơ bản trong đó cầm người cầm đầu người tự nhiên là thần huyền thiên phủ thần huyền thiên phủ thập pháp thần đế thần huyền linh khai sáng thế lực có thể là năm đó ác nguyên tai nan phát sinh cả c â y thập pháp thần giới bên trong từng cách đẳng cấp thế lực đều nghe theo thập pháp thần đế hiểu lệnh tham chiến chết thì chết thương thì thương thế giới đều đánh sụp đổ thập pháp nguyên giới thân vì thập pháp thế giới h ạ c h tâm lúc đó một chiến đánh nhất là hôn thiên á n địa địa phương liền là thập pháp nguyên giới ác nguyên tai nan kết thúc thế giới sụp đổ hiện tại tân thế giới tập hợp thập pháp thế giới thành thập pháp cổ giới, mà thập pháp nguyên giới, phong bế, phong bế rồi. lời đến này chỗ, tạ thư thư nhặt lên một bên cành cây, tại đất bên trên vẽ ra một phiến không theo quy tắc khu vực. đại thể nhìn lên đến vung v ứ c bộ dạng, mà tại bốn phương khu vực bên trong, tạ thư thư vẽ ra một cái vòng tròn, cái này tròn cơ hồ chiếm cứ cả cái bốn phương khu vực một nửa mặt tích. ngay sau đó, tạ thư thư tại vòng tròn bốn phía vẽ ra đông nam tây bắc bốn c á i khu vực. Cách này lúc tạ thư thư tại ở giữa vòng tròn vị trí viết xuống bốn chữ lớn thập pháp nguyên giới. Nơi này chính là thập pháp nguyên giới, thập pháp cổ giới h ạ c tâm lớn như vậy. Mục vân biểu tình khẽ giật mình, vốn chính là a, ta vừa mới nói những kia chí cao đỉnh t i ê m thế lực. siêu cấp t h ế lực, kim cương cấp t h ế lực các loại, chiếm cứ thập pháp cổ giới cộng lại cũng liền một nửa địa vực. thập pháp nguyên giới là thập pháp cổ giới hạt tâm, chiếm cứ một nửa địa vực. cái này trùng sự tình đối với sinh hoạt tại thập pháp cổ giới bên trong võ giả đến nói lại quá bình thường. sau đó tạ thư thư chỉ chỉ vòng tròn đông nam tây bắc bốn cái khu vực đông pháp bách giới. tây pháp bách giới, nam pháp bách giới, bắc pháp bách giới. tạ thư thư cười nói, cái này là đại gia trước mắt công nhận bốn đại khu vực, c á y này bốn đại khu vực vòng quanh tại thập pháp nguyên giới bốn phía. nói cách khác, cả cây thập pháp cổ giới bao gồm năm đại khu vực, trong đó thập pháp nguyên giới lớn nhất chiếm cứ một nửa, cái khác bốn đại bách giới chiếm cứ một nửa. mỗi một đại bách giới khu vực chiếm cứ tương đương khắp cả thiên phạt cổ giới một phần tám địa vực. Tạ thư thư kiên nhấn nói. bất quá tuy nói xưng hô bách giới, có thể bốn đại bách giới cũng không phải nói cũng chỉ có dùng lên t r ă m cái giới vực giống thương huyền giới, thiên la giới, vũ lăng giới, kinh long giới cái này tứ tiểu giới liền ở vào bắc pháp bách giới nhất bắc khu vực. hảo gia hỏa cách này lần còn thật là từ thiên phạt cổ giới nhất nam chạy đến thập pháp cổ giới nhất bắc đi ngang qua nam bắc thập pháp cổ giới thật lớn có thể trở thành một phương thế giới đương nhiên rất rất lớn tạ thư thư cười h ắ c hắt nói bất quá lớn nhất còn phải là thập pháp nguyên giới a chỉ là cách này nhiều năm bốn đại bách giới bên trong không ít đại đạo thần cảnh đỉnh phong nhân vật đều ý đồ mở ra thập pháp nguyên giới, tiến vào thập pháp nguyên giới, tìm tòi hư thực, có thể kết quả đều là thất bại. Vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5405 t h thập pháp nguyên giới, thậm chí rất nhiều đại đạo thần cảnh đỉnh phong nhân vật tiến vào thập pháp nguyên giới bên trong, một đi không trở lại, chết ở trong đó. Tạ thư thư một mặt hướng về. lại là một mặt e ngại thập pháp nguyên giới có thể là năm đó thập pháp thế giới hạt tâm là toàn bộ thế giới ít có thậm chí có thể nói tại cả c â h cổ lão càn khôn đại thế giới chỗ cũng là thuộc về nhất làm cho người say mê khu vực người nào không nghĩ đi tìm tòi hư thực phong cấm liền đại đạo thần cảnh đỉnh phong cũng s ô n g không qua sao đúng vậy a tạ thư thư cảm thán nói giới nguyên bích đem toàn bộ thập pháp nguyên giới cùng thập pháp cổ giới tách ra trên trời dưới đất bất kỳ địa phương nào đều vào không được thập pháp nguyên giới bên trong đến cùng có người sống hay không đều không biết rõ mà lại nghe nói là tạ thư thư một mặt thần bí đạo nghe nói là thần huyền thiên phủ liền tại thập pháp nguyên giới bên trong năm đó đi theo thập pháp thần đế những kia đỉnh tiêm nhân vật đình tiêm thế lực đều tại thập pháp nguyên giới bên trong ngủ say chờ ngày nào đó thập pháp thần đế thức tỉnh kia giới nguyên bích liền sẽ phá vỡ đến thời điểm thập pháp thần đế liền sẽ dẫn theo thần huyền thiên phủ vô số cường giả xuất hiện ở trước mặt người đời một lần nữa t r ư ở n g khống cách này thuộc về hắn thế giới đối với cường giả truyền thuyết đại gia đều hội rất hiếu kỳ. húng chi là liên quan đến một vị thần đế đại nhân truyền thuyết. chợt, tạ thư thư cười nói, những ngày sự tình ta đều là nghe nói, cụ thể thật giả không biết được. ngươi đại khái có thể giải thập pháp cổ giới tình huống liền tốt. nói, tạ thư thư cười hắc hắc nói, m ộ c vân h u y ê n đài, ngươi không phải thập pháp cổ giới người a, đầu nhận thương, mất trí nhớ, là g ạ t ta đúng không? Mộ Vân gật gật đầu. Tạ Thư Thư lập tức nói: h á ha, ta liền biết kia ngươi đến từ chỗ nào. Mộ Vân nhìn về phía phương Nam, lẩm bẩm nói: Thiên phạt cổ giới. A, Tạ Thư Thư ngẩn n mơ, không khả năng, thế nào khả năng? Ngươi cũng là đạo vấn, là vô pháp xuyên toa từng cái thế giới thế giới chi b í c h ít nhất phải đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc đại nhân vật mới có thể làm đến. Mục Vân không khỏi cười nói, cái này nói rất dài dòng. Thiên phạt cổ giới, từng cái cảnh, từng cái vực, từng cái giới cũng là rộng lớn vô ngân. Bất quá thiên phạt các đại thống lĩnh diệp cô trần đ ã k h ô i phục, thiên phạt các cũng là ở vào một lần nữa trưởng khống thiên phạt cổ giới tiến, có thể là. thập pháp cổ giới lại không phải như vậy. Phong cấm thập pháp nguyên giới là thần huyền linh làm sao? hắn vì cái gì muốn phong cấm thập pháp nguyên giới? Dựa theo mục vân đối các thần đế hiểu rõ. Cái khác rất nhiều thần đế phần lớn đều có tin tức lâm thiên nguyên xác định chết đi. Có thể cái khác thần đế không có xác định kia đại khái tỷ lệ liền là còn sống sót. thần huyền linh tốt xấu là thần đế liên tế tử nguyên đều dám trở về tử nguyên giới về đến chính mình hang ổ thần huyền linh không cần thiết sợ cái gì cũng không cần thiết phong cấm thập pháp nguyên giới a càng nghĩ mục vân cũng không có ý tưởng gì dứt khoát không lại đi nghĩ suy cho cùng hắn cùng thần đế tự ly quá xa a ngươi cùng ta nói nói các ngươi vinh long giới tình huống mục vân mới vào thập pháp cổ giới trước mắt muốn đi xem ra là không quá khả năng bất quá nếu là có thể đi đến đạo tâm hoàng cảnh hắn liền có thể dựa vào tự thân nhục thân h o à n h độ hư không xuyên toa từng cái cổ lão thế giới thế giới chi b í c h trời đất bao la kia đều đi đến đến đâu thì hay đến đó m ụ c vân nghĩ tại cách này thập pháp cổ giới bên trong chờ chờ nhìn nhìn hiện tại thập pháp cổ giới là cái gì tình huống tuy nói cách này lần cũng chưa có thể đến tới c u v ĩ giới cũng không có có thể gặp đến c u nhi không thể cùng c u nhi đi sâu vào nghiên cứu thảo luận người thân thể huyền bí có thể kết quả cũng không tính xấu tốt xấu không có chạy đến phục thiên cổ giới phù độ cổ giới pha đà cổ giới tula cổ giới cách này bốn đại cổ lão thế giới bằng không kia hắn liền tương đương tại một đầu đâm vào ổ sói bên trong c h ế t cũng không biết thế nào c h ế t bốn đại thần đế đối hắn sát tâm vẫn ý như cũ có thể thiên phạt thần đế vân minh chiêu thập pháp thần đế thần huyền linh trước mắt ngược lại là cũng không có biểu hiện ra bản thân lập trường đương nhiên cũng khả năng cách này hai vị thần đế còn không có khôi phục không q o à n thế nào dạng tại thập pháp cổ giới bên trong tạm mà nhìn lên đến còn tính là an toàn hai ngàn năm trăm năm không biết rõ tâm nhã có phải hay không đi đến đạo vương cấp bậc rồi tại thương vân cảnh nội địa phương nhỏ vương tâm nhã như nghĩ để thăng cũng không có kia dễ dàng mà nghe đến một vân cha hỏi tạ thư thư lúc này nói có thể dùng có thể dùng kinh Long giới bảy đại vực phía tây nhất Nam Bắc đối lập hai đại vực vì vạn Phật v ự c cùng vạn yêu v ự c cách này hai đại vực liền là vạn Phật môn cùng vạn yêu tốc tỏa l ạ c địa phương cho tới nay vạn Phật môn Phật Đà nghĩ muốn độ hóa vạn yêu tốc đại yêu nhóm mà vạn yêu tốc đại yêu nghĩ đem g i a nhóm con lừa chọc đều cho đồ ăn cho nên vạn Phật môn cùng vạn yêu c ố c là đối lập hai đại hoàng kim cấp thế lực, hoàng kim cấp thế lực, đạo tâm hoàng cảnh tỏa chấn. Tạ thư thư lại là nói kinh Long giới chính giữa địa vực liền là từ nam đến bắc có ba đại vực, hạ cổ vực, trung Long vực, thượng cổ vực. Sau đó kinh Long giới phía đông, nam bắc đối lập hai đại vực, liền là bắc Long vực cùng nam Long vực. chúng ta tạ ra liền là b ắ c long vực một đại thanh đồng cấp thiết lực cùng long ra ngang nhau cổng trưởng b ắ c long vực đương nhiên b ắ c long vực là đại vực phía dưới chia nhỏ xuống đến còn có mười mấy cái tiểu vực hắc thiết cấp thiết lực mười mấy cái huyền thạch cấp thiết lực cũng có mấy chục cái một vân từng cách ghi tại tâm ở giữa tạ thư thư chân thành nói thập pháp thế giới từ xưa đến nay, thế lực đẳng cấp xâm minh đáng sợ, huyền thạch cấp, hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, hoàng kim cấp, từ dưới lên trên là cần phải muốn tiến cống, cần phải muốn cung cung chính k í n h một số phản loạn không theo kia tất sẽ tao n g u ngập đầu chi tay. ta nghe nói h ồ n g hoang thời kỳ thần huyền thiên phủ liền là thập pháp thế giới lớn nhất lớn nhất bá chủ. từng tầng từng tầng thế lực tiến dần lên tiến t ố n kỳ bảo đều là hội tụ đến thần huyền thiên phủ bên trong vì đó cổ lão h ồ n g hoang thế giới thập pháp thế giới bên trong những ghi trí cao đỉnh tiêm thế lực không một không phải nghĩ lấy để chính mình từ tôn g môn bên trong thiên chi ghiêu tử có thể bái nhập đến thần huyền thiên phủ bên trong một vân gật gật đầu như thế nói đến thập pháp cổ giới thần huyền thiên phủ không biết rõ phát sinh cái gì tình huống trừ phi mở ra kia cái gọi là giới nguyên b í c h tiến vào thập pháp nguyên giới bên trong mới có thể biết rõ đến cùng có cái gì sự tình bất quá liền đại đạo thần cảnh đỉnh phong cấp bậc nhân vật đều mất mạng trong đó m ụ c vân cảm thấy hiện tại chính mình là không thể nào tiến vào thập pháp nguyên giới. ta cứu ngươi một mạng, ngươi vì ta giải đáp những ngày nghi hoặc. đại gia hiện tại mỗi người đi một ngã đi. mục vân nói, c h ắ p tay, đứng dậy liền muốn rời đi. mục vân huyên đài, tạ thư thư lại là vội vàng đứng lên, giữ chặt mục vân. mục vân xoay người nhìn tạ thư thư một mắt, tạ thư thư vội vàng buông tay, một mặt áy náy biểu tình, chỉ là bộ dáng này nhìn lên đến. ba phần t h è n thùng, ba phần e ngại, lại có mấy phần không có ý tứ. Một thời gian để mục vân tâm thần run lên, tào là động tâm cảm giác. Mục vân có thể dùng phát thể. Hắn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cách này tả thư thư. Có vấn đề. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động. vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5406 h ắ n là nam nhân mục vân huy n đài tạ thư thư vội vàng khoát tay nói c á i kia cách này bên trong rất nguy hiểm ngươi lẻ loi một mình rất dễ dàng ra sự tình ngươi ngược lại là lo lắng cho ta lên đến mục vân lông mày nhíu lại ta nhìn ngươi là lo lắng chính mình an nguy đi bị m ụ c vân một câu đâm thủng chính mình tiểu tâm tư tạ thư thư lúc này khuôn mặt đỏ lên mặt lộ mấy phần ngại ngùng nhìn đến cách này một màn m ụ c vân nhịn không được tim đập nhanh hơn hắn là nam nhân hắn là nam nhân hắn là nam nhân m ụ c vân không ngừng đáy lòng khuyên bảo chính mình ngươi như là muốn theo lấy ta cũng được không muốn kia xấu hổ nam nhân liền là có nam nhân tư thế. lời này vừa nói ra, tạ thư thư sắc mặt vui mừng, chợt thần sắc có chút ả m đạm, bất đắc dĩ nói là ta sai, kỳ thực ta cũng không nghĩ như thế, có thể là ta trời sinh mị cốt, không quản là nam nhân còn là nữ nhân, gặp đến ta phía sau đều hồi sản sinh một chủng hận không thể đem ta dung nhập thể nội ý niệm. một vân ánh mắt ngẩn ngơ. a, trời sinh mị cốt. ngươi xác định ai? tạ thư thư thở dài nói, từ nhỏ đến lớn, gia tộc bên trong tử đệ, nam tử cũng tốt, nữ tử cũng được. gặp ta đều là như đây. từng cái thèm muốn ta sắc đẹp, lúc đó ta muội muội nhìn không được. lúc nửa đêm bò đến trên giường của ta, tiếp ta bị ta cha mẹ hành hung một trận. cái này lời nói ra, mục vân trợn mắt h ố t mồm. cái này gia hỏa, nói như vậy, ngươi chẳng phải là ngoắt ngoắt tay, liền có thể để không biết rõ bao nhiêu nữ nhân đều vì ngươi làm ấm giường. tạ thư thư sắc mặt khó coi nói, lời tuy như đây, nhưng rất nhiều nam nhân cũng không nhịn được a. mục huyên để ngươi là người thứ nhất gặp đến ta, thế mà mắt bên trong chỉ có mấy phần tà niệm. nhưng rất nhanh lại thanh trừ tạp niệm nghĩ đến ngươi là có cực kỳ chân ái người bằng không u v f o a m ta có chính vì phu nhân muốn cái gì dạng liền có cái gì dạng có thể là tính như đây gặp đến ngươi kia một bầu ngượng ngùng đáng thương bộ dạng ta kém chút cũng đ ả o tâm không ổn chỉ có thể nói cách này tả thư thư thật d u ộ t gì trời sinh mị cốt cách này nếu là cách nữ nhân chỉ sợ không biết bao nhiêu người phải điên cuồng đi nói trở lại từ nhỏ đến lớn n g ư ờ i cách này không có bị một chút hoàng kim cấp t h ế lực bên trong cường giả cho bắt đi cách này lời nói ra tạ thư thư vội vàng nói vừa đến ta là có thể dùng che lấp chính mình mị cốt chi khí hai đến do so ta thực lực cường đại rất nhiều người là có thể bảo trì ở chính mình đạo tâm, tuy hội bị ta hướng dẫn, nhưng là còn có thể duy trì lý trí. Mục Vân chậm rãi gật đầu, nói cho cùng, cái này gia hỏa bị động mỹ hoặc ai các loại. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thư Thư, chân thành nói, ngươi là nói, ngươi che lấp chính mình mỹ cốt chi khí, đúng vậy a. Tạ Thư Thư một mặt đương nhiên nói. ta như là chủ động phóng thích, sợ là ngươi cũng gánh không được. ha <cười> ha, không khả năng. mục vân lập tức nói đến phóng thích thử nhìn một chút. a, tạ thư thư một mặt hoảng sợ nói, cách này không được đâu, không có sự tình. ta thử thử chính mình đạo tâm nhiều ổn. tuy nói vừa mới mục vân cũng là tâm thần chậm c h ờ n có thể vừa nghĩ tới chính mình chín vì phu nhân trang điểm lồng lấy tại trước mặt mình mục vân ngược lại là rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại tới suy cho cùng chín vì phu nhân muốn cái gì dạng có cái gì dạng thiên hạ nữ tử đủ loại màu sắc hình dạng đại thể bên trên chín vì phu nhân đều có bên trong đặc tính lại nói luận mỹ hoặc tạ thư thư nhất định là không so được cẩu nhi thân vì cẩu vĩ thiên hồ cẩu nhi mỹ t h á i kia mới thật là muốn mạng người nhưng dù cho như thế mục vân cũng có thể kiên trì từ cẩu nhi giường bên trên bò dậy đương nhiên mục vân tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì bị ép khu mới bò dậy kia người có thể muốn khống chế tốt a tạ thư thư một mặt lo lắng nói không có vấn đề đến thử thử Mộ Vân tự tin tràn đầy. Cách này nhất khắc. t ạ thư thư thân bên trên. Một cỗ vô hình khí tức từng bước tán tràn ra đến. Chợt, Mộ Vân cảm giác đến chính mình nhịp tim thêm nhanh. Sắc mặt hơi đỏ lên. Có thể t ạ thư thư thể nổi cỗ khí tức kia. Tán tràn tại bốn phía. Lại là để Mộ Vân một thời gian cảm thấy. Trên đời này, phảng phất hết thảy đồ vật cùng t ạ thư thư so sánh. đều là không đáng giá nhắc tới. Vì trước mắt người, hắn có thể dùng từ bỏ hết thảy. Cách này loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mục Vân từng bước hai mắt đỏ t h ấ m hô hấp rồn rập. Tạ Thư Thư thử dò xét nói: Mục Vân h u y ê n đài, ngươi, ngươi không sao chứ? Có thể ở trong mắt Mục Vân, Tạ Thư Thư giống như là tập cẩu nữ vào một thân một vị tuyệt thế sai nhân. từ trên người hắn nhìn đến chín vị phu nhân thân ảnh quá mỹ, mục vân hận không thể cùng trước mắt thân ảnh tổng phó thiên đường ngừng ngừng ngừng đột nhiên mục vân từng ngụm từng ngụm thở hổn hển liền vội vàng khoát tay nói ta nhận thua phục phục tạ thư thư vội vàng thu liếm khí tức nhưng dù cho như thế hắn mặt mũi s á n g vẻ nhìn lên đến vẫn ý như cũ là kia động người một vân một mông ngồi tại đất không khỏi nói ngươi cách này là năng lực gì c á i này cũng quá gặp r ư ợ t tạ thư thư bất đắc dĩ nói ta cũng c á i này đặc thù năng lực từ nhỏ đến lớn mang cho ta phiền phức rất lớn tốt tại ta hiện tại có thể khống chế một chút bất quá bị động thả ra m ị hoặc cũng để rất nhiều người đối ta tâm t ồ n ngấp nghé như là nữ tử lớn xinh đẹp cũng liền thôi nhưng nếu là nam nhân tạ thư thư đầy mặt kinh khủng mục vân lập tức nói ngươi lúc trước đào mệnh kia c h ậ t vật thể nội một tia lực lượng đều không dư thừa là bị nam nhân để mắt tới rồi tạ thư thư hổ thẹn gật đầu còn thật là mục vân ngạc nhiên kia a hỏa là vũ lăng giới võ tộc tử đệ vũ lăng giới tiếp giáp kinh long giới nằm ở tại kinh long giới phương bắc lúc trước tạ thư thư vì mục vân giới thiệu võ tộc u v f -W, w m vũ lăng giới lớn đại hoàng kim cấp thiết lực một trong mục vân không khỏi đồng tình nhìn nhìn tạ thư thư cái này gia hỏa thật đúng là có chút thảm thương là cách n a m u v f q q m m ộ c vân không khỏi vỗ vỗ tạ thư thư bà vai tạ thư thư lại là cười nói m ụ c vân huyên đài cũng không cần cái này thảm thương ta tuy nói cái này mỉ cốt chi khí mang cho ta phiền phức rất lớn có thể cũng là mang cho ta không ít chỗ tốt chỗ tốt tạ thư thư gãi gãi đầu nói những năm gần đây để ta thu hoạch không ít hồn phấn giai nhân phương tâm Mục Vân gật đầu nói, c á i này cũng không sai. Bất quá cũng là có phiền phức. Tạ Thư Thư đảo mắt lại là buồn khổ nói, ta những kia chi gì, không thể sống chung hòa bình. Các nàng không nhẫn tâm giết ta, lại là lẫn nhau ở giữa muốn vì ta tàn sát lẫn nhau. Mục Vân rất muốn nói, ta cảm thấy ngươi tại khoái khoang. Bất quá t ỉ mỉ nghĩ nghĩ. chính mình chính vì phu nhân tại bất luận cái gì một đại thế giới tuyệt đối đều là nhất đẳng có vẻ như tạ thư thư khoai khoang đối hắn cũng không thể có tác dụng muốn để ta ao ước không khả năng ta chính vì phu nhân từng cái tuyệt sắc ta đã rất thỏa mãn tốt a trên thực tế vẫn còn có chút không thỏa mãn bất quá không có biện pháp chỉ sợ kia chính vì là không khả năng cho phép hắn lại cho các nàng thêm t ỉ muội. Mộ Vân nhìn lấy tạ thư thư, lập tức nói: nói trở lại, ngươi không thể che lấp chính mình dung mạo, giảm bớt một chút phiền toái sao? n g à n vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động. vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5407 nhìn ra được. nghe đến cách này lời nói, Tạ Thư Thư lại là lắc đầu. Không được. Tạ Thư Thư bất đắc dĩ nói, liền tính ta hóa thành xấu nhất bộ dạng. Có thể xương bên trong khí tức là không giấu được. c á i này gọi là cái gì nhỉ? Thiên sinh l ệ chất nan tự khí. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm a. c á i này nhất khắc. Nhìn lấy Tạ Thư Thư, một vân mắt bên trong không có tạp niệm. ngược lại là nghĩ một quyền chủy đến hắn chán bên trên khủ khủ tạ thư thư lo khan một cách nói đến này gặp rủi ro thời khắc có thể gặp đến một h u y n n đài cách này trưởng nghĩa người ngươi cách này bằng hữu ta giao định chí ít từ trong mắt ngươi ta nhìn thấy càng nhiều là ánh mắt trong suốt một vân khoát tay một cách nói ta đã có phu nhân có hai tử ta rất yêu ta các phu nhân. Tạ thư thư chân thành nói. nhìn ra được. ngươi nhìn ra đến cái ruột. ngươi cách này ra hỏa. như là toàn lực làm khó. ta khả năng thật chống không nổi. một vân n ổ i tâm nhổ nước bọt. không lại xoắn x u ý t tại cách này một điểm. một vân trực tiếp xuất phát. Tạ thư thư cũng là đi theo ở sau lưng hắn. đúng. ngươi nói c á i này thanh hoàng sơn mạch. lại là c á i gì địa phương? nghe đến vấn đề này, tạ thư thư cười nói: thanh hoàng sơn mà kéo dài trăm vạn dặm, v ô n g v ứ c tồn tại ở thương huyền giới, thiên la giới, vũ lăng giới, kinh long giới, cách này bốn cách tiểu giới giao hội chỗ. này chỗ có núi có nước, có hồ nước có sa mạc, còn có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thiên tài địa bảo. tân thế giới một lần nữa hội tụ tới nay thanh hoàng sơn mạch có thể nói là các đại thế lực võ giả ra vào nhất nhiều lần địa phương một vân hiếu kỳ nói kia ngươi nói thí luyện đâu thanh hoàng sơn mạch lớn như vậy liền tính bốn cái tiểu giới bên trong đỉnh tiêm thế lực cũng không có biện pháp làm đến đem cái này trăm vạn dặm khu vực toàn bộ vây quanh a như là không có biện pháp vây quanh kia cách gọi là thí luyện là thế nào thí luyện kỳ thực cũng không phải cái gì đứng đắn thí luyện liền là tứ tiểu giới đỉnh tiêm thế lực đem cửa hạ đệ tử nhóm đưa đến cái này bên trong để bọn hắn tại cái này bên trong tiến hành một tràng giao đấu mà thôi tứ tiểu giới lẫn nhau lân cận đều có chính mình mâu thuẫn ngươi nhìn a vẹn vẹn là hoàng kim cấp thế lực liền có 8 cái sau đó mỗi một giới bên trong điểm từng cái vực mỗi cái vực bên trong lại có thanh đồng cấp thiết lực hắc thiết cấp thiết lực cùng với huyền thạch cấp thiết lực một số cái những này thiết lực bên trong đảo vẫn nhóm tập hợp cùng một chỗ ngày thường bên trong đại g i a tại bên ngoài có mâu thuẫn không tốt vạch mặt xiết lên đến có thể tại cái này bên trong kia liền không có hạn chế tùy tiện xiết đối với đỉnh tiêm thiên kêu đến nói đương nhiên là chém giết lẫn nhau tăng cường tự thân thực lực đối với kẻ yếu đến nói sống sót đến liền được lời đến này chỗ tạ thư thư thở dài nói nguyên bản ta cái này đạo vẫn thất tinh cảnh tại chỗ này tự bảo vệ mình không có vấn đề có thể ta cái này đáng chết mì hoặc từ tạ thư thư n g ứ khí bên trong m ụ c vân không nghe ra ai thán ngược lại là nghe ra k h o a khoang, cách này ra hỏa mì cốt chi khí. Mặc dù mang cho hắn không ít phiền phức, có thể chỉ sợ cũng mang cho hắn không ít chỗ tốt. A, mục h u y n h tạ thư thư vội vàng nói, ta cũng không phải là k h o a khoang. Thực tại là cách này vẻ quyến rũ, xác thực cho ta không ít chỗ tốt, nhưng phiền phức cũng rất nhiều. A, đề cập chỗ tốt h a i c h ữ Tạ thư thư không biết là nghĩ đến cái gì, mắt bên trong tràn đầy thần thái. n g a đúng rồi, Tạ thư thư nghĩ đến cái gì. Lúc này nói, theo ta nghe nói, cái này Thanh Hoàng Sơn mạch, tại Hồng Hoang thời kỳ, tựa hồ là một tòa cổ chiến trường. Cổ chiến trường, Mục v â n lúc trước ngược lại là tại Thương Lan thế giới bên trong tiếp xúc qua cổ chiến trường. Kia thời điểm phụ thân Mục Thanh Vũ. cùng với đế minh mấy người đều từng tại thương lan bên trong cổ chiến trường bên trong du lịch tìm kiếm cái gì là h ồ n g hoang thời kỳ ác nguyên tai n a n chiến trường đúng tạ thư thư khẳng định nói vì đó thanh hoàng sơn mạch bên trong cho dù là bị bốn g i ớ i võ giả ba tầng trong ba tầng ngoài lập cách lần cũng thường xuyên x ẽ xuất hiện cực kỳ bất khả tư nghị cổ đ ị a suy cho cùng những k i a đã từng đạo tâm hoàng cảnh, đạo thiên đế cảnh đại nhân vật chết đi, có lấy đủ loại chúng ta vô pháp đoán được thủ đoạn, đem bọn hắn suốt đời tích lũy bảo tồn xuống đến. đương nhiên, có một số đại nhân vật là không nỡ chính mình một thân tuyệt học liền này tiêu tán giữa thiên địa, nghĩ muốn lưu cho người có duyên có được, có thể có không có cái gì t i ế c núi, người chết rồi. thân bên trên hết thảy bí mật cũng liền cát bụi trở về với cát bụi. Mục Vân nhẹ gật đầu. Sau đó mấy ngày thời gian, hai người cùng nhau tại cách này Thanh Hoàng Sơn mạch bên trong đi tới. Nguyên bản Mục Vân là muốn để tạ thư thư mang lấy hắn rời đi Thanh Hoàng Sơn mạch. Nhìn nhìn cái gọi là bốn giới hiện nay đến cùng là cái gì tầng thứ. Chỉ là tạ thư thư chết cũng không nguyện ý. Dựa theo tạ thư thư ý tứ. c á c này lần thí luyện là bốn giới tám đại thế lực đồng thời tổ chức kỳ hạn trăm năm hiện tại đã qua 50 năm ở giữa tám đại thế lực điều động rất nhiều đảo vương tại thanh hoàng sơn mạch bốn phía tòa trấn người nào dám trước s ờ rời đi kia liền giết chết bất luận tội nói cho cùng cách này cách gọi là thí luyện liền là tùy tiện vòng một khối khu vực để bốn giới bên trong các phương đạo vẫn tiến vào trong đó. yếu đạo vẫn tự nhiên là mạnh đạo vẫn thiên tài con mồi. để ngươi không chạy, ngươi liền không thể chạy, cũng liền là tám đại thiết lực vì ma luyện mỗi người bọn họ thiên kiêu. những kia thiên kiêu là lang, mà cái khác các đại v ự c bên trong thanh đồng cấp thiết lực, hắc thiết cấp thiết lực, huyền thạch cấp thiết lực đạo vẫn chỉ là gì? Lang cùng lang lẫn nhau chém giết thời khắc. Những này dây con tử cũng là thỉnh thoảng thành vì lang tể tử khẩu phần lương thực. Đối này, Mộ Vân ngược lại là không có cái gì kỳ quái. Các đại hoàng kim cấp thiết lực muốn nghĩ ổn định chính mình bá chủ địa vị, vậy thì phải hảo hảo bồi dưỡng đời sau. Một liền ba tháng thời gian, Mộ Vân cùng Tạ Thư Thư kết bạn, vừa đi vừa nghỉ. ngược lại là một cách người không có đụng đến, ngược lại là gặp đến không ít hoang thú. Mục v â n đem cản đường hoang thú từng cách đánh giết, thể hiện ra thực lực, cũng là để tạ thư thư rất là kinh ngạc. Đạo vẫn thất tinh cảnh Mục v â n cùng hắn đồng dạng, có thể chân chính chiến l ự c lại là hoàn toàn treo lên đánh hắn không có vấn đề, không hề nghi ngờ. Mục v â n cũng là một vị thiên tài a, cách này một ngày. hai người ủy thân tại một tòa bên dưới khe núi lửa chảy dâng lên mùi thịt phiêu đ á n g ra đến tạ thư thư một bộ đan màu xanh trường sam thắt eo b ả o măng dáng người cao giáo hắn mặt như đao tước khí như phương hoa kia một đôi mặt mũi để người nhìn lên vài lần liền nhìn không được hám sâu trong đó lúc này tạ thư thư nướng thịt nghe lấy mùi thịt nước bọt đều muốn chảy ra. Một bên, một vân liền là thoát đi áo, lộ ra một thân cân xứng mà lưu tuyến cực kỳ bằng phẳng cơ thịt. Tại hắn cánh tay trái vị trí, một đạo khủng bố vết thương, xương cốt đều là vỡ vụn mấy cây. Lúc trước hai người rất không trùng hợp, đụng đến một cách đạo phủ thiên quân cấp bậc hoang thú. Cùng kia hoang thú giao chiến, một vân bị hắn một bàn tay đập sưng vai trái. sương bà vai đều là nát. đi qua cách này mấy ngày tính dưỡng, ngược lại là khôi phục mấy phần. tạ thư thư cách này lúc đưa qua thịt nướng, cười hắc hắc nói, ăn một khối, bổ sung bổ sung. một vân tiếp qua thịt nướng, gặm ăn lên đến, một chút hoang thu chất thịt, ẩm chứa cực kỳ tinh thần u lực lượng, có thời điểm không thua kém đảo đan, không chỉ có thể thỏa mãn võ giả khẩu vị. còn có thể để t h ă n g võ giả tự thân thực lực. Mục Huyên là thiên kiêu nhân vật, chính Tạ Thư Thư kéo xuống một khối thịt nướng, cười hắc hắc nói: ta nhìn bốn giới tám đại thế lực bên trong những kia đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng so Mục Huyên kém xa. Vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5408 t ta đương nhiên không có. ngươi nói bốn tiểu giới bên trong. những kia bị tám đại thế lực trọng điểm tài bồi thiên tài phần lớn là c á i gì cảnh giới tầng thứ rồi mục vân trực tiếp hỏi đạo v ấ n hậu kỳ thất tinh cảnh bát quái cảnh cửu cung cảnh thập phương cảnh đều có trong đó có mấy c á i nhân vật hung ác đ ó là ngưng tụ đạo phủ chính thức đ ạ t vào đạo phủ thiên quân cảnh đạo phủ thiên quân mục vân cảm thấy chính mình cử ly cách này một bước cũng không xa này phiên đã đi đến thập pháp cổ giới bên trong kia tại chỗ này tranh thủ vượt qua đạo phủ thiên quân thành đạo tâm hoàng cảnh lại làm rời đi cách này một điểm mục vân không chỉ là ôm lấy nhập ra tùy tục ý nghĩ càng là bởi vì suy nghĩ kỹ một chút nhìn hiện nay tân thế giới bên trong hắn tại thiên phạt cổ giới bên trong thiên phạt thần đế vân minh chiêu cũng chưa xuất hiện qua chính mình ngược lại là an toàn bây giờ tại c c h này thập pháp cổ giới thập pháp thần đế thần huyền linh cũng chưa xuất hiện qua tại cả c c h đông bộ thế giới bên trong c c h này lưỡng đại cổ giới tính là tương đối an toàn càng đừng nói hiện tại biết rõ thập pháp cổ giới bên trong thập pháp nguyên giới làm đến hạch tâm đát phong cấm ma lại kết hợp lúc trước tại thiên phạt cổ giới bên trong lâm tộc người dám tiến vào thiên phạt cổ giới kia tất sẽ nhận đến thiên phạt cổ giới bên trong thiên phạt các võ giả khu trục một vị thần đế liền là một phương cổ lão thế giới chủ nhân không được chủ nhân ứng chiêu cả gan tự tiện xông vào kia liền là vấn đề lớn cho nên tổng hợp đến nhìn tại cách này thập pháp cổ giới bên trong hắn còn tính là tương đối an toàn. ta thương thế dự đoán còn phải mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục như ban đầu. cách này đoạn thời gian. ngươi cũng nhỏ tâm điểm. tạ thư thư nghe nói, nhẹ gật đầu. hai người gặm ăn thịt nướng, rất nhanh liền chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. mà liền tại cách này lúc, bốn phía đột nhiên có nói và trần không tiếng vang lên. ngay sau đó. năm thân ảnh xuất hiện trong đó bốn người đứng tại khe núi hai bên ngăn chặn mục vân cùng tạ thư thư tiến lên lui về sau đường một người khác thân ảnh như gió cơ hồ nháy mắt xuất hiện tại tạ thư thư thân trước một chuôi tế kiếm trực tiếp gác ở tạ thư thư cổ bên trên thư thư một tiếng quát hỏi vang vọng ra mục vân nhìn đến cách này một màn bàn tay một nắm bất động minh vương kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay thân kiếm hào quang rực rỡ mục h u y n h đừng tạ thư thư lúc này kêu xuống một vân lông mày nhíu lại nàng ánh mắt nhìn về phía kia cầm trong tay tế kiếm kiếm nhận k h o á c lên tạ thư thư cổ bên trên thân ảnh không khỏi lông mày nhíu lại kia là một vị nữ tử nữ tử nhìn lên đến sáng sấp cao gầy một bộ tấu màu xanh váy dài, eo buộc một đầu tư mỏng mang, đem hắn cao gầy tư thái hoàn mỹ phân chia lên xuống hai bộ phận, bên trên bộ phận lồng ngực nhô lên, xương q u a i xanh cực kỳ xinh đẹp, kia một gương mặt, mang lấy ba phần giận dữ, ba phần thẹn thùng, bốn phần tưởng niệm, phía dưới bộ phận, hai chân thẳng tắp, tại lụa mỏng váy ở giữa như ẩn như hiện. tối thượng n ặ n g tư sắc da trắng mỹ mạo dáng người cao gầy nhìn đến nữ tử kia khuôn mặt cùng với mắt to con ngươi chít chít nhìn trầm trầm tạ thư thư một vân đ ã minh bạch tạ thư thư ngươi còn chạy à nữ tử thanh âm mang lấy phấn nộ khuyên mỹ tạ thư thư nhìn trước mắt người không khỏi cười khổ nói ta chạy cũng không phải trốn tránh ngươi mà là bị võ tộc võ linh động để mắt tới hắn nữ tử kinh ngạc nói hắn vì cái gì để mắt tới ngươi cái này tạ thư thư nhìn nhìn bốn phía một mặt khó xử biểu tình nữ tử kia lúc này nói các ngươi bốn người coi chừng cái này ra hỏa ngươi cùng ta đến nói tạ thư thư bị nữ tử mang đi bốn người khác liền là nhìn chằm chằm cách lấy m ờ i trưởng cử ly lạnh lùng nhìn c h ằ m c h ằ m mục vân mục vân dương lên tay bên trong thịt nói mệt không ăn chút đi ít nói chuyện kia trong đó một vị thanh niên khẽ nói ngươi cùng với tạ thư thư nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt ách mục vân không khỏi hiếu kỳ nói các ngươi là ai vừa mấy nữ tử kia là bắc long vực long g i à vừa mới vì kia là chúng ta long gia tiểu thư long huyên mỹ mục vân gật gật đầu lập tức nói được rồi đừng mang lấy dáng điệu lát nữa chúng ta liền là cùng hòa thuận hòa thuận người nào cùng ngươi cùng hòa thuận hòa thuận một vị khác thanh niên khẽ nói huyên mỹ tiểu thư cách này lần liền là đến xếp tả thư thư chúng ta long gia cùng tả gia đều tại bắc long vực hai nhà sớm liền quan hệ bất hòa hòa thuận. ha <cười> ha. thật sao? được a. tùy các ngươi thế nào dạng. bốn cách đảo vẫn thất t i n h cảnh mà thôi. một vân cũng không để ý tới mấy người. thu hồi kiếm. phối hợp ăn lấy thịt nướng. một bên khác, cách ly sơn khe hơn 10 dặm bên ngoài. một phiến lõm đi vào dưới núi đá. thạch đỉnh tý tách có lấy hàn thủy rơi xuống. lâu ngày tại phía dưới cử thạch bên trong nhỏ ra một khối ba t r ư ợ n g đường kính tiểu hàn đầm lúc này long huyên mỹ mũi kiếm k h o á t lên tạ thư thư bả vai lạnh lùng nói hiện tại không có người ngươi nói đi huyên mỹ ta rất nhớ ngươi tạ thư thư bước chân bước ra đến gần long huyên mỹ ngươi đừng qua đến đến gần ta ta giết ngươi huyên mỹ tạ thư thư một mặt buồn khổ lại là đến gần một bước kia long huyên mỹ kiếm còn là khoác lên tạ thư thư cổ bên trên ta xác thực là muốn cùng ngươi cùng nhau có thể là ngươi ca ca long huyên chính đối ta tràn đầy ác ý cảm thấy ta lừa gạt ngươi chẳng lẽ không đúng sao long huyên mỹ gừ lạnh một tiếng gương mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất ta đương nhiên không có nói lời nói ở giữa, tạ thư thư lại là một bước bước ra, ngươi g ầ n thêm bước nữa, ta tuyệt đối giết ngươi. long huyên mỹ mũi kiếm gần sát tạ thư thư cổ, huyên mỹ, ngươi biết rõ, cái này ta yêu nhất liền là ngươi a, tạ thư thư lại là không quan tâm, trực tiếp đến gần long huyên mỹ, hắn hai tay nhẹ nhàng kéo qua long huyên mỹ tinh tế vòng eo. thả ở sau lưng hắn. Ôn nhu nói: Ta yêu nhất liền là ngươi a. Đinh làm một tiếng. Trường kiếm rơi xuống đất dưới hòn đá trong hàn đàm. Hai thân ảnh rất nhanh đánh nhau đến một chỗ bắn tung t ó i lên bọt nước. Sau nửa canh giờ bên hàn đàm Long Huyên mỹ thân bên trên thật mỏng s a i che kín y như là chim non nếp vào người nằm tại tạ thư thư ngực bên trong. ngươi cách này phụ lòng đàn ông, long huyên mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng còn tại, c á o giận nói, người nào để ngươi vứt xuống ta đi, nói tốt cùng nhau tại cách này thanh hoàng sơn mạch bên trong lịch luyện, ta, ta thật nghĩ, một cách miệng tiến lên đón, long huyên mỹ thanh âm yếu xuống, lại là một phen rung động đến tâm can giao lưu s a u long huyên mỹ triệt để không có tính tình. lần nữa mở miệng nói về sao không cho phép rời đi ta nửa bước nghe đến cách này lời nói tạ thư thư thở dài nói ta cũng nghĩ cả ngày bồi b ả n ngươi ngươi ta cùng nhau mặt trời lên mà vào mặt trời lặn mà ra vào vào ra ra ở giữa chẳng phải sung sướng đáng tiếc ta là tạ gia người ngươi là long gia người mà lại tạ thư thư lời đến này chỗ một mặt bất đắc dĩ nói ta cách này đáng chết mỉ lực có thời điểm thực tại là khó dùng thủ thân như ngọc chính như ta thích ngươi ta cùng ngươi tình đầu ý hợp ngươi chỉ là cảm thấy đối ta khó dùng quên có thể ta không thích cái khác nữ tử cái khác nữ tử lại vẫn ý như cú ôm ấp yêu thương nghe đến cách này lời nói long huyên mỹ quát lớn kia ngươi không hội ý chính ngôn từ cử tuyệt rồi khuyên mỹ tạ thư thư khổ sở nói ta là cử tuyệt á có thể là có chút người muốn chết muốn sống nhất định phải theo lấy ta ta thực tại là không có cách dù cho ta nói cho các nàng biết trong lòng ta đã có yêu nhất người vô thượng thần đế 499. t r c h ư ơ n g 5409 nếu không thì ta đi trước nghe đến cách này lời nói Long Huyên Mỹ đôi mắt chết chết nhìn lấy Tạ Thư Thư căm giận bất bình nói những nữ nhân kia đều đáng chết Tạ Thư Thư lại là nói đụng đến cách này rằng ta ngược lại là còn có thể giải quyết có thể là có một chút nữ tử thực lực mạnh mẽ hơn ta các nàng kìm nén không được đối ta thích đối ta dùng m ạ n h ta ta cũng là người bị hại Long Huyên Mỹ khẽ nói: Thật sao? Ta thế nào cảm giác? Ngươi rất hưởng thụ. Huyên Mỹ, ngươi sao có thể cái này nghĩ ta? Tạ Thư Thư một cặp mắt đào hoa tràn đầy ủy khuất. Trấn Kinh đứng lên nói: Ta, ngươi biết rõ cái này lần. Nếu không phải là được đến Mục Vân Huyên để cứu trợ, ta chỉ sợ bị Vũ Linh động cào đi. Thành h ắ n Nam Nhân. nhìn đến Tạ Thư Thư lại là chấn kinh lại là dáng vẻ ủy khuất Long Huyên Mỹ đầy mặt đều là đau lòng ái mộ hận không thể đem nam nhân trước mắt này một mực ôm vào trong ngực cẩn thận che chở trên thực tế nàng cũng cách này làm đem Tạ Thư Thư đầu trôn ở chính mình ngực Long Huyên Mỹ vội vàng nói thật xin lỗi Thư Thư là ta không có bảo vệ tốt ngươi ta quyết định sẽ không để ngươi lại tổn thương ngươi. nghe đến cách này lời nói, tạ thư thư mắt bên trong một lau mỉm cười tái hiện. trời sinh mị cốt chi khí x á c thực là mang cho hắn phiền phức rất lớn. có thể cũng là mang cho hắn chỗ tốt rất lớn a. sau ba canh giờ, mục vân đ ắ liên tục ăn mười mấy khối thịt nướng. phụ trách nhìn lấy mục vân bốn vị long gia võ giả, nhìn c h ầ m c h ầ m mục vân. nước bọt nuốt xuống một đợt lại một đợt mắt nhìn bốn người nhìn không được m ụ c vân hảo tâm tặng cho lập tức ngồi xuống cùng một vân cùng nhau hưởng thụ mỹ vị thời điểm long huyên mỹ rốt cuộc mang lấy tạ thư thư trở về nhìn đến long huyên mỹ kia đôi trong mắt còn chưa triệt để tiêu tán mơ mộng cùng với tạ thư thư một mặt đắc ý lại là che lấy chính mình eo bộ dáng thân vì lão tài xế m ộ c vân không khỏi nở nụ cười các ngươi đừng khẩn trương như vậy. long huyên mỹ cách này lúc mở miệng nói, cách này vì m ụ c vân công tử, cứu tạ thư thư công tử, là chúng ta bằng hữu. cái gì? bằng hữu. lúc này bốn tên hộ vệ sắc mặt khẽ giật mình. tiểu thư, cách này tạ thư thư không phải mặt người giả thú, vong ă n phụ nghĩa hạng người sao? cách này một vân cứu hắn. chúng ta càng hẳn là liền hắn một khối dết a một gã hộ vệ mở miệng nói nghe đến cách này lời nói m ụ c vân không phản bác được cách này cũng quá không có n h ắ n lực gặp đi ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đến tiểu thư nhà ngươi cùng cách này tạ thư thư ở giữa quan hệ sao ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử long huyên mỹ vử một tiếng kia hộ vệ rụt cổ một cái lập tức lui ra Long Huyên Mỹ cách này lúc đi đến Mục Vân thân trước, chắp tay nói: đa tạ Mục Vân công tử cứu Tạ Lang. Ta Long Huyên Mỹ ghi nhớ trong lòng. Tạ Thư Thư đứng sau lưng Long Huyên Mỹ, hướng lấy Mục Vân nháy mắt ra hiệu. Ba người ngồi xuống. Long Huyên Mỹ thân mật kéo Tạ Thư Thư cánh tay. Cách này nhìn lên đến yêu gì đến để người hô hấp đều có thể vì cách này run lên nam nhân. đối nam đối nữ đều có tuyệt đối lực hấp dẫn, vũ lăng giới, vũ tộc, vũ linh động, ta g h i nhớ long huyên mỹ khẽ nói để ta đụng đến hắn, ta nhất định đồ hắn, thế mà dám đối tạ lang có ý nghĩ xấu kia vũ linh động đạo vẫn bát quái cảnh là vũ tộc thiên tài hiếm thấy mỹ ngươi không nên vọng động tạ thư thư vội vàng nói. cách này nhiều năm qua ta đều đã thành thói quen liền muội muội đều có thể n h ì n không được bỏ đến chính mình trên giường còn có chuyện gì là t ạ thư thư không thể tiếp nhận kia cũng không thể liền như vậy bỏ qua long huyên mỹ lúc này nói ta c á i này liền thông chi ta đại ca có đại ca tại kia vũ linh động tính cái gì đừng tưởng rằng vũ tộc là hoàng kim cấp thế lực chúng ta long gia tạ gia là thanh đồng cấp thiết lực hắn liền có thể muốn làm gì thì làm dù nói thế nào tạ gia long gia nằm ở tại bắc long vực là tại kinh long giới địa vực bên trong về vạn phật môn cùng vạn yêu cốc khống chế long huyên mỹ nói lấy ra một khối xanh u a ngọc thạch lúc này muốn mở miệng đừng đừng đừng tạ thư thư vội vàng đè xuống ngọc thạch chân thành nói mỹ chuyện này liền không làm phiền đại cứu ca. cách này một tiếng đại cứu ca kêu long huyên mỹ gương mặt xinh đẹp phủ đầy đỏ ửng, cáu giận nói, ta lại không có cùng ngươi thành thân, ai là ngươi đại cứu ca? ngươi ta ở giữa, cần gì để ý những hư lễ kia. tạ thư thư nắm chặt long huyên mỹ tay, ôn nhu nói, hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại phồn văn lễ tiết. cảm thụ lấy tạ thư thư bàn tay nhiệt độ nhìn lấy tạ thư thư ẩn ý đưa tình bộ dạng long huyên mỹ một lúc ở giữa không biết thế nào cả c á i người thân thể khẽ run lên lại là tình không thể tự đè xuống hướng lấy tạ thư thư đến gần nhìn đến cách này một màn tạ thư thư sắc mặt cứng đờ ta cách này đáng chết m Mỹ lực mỹ có người tạ thư thư một câu rơi xuống Long Huyên Mỹ Mông Lung hai mắt khôi phục mấy phần thanh minh, một mặt u o á n nhìn lấy một bên Mộ Vân. Nếu không thì ta đi trước. Mộ Vân mở miệng, đừng đừng đừng. Tạ Thư Thư nhìn lấy Mộ Vân, một mặt cầu khẩn bộ dáng. Hắn thật bị ép khô, một giọt đều không dư thừa, lại cùng Long Huyên Mỹ đơn độc cùng một chỗ, hắn hồi bị ép thành thây khô. Long Huyên Mỹ lúc này cũng cảm giác đến sự thất thú của mình, sửa sang vạt áo, bình yên ngồi xuống, chỉ là hai chân lại là c h ế t c h ế t cũng chặt. gương mặt xinh đẹp p h i ế m hồng, ta đại ca bây giờ là đạo vẫn c ử u cung cảnh, có hắn tại, lại thêm ngươi ta, đối phó Vũ Linh Đồng khẳng định có thể dùng. Long Huyên Mỹ trì hoãn một hồi lâu, mới có thể mở miệng nói, Vũ Tột. chúng ta còn là đắc tội không nổi, tốt tại thí luyện quá k h ứ một nửa giờ ở giữa. Thời gian kế tiếp, chúng ta hảo hảo tránh né liền là. Long Huyên Mỹ nghe nói, bất đắc dĩ nói, tốt a, nhìn đến cách này một màn, Tạ Thư Thư nhẹ nhàng thở ra. Long Huyên Mỹ đại ca Long Huyên chính, kia là thuần thuần võ sĩ, si, mà lại là cái hổ mũi cuồng ma, nếu như bị hắn bắt đến. chết cũng không biết thế nào chết. Long Huyên Mỹ đại ca liền không nói. còn một cách nhị ca Long Huyên ngọ kia ra hỏa, quả thực liền là không thèm nói đạo lý hỗn nạn. cách này nếu như bị nàng hai cái ca ca bắt đến hắn cùng với Long Huyên Mỹ, mười đầu cánh tay chân cũng không đủ gỡ. nhưng vào lúc này, Long Huyên Mỹ nắm xanh ua ngọc thạch, đột nhiên quang mang một lóe. đại ca cứu m ạ n g một thanh âm vang lên là nhị ca long huyên mỹ lúc này kinh lập tức truyền âm nói nhị ca ngươi thế nào rồi có thể ngọc thạch quang mang ảm đạm xuống không còn âm thanh nữa vang lên ta nhị ca nhất định là gặp đến phiền phức rồi long huyên mỹ bàn tay một nắm ngọc thạch n ổ i bộ quang mang khuyết tán ngay sau đó liền là nhìn đến một t ó a quang điểm nhị ca liền tại cách chúng ta bảy trăm dặm bên ngoài địa phương long huyên mỹ lập tức đứng dậy kéo lấy tạ thư thư nói thư thư nhanh đi cứu ta nhị ca tạ thư thư biểu tình k h ẽ giật mình mặt lộ vẻ khó xử ngươi ngươi không nghĩ long huyên mỹ trong mắt lập tức có lấy nước mắt lóe lên nhìn đến long huyên mỹ muốn khóc tạ thư thư lại là vẻ mặt đau khổ nói tốt a tốt a ta cùng ngươi cùng nhau lời đến này chỗ tạ thư thư nhìn về phía một bên mục vân lúc này nói mục huyên mục huyên ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi một cái người tại cách này thanh hoàng sơn mạch bên trong lịch luyện là rất nguy hiểm lời nói rơi xuống tạ thư thư lập tức truyền âm nói mục huyên cứu ta một mạng nhìn tại ta vì mục huyên làm bách khoa toàn thư phân t h ư ợ n g giúp ta một tay đi vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5.410 n t m người thế nào có thể dùng cách này xoáy mặt ngoài ý chính ngôn từ sau lưng tại cách này bên trong cầu ta mục vân nhìn lấy tả thư thư trông lại ánh mắt thở dài gật gật đầu kỳ thực hắn tại chỗ này cũng là không chỗ có thể đi chẳng bằng theo lấy tạ thư thư, long huyên mỹ những này người nhìn nhìn có cái gì mà lại tạ thư thư là tạ gia tử đệ, long huyên mỹ là long gia tử đệ, c á i này hai người đều là có thân phận kết giao một lần cũng không có cái gì chỗ xấu, như là chính mình thật dùng cái này kinh long giới bốn tiểu giới làm điểm xuất phát, nói không chắc có thể đủ tại thập pháp cổ giới. lại đánh hạ một cái căn cơ tới hiện nay nhìn đến chính mình cái thứ nhất căn cơ được đặt nền móng thiên phạt cổ giới thương vân cảnh vân các vân các như là thả tại thập pháp cổ giới bên trong có đạo phủ thiên quân cấp bậc đạo vương tòa chấn tốt xấu miễn cưỡng tính là một phương thanh đồng cấp t h ế lực nếu như chính mình nghĩ tại thập pháp cổ giới chế tạo một cái tân căn cơ vậy ít nhất phải là hoàng kim cấp t h ế lực mà chính mình cũng cần giúp đỡ. nhìn đến một vân đáp ứng xuống, Tạ Thư Thư lập tức tự tin tràn đầy. Mỹ, đừng lo lắng. dù cho phía trước là Đao Sơn hỏa hải, ta cũng nhất định bồi ngươi. lời này vừa nói, Long Huyên Mỹ thân thể cơ hồ ngã v ặ t tại Tạ Thư Thư ngực bên trong. Tạ Lăng, u v g w w m. ngươi thế nào có thể dùng cái này xoáy? bởi vì ta có một vân huyên để tại a tạ thư thư nội tâm đắc ý long huyên mỹ n h ị ca long huyên ngọt bản thân cũng là đạo vẫn bát quái cảnh liền hắn đều đối phó không người tạ thư thư cảm thấy chính mình cái này đạo vẫn thất tinh cảnh cùng với long huyên mỹ đạo vẫn bát quái cảnh khẳng định cũng không phải là đối thủ có thể những ngày thời gian cùng với một vân hắn là tận mắt thấy mục vân có thể chịu đồng dạng là đạo vẫn thất tinh cảnh tạ thư thư cảm thấy một cách mục vân treo lên đánh mười cái hắn là không có vấn đề một hàng mấy người lập tức xuất phát long huyên mỹ đường bên trên không khỏi lo lắng nói hy vọng nhị ca không có sự tình cái này truyền tấn thạch cách nhau cử ly không xa còn có thể tiếp nhận tin tức tốt tại nhị ta bây giờ cách chính mình không tính xa không phải không biết rõ ó sẽ như thế nào mà cùng lúc đó cử ly long huyên mỹ m ộ c vân tạ thư thư mấy người vài trăm r ằ m bên ngoài một vùng núi chân núi to lớn sơn cốc bên trong bốn phía đều là đá v ụ n đại địa xuất hiện đ ả o đ ả o viết sách lúc này sơn cốc bên trong hơn mười vị võ giả ngổn ngang lộn xộn đổ lấy trong đó mấy người đã hoàn toàn không có khí tức mấy người khác cũng là thương thế thảm trọng hoặc là nằm tại loạn thạch ở giữa hoặc là nằm tại phế tích bên trong phi một thân ảnh nằm tại trên một tảng đá một miệng phun ra bọt máu hắn thân thể khôi ngô toàn thân cao thấp cơ thịt hở ra mặc một bộ giáp da áo hai tay lộ ra chỉ là hiện tại kia khôi Ngô thân thể g i á p xa áo vỡ vụn lồng ngực cùng cánh tay khắp nơi đều là tiên huyết đặc biệt là lồng ngực một đạo quán xuyên thương phảng phất là bị bàn tay trực tiếp xuyên thấu lúc này đát là ngưng tụ thành vết máu long huyên ngọ t ngươi cách này đạo vẫn bát quái cảnh thực lực cũng không gì hơn cách này đi sơn c ố c khác một bên cũng có mười mấy người đứng vững ở giữa một vị thanh niên một thân thanh sam bộ dáng tuấn tú mà thanh niên hai bên đứng vững lấy hai vị đồng dạng nổi bật bất phàm thanh niên nam tử bên trái một người vóc dáng cao lớn bên phải một người dáng dấp thon dài tuấn mỹ ba người chắc chắn ở giữa đều có bất phàm khí tức mở miệng chính là bên phải thanh niên hắn một c á i tay nhấc lên sửa sang t, dơ, i, e, m, nhiễm hạt bụi ô m tay áo miệng không khỏi cười nói ta có thể không có khi dễ ngươi tấn hoành cùng tấn khang hai người đều không có xuất thủ ngươi là bát quái cảnh ta cũng là bát quái cảnh thật không nghĩ đến ngươi lại là không chịu được như thế một kích một vị long gia tử để nhìn lấy kịch liệt đau nhất chống đỡ lấy đứng dậy mắng vô sỉ chi đồ Huyên ngọ ca lúc trước bị thương, ngươi như là nghĩ công bằng quyết đấu, sao không chờ Huyên ngọ ca thương thế khôi phục lại nói? Bành kia Long gia tử đệ vừa mới nói xong hạ, bên phải thanh niên giơ tay một quyền trực tiếp oanh ra, một quyền quán xuyên mở miệng để tử trái tim, đánh chết hắn tính mệnh. Long phong nhìn đến thân một bên tử đệ chết thảm, Long Huyên ngọ nổi giận mắng Tấn tuấn. ngươi chết không y ê n lành, lão tử tuyệt đối phải giết ngươi. dừng a, tên là tấn tuấn thanh niên cười nhạo nói, giết ta, ngươi xem trước một chút hôm nay có thể hay không sống sót đến lại nói cái này, c á c loại k h o á c lác đi. tấn tuấn chế nhạo ở giữa, từng bước một hướng lấy long huyên ngọ mà đi, hắn hai tay đầu ngón tay đạo lực quanh quẩn, một cổ túc sát chi khí ngưng tụ, long huyên ngọ. Long gia tại Bắc Long v ự c Nam, mà chúng ta tấn gia tại Nam Long v ự c phương Bắc. Những năm gần đây, ngươi Long gia chết tại ta tấn gia tay bên trong võ giả không ít, ta tấn gia chết tại ngươi Long gia tay bên trong tộc nhân cũng không ít. Cách này lần bốn giới tiến hành khảo hạch, có thể đợi cơ hội giết ngươi. Ta nghĩ Long gia cũng hối vì này mà đau thấu tim gan a. Tấn t u ấ n c h í nhạo một tiếng. bàn tay trực tiếp chụp xuống. ngươi dám? liền tại cách này lúc, khẽ kêu tiếng vang lên. một thân ảnh, nháy mắt rơi xuống. trực tiếp một quyền, đánh về phía tấn tuấn. tấn tuấn tâm có cảm giác, thân thể lui về sau. ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. nhị ca, một hàng bảy người, thân ảnh rơi xuống, dáng dấp ôn nhu long huyên mỹ. vội vàng đỡ lên nhị ca Long Huyên ngọ tiểu muội Long Huyên ngọ nhìn đến muội muội mình đến nơi không khỏi lo lắng nói người thế nào đến rồi ta thu đến ngươi cầu cứu tin tức a Long Huyên mỹ nhìn đến nhị ca cách này phiên biểu tình sầm mặt lại nói ngươi cái gì ý tứ xem thường ta không phải không phải ngươi ngươi tới làm gì a Long Huyên ngọ vội vàng nói. nhanh đi nhanh đi tấn g a tấn tuấn đạo vẫn bát quái cảnh bỏ qua một bên cách này tấn tuấn không nói kia tấn h o à n h tấn khang hai người đều là đạo vẫn cửu cung cảnh chính mình tiểu muội tuy nói là bát quái cảnh có thể cũng là gần nhất vừa tấn thăng thôi nên t ả n g nông c ạ n căn bản không phải cách này ba vị thiên tài đối thủ long huyên ngọ sắc thực là cầu cứu có thể là nghĩ đến cho chính mình đại ca Long Huyên chính cầu cứu vạn vạn không có nghĩ đến tiểu muội thế mà đến đến đều đến Long Huyên mỹ đỡ lên Long Huyên ngọ nhìn lấy nhị ca lồng ngực huyết động vết thương tức giận nói tấn gia người thật đáng chết Long gia cùng tấn gia giáp giới lẫn nhau ở giữa tự nhiên là mâu thuẫn nhiều đi nhị ca ngươi đừng lo lắng. Tạ thư thư cùng ta cùng lên đến. Long Huyên Mỹ cười cười nói, Tạ thư thư. Long Huyên ngọ cách này mới nhìn về phía Tiểu Mụi thân sau hai người. Ngươi cách nương pháo, lão tử không phải cảnh cáo ngươi, còn dám đến gần ta mũi mũi một bước, ta đánh gãy ngươi cách chân thứ ba. Long Huyên ngọ nhìn đến Tạ thư thư, lúc này chửi ầm lên. Tạ thư thư cười một tiếng. trong lúc lơ đãng hướng lấy một vân nhích lại gần long huyên mỹ lập tức trợn mắt nhìn nhị ca quát ngươi thế nào cách này dạng a tạ thư thư mang lấy hắn bằng g ấ u tới giúp ta cứu ngươi ngươi còn mắng người ta lão tử chết tại cách này bên trong cũng không muốn cách này nương pháo cứu ta long huyên ngọ khẽ nói tiểu muội cách này tiểu tử tuyệt đối đối ngươi lòng mang làm loạn ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, không thể bị hắn cho gạt. một bên mục vân nhìn lấy cách này to con long huyên ngọ, t lại nhìn kia mềm mại mảnh k h ả n h long huyên mỹ. cách này hai người thật là thân huyên muội sao? mà lại cách này làm nhị ca hiện tại còn d ặ n d ò chính mình muội muội, ngươi muội muội sớm liền bị nhân gia hái đào. ngươi bây giờ nói những này có cách tùy dùng, nhị ca. ngươi lại cái này d ạ n g ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Long Huyên Mỹ gừ một tiếng. Vô thượng thần đế 499 t r c h ư ơ n g 5.411 t a có thể không cứu không ngươi. nhìn đến muỗi m u i dáng vẻ thở phì phò. Long Huyên ngọ thở dài nói: ngươi đi đi. cái này ba cái gia hỏa. ngươi không phải là đối thủ. Long Huyên Mỹ khẽ nói: ta mới không đi. ngươi là ta nhị ca, nào có muội muội nhìn lấy ca ca rơi vào hiểm địa, chính mình chạy, ngươi thế nào liền cách này bướng bỉnh đâu? Long Huyên ngọ thở dài, từ nhỏ đến lớn, ngươi là bị làm hư. Long Huyên mỹ cách này lúc không thèm để ý, đi đến nhị ca thân trước, nhìn về phía tấn gia ba người, tuy nói chúng ta long gia cùng các ngươi tấn gia thường hay bất hòa. có thể là hướng các ngươi cách này sử dụng dưới ba làm lấy nhiều khi ít biện pháp còn thật là đủ á p tâm tấn tuấn mỉm cười nói lấy nhiều khi ít vậy cũng không có ta cùng ngươi nhị ca có thể là đơn đả đ ộ c đấu long huyên mỹ khẽ nói đắc như đây ta đến cùng ngươi luyện tay một chút ngươi thua ta mang ta nhị ca bọn hắn rời đi ta thua mạng cho ngươi lời này vừa nói ra, tấn tuấn mắt bên trong mang theo vài phần quang mang, cười ha ha một tiếng nói, tốt, tấn hoành, tấn khang, các ngươi hai người không nên nhúc tay, ta đến thử thử tiểu nương bì này thủ đoạn, hai vị khác trẻ tuổi người, chỉ là đứng tại chỗ, nhẹ gật đầu, không nói một lời, long huyên mỹ bước chân bước ra, tấn tuấn cái này lúc cũng là đi ra. tạ thư thư nhìn đến cách này một màn vội vàng kéo lấy mục vân thấp giọng nói mục huyên như là tình huống không ổn ngươi có thể nhất định phải xuất thủ ta tạ thư thư ghi nhớ trong lòng nhất định đại an đại đức báo đáp mục vân không nói gì long huyên mỹ cách này lúc đ ó t là cùng tấn tuấn giao thủ hai người đều là đạo vẫn bát quái cảnh thân vì tạ gia đương đại thiên tài tấn xa đương đại thiên tài hai người cảnh giới một dạng tu hành đạo quyết đều không kém giao thủ ở giữa hung mãnh đạo lực va chạm xé nát hư không không ngừng bạo phát tạ thư thư tự nhiên là lo lắng chính mình nhân tình an nguy nhìn lấy hai người giao thủ hai tay nắm chặt cặp mắt đào hoa tràn đầy ai lo long huyên ngọ cách này lúc càng là lo lắng muội muội mình ngồi tại đất bên trên, dựa vào tảng đá, hai huyền nắm chặt, chút nào cảm giác không đến chính mình vết thương đau đ ớ n oanh long lộng, hai người không ngừng oanh dích, khủng bố đạo lực tràn ngập sơn cốc bốn phía. Bất quá tại chàng đều là đạo vẫn thần cảnh cấp bậc nhân vật, chính mình chống đỡ lấy đạo lực h ộ c h á o giữ g ì n ở t ự thân, không có vấn đề gì. Đột nhiên nhất khắc. tràng bên trong thế cuộc phát sinh biến hóa, long huyên mỹ thể nội đạo lực cuồn cuộn mà tụ hóa thành một đạo du long trăm trưởng chi trường đột nhiên bạo phát lực phá hoại đề thăng mấy lần đông trầm thấp đông tiếng vang truyền ra kia tấn tuấn ă n thua thiệt vừa tập hợp đạo lực ý đồ phản kích có thể long huyên mỹ lại là lẫn thân mà lên đạo lực không ngừng tập hợp không ngừng oanh g í c h mà ra oanh oanh oanh một hơi thở một phát ra mấy chục lần công kích mỗi một lần công kích đều là ẩn chứa cường đại lực áp bách không bao lâu tấn tuấn thể nội đạo lực liền là bị đại loạn công kích cũng là uy năng yếu đi rất nhiều long huyên mỹ chiếm thượng phong tự nhiên là thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mạng liều tận hết thảy cũng đánh bại tấn tuấn oanh oanh oanh liên tiếp oanh kích tấn tuấn đều là rơi với hạ phong đột nhiên nhất khắc oanh long long huyên mỹ một quyền oanh kích mà ra tấn tuấn hai tay đón đỡ có thể khủng bố đạo lực lại là dung hợp thiên địa bát quái chi thế phá hủy hắn phòng ngự phốc tấn tuấn một ngụm máu tươi phun ra thân thể rơi xuống oanh một tiếng đập ra một đạo hố sâu Long Huyên Mỹ tại cách này lúc rơi xuống, Tiểu m ộ i Long Huyên ngọ nhìn đến cách này một màn, trợn mắt hốc mồm. Tiểu m ộ i mới mới vào đảo vẫn b á t quái cảnh mà thôi, thế nào mạnh như vậy? Mỹ Nhi, Lợi h ạ i Tạ Thư Thư kích động không thôi, hắn cũng không có nghĩ đến Long Huyên Mỹ thế mà lợi hại như vậy, xem ra chính mình một phen khổ cực cày cấy không có uổng phí. Long Huyên Mỹ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhìn lấy ngoài trăm trưởng tấn ra mấy người, mở miệng nói: Ta thắng, chúng ta có thể dùng đi. Nói Long Huyên Mỹ đỡ lên nhị ca Long Huyên ngọt, theo lấy hắn đến nơi bốn người, cũng là đem mặt khác mấy vị Long gia nhận thương võ giả, lần lượt xiêu sắc đứng lên, mấy người thân ảnh một dương chuẩn bị rời đi, oanh, đột nhiên. sơn tốc bầu trời một đạo trăm trưởng trưởng ấm trực tiếp rơi xuống long huyên mỹ mấy người lần lượt thân ảnh lùi lại nàng ánh mắt nhìn về phía đối diện lạnh lùng nói tấn h o à n h ngươi cái gì ý tứ tên là tấn hoàng thanh niên lúc này thu trưởng bình tĩnh nói là tấn tuấn đáp ứng thu a để cắt ngươi đi ta có thể không có đáp ứng tại bên cạnh người tấn khang cũng là cười nói, ta cũng không có đáp ứng. nghe đến cách này lời nói, long huyên mỹ đôi mắt đẹp bắn ra nổ hỏa, phẫn nộ nói, các ngươi hai tên hỗn đàn. tấn hoàng thản nhiên nói, giết long huyên ngọ, giết ngươi, nghĩ đến ngươi phủ thân nhất định là hội phẫn nộ tột cùng. c á i này đối long gia có thể là tuyệt đại đả kích. lời vừa nói ra. Long Huyên ngọ hùng hùng hổ hổ nói, lão tử liền biết rõ, bọn hắn là không coi trọng chữ tín cầu đồ vật. Một bên Mục Vân không nói một lời, chữ tín trước mắt Long gia mấy người là rơi vào Hạ Phong, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không coi trọng chữ tín thả mấy người. Đáng chết! Tạ Thư Thư một bước bước ra, khẽ nói, không có nghĩ đến ngươi tấn r a vô sỉ như vậy. Tấn Hoàng nhìn về phía Tạ Thư Thư, riu r ế u nói: Tạ Thư Thư, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tốt nhất không nên nhúc tay. Không quan hệ. Tạ Thư Thư lạnh lùng nói: Mỹ Nhi là ta ưu yếm người. Chuyện này đương nhiên không khả năng không có quan hệ gì với ta. Ngươi tìm chết, chúng ta không ngại thành toàn ngươi. Tấn Khang cười nhạo nói: Chính là một cách đạo vẫn thất tinh cảnh. còn mưu toan xính anh hùng long huyên mỹ nhìn đến chính mình tả l a n g cái này vì chính mình suốt đầu một lúc ở giữa tâm đều muốn tan một bên long huyên ngọử h ử một tiếng nhìn về phía tạ thư thư nói nương pháo mang ta muội muội rời đi ta đến ngăn chờ được rồi các ngươi người nào cũng rời đi không được tấn khang cười nhạo nói chết tại cái này bên trong liền là các ngươi số mệnh thế cuộc dương cung bạc kiếm tạ thư thư nhìn về phía một bên mục vân hắn sở dĩ có lực lượng lưu tại nơi này chính là bởi vì mục vân lúc trước cùng với mục vân hắn tận mắt thấy mục vân chém giết một cách lại một cách bát quái cảnh c ử u cung cảnh hoang thú mặc dù mục vân chỉ là thất tinh cảnh có thể bát quái cảnh c ử u cung cảnh khẳng định không phải mục vân đối thủ Mục Huyên, Tạ Thư Thư chắp tay thành khẩn nói: Làm phiền Mục Huyên xuất thủ, giết bọn hắn. Ta Tạ Thư Thư đời này ghi nhớ trong lòng. Tạ Thư Thư, ngươi đ ầ u có c phân a? Long Huyên ngỏ n g ạ c nhiên, Long Huyên mỹ cũng là ngẩn ngơ. Tạ Lang cái này là muốn mời mình thân một bên cái này Mục Vân xuất thủ, có thể là cái này Mục Vân. Bất quá đạo vẫn thất tinh cảnh mà thôi a. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thư Thư, lại là nói: Ngươi hẳn là sẽ nói lời giữ lời a. Lời vừa nói ra, Tạ Thư Thư ý chính ngôn từ nói: Ta Tạ Thư Thư nhất ngôn cầu đỉnh. Mục Huyên nguyện ý xuất thổ cứu. Ta Tạ Thư Thư sau này liền đem Mục Vân xem là Huyên đệ. Ngày khác, Mục Huyên đến Ta Tạ gia làm khách, ta nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. lấy tối cao tân khách quy cách đối đãi. Mộ Vân nhìn nhìn Tạ Thư Thư, gật đầu nói: khi nhớ ngươi lời nói, ta có thể không cứu không ngươi. Tạ Thư Thư sắc mặt vui mừng, chỉnh trọng gật đầu. Cách này nhất khắc. Mộ Vân bước chân bước ra. Long Huyên ngọt, Long Huyên Mỹ nhìn trước mắt cách này đạo vẫn thất tinh cảnh tuổi trẻ người. Biểu tình có lấy mấy phần mê hoặc. c á i này gia hỏa.